chương hai mươi mốt bậc đại thần thông thao túng thiên tượng chương hai mươi mốt bậc đại thần thông thao túng thiên tượng đ ô n g v i ệ n m ẹ n m ẹ n sau một lúc lâu một đạo sóng giữ trong khe nước bục phát b ọ t nước rơi xuống nước tại hai bên làm ư ớ t hai bên b ở n ố n g m ề m thạch chủ thượng đã tới rồi lão ba ba còn không có xuất hiện tại giang ninh trong tầm mắt thanh âm của hắn liền đã chuyển tới từ trong khe nước buộc phát sóng giữ càng là nói minh lão ba ba tới đây tốc độ nhanh chóng trước mắt về sau lão ba ba xuất hiện tại hồ nước bên trong mưa trong tay giang ninh hai dọn huyết dịch bay ra vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung lao ba ba trong nháy mắt từ trong hồ vật lên ruỗi giải đầu v ù v ù hai lần hai dọn huyết dịch liền bị lao ba ba nuốt vào trong bụng trở về luyện hóa đi nhớ kỹ phải thật tốt bảo vệ bọn hắn giang linh nói vâng chủ thượng lao ba ba đáp hắn đ ế nhanh n đi cũng nhanh đạt được giang linh phân phó về sau nhanh chóng rời đi trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi ba dọn huyết dịch giang linh cũng cảm nhận được thân thể nhỏ bé dị dạng mỗi ngày mất đi ba năm dọn huyết dịch ngược lại là không ngại lại nhiều một chút tích lũy tháng ngày thì sẽ đối với ta tạo thành nhất định ảnh hưởng lão ba ba cùng linh lung bồi dưỡng còn phải tiếp tục hai người bọn họ thân là yêu vật căn cứ những ngày này thí nghiệm đối dòng máu của ta hấp thu hiệu suất lớn nhất trở thành ta thân thuộc cũng có thể rất tốt bảo vệ tốt người nhà mặt trời chậm dại dâng lên dù cho ánh nắng bao phủ cả tòa đông l a n g thành nhưng là bởi vì đông l a n g thành chôn ú i non canh giờ còn sớm nhiệt độ không khí còn chưa lên cao sáng sớm t u ổ i tới gió vẫn như c ũ mang theo gió núi ở mức lạnh giang linh r ử a mặt xong sôi về sau cũng đã ngồi ở trong viện là xem thư tịch công tử uống trà lục y ở một bên nấu xong một bình trà nóng vương tới thả bên cạnh là được giang linh cũng không ngẩng đầu lên nói ánh mắt vẫn như cũ tiếp tục rơi vào quyển sách trên tay trang bên trên sau một lúc lâu hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một làm nhắc nhở xuất hiện hắn xem hết một đoạn ngắn về sau lúc này mới tạm thời bông u xuống quyển sách trên tay tịch cầm lấy bên cạnh trên bàn trà nước trà nhẹ nhàng n h ấ p một miếng công tử liều phu nhân hâu n g à y đi ăn điểm tâm lục y lúc l này từ ngoài viện bước nhanh đi tới trở về nói cho đại tẩu tối hôm qua ta ăn quá đã no đầy đủ hôm nay sẽ không ăn điểm tâm giang linh mở miệm nói ra lập tức hắn lại buông xuống chén trà trong tay kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa sáu lần phá hạn hai nghìn bảy trăm tám mươi ba bảy nghìn đặc tính xem qua không quên vũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng t i ê n nhãn thông lục cảm siêu nhiên sau đó tiếp tục đọc qua quyển sách trên tay tịch hiểu biết chữ nghĩa tiến độ vẹn vẹn vừa qua khỏi một năm ba đối với hắn bây giờ mà nói môn này kỹ nghệ tầm quan trọng lại lần nữa được tăng lên bởi vì đây là hắn bây giờ tất cả kỹ nghệ bên trong duy nhất một môn cùng tinh thần lực tăng trưởng có liên quan kỹ nghệ đến hắn bây giờ vị trí cấp độ tinh thần lực tầm quan trọng không thể nghi ngờ lại tại n g ũ phẩm cấp độ này bên trên ngoại trừ nội đan dưỡng sinh công đột phá tạm thời không có bất luận cái gì phương thức để hắn tại n g ũ phẩm cấp độ này nhanh chóng tu được viên mãn mà nội đan dưỡng sinh công đột phá ngoại trừ chờ đợi thời gian bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì phương pháp về phần cái khác kỹ nghệ cũng không thể đối với hắn võ đạo bản chất mang đến tăng lên thật quan trọng đều phải tạm thời về sau sắp xếp sau một lát một đạo tương đối xa lạ tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện tại giang linh trong hai hắn ngẩng đầu nhìn lên trên mặt liền triển lộ nụ cười nhàn nhạt bởi vì người đến chính là liễu biểu u y ệ n đại tẩu giang ninh mở miệng an ninh sáng sớm bắt đầu không ăn đ i ể m tâm không thể được chuyện này đối với dạ dày không tốt sẽ đến bệnh bao tử liễu v i y n v i y ệ n dẫn theo hộp cơm đi ra giang ninh nghe vậy không khỏi cười cười đại tẩu ta hôm nay đã sớm cùng phạm tục có chỗ khác biệt làm sao có bệnh bao tử thuyết p h á t những này đổ bật ta mặc kệ liễu v i y n v i y ệ n lúc này cũng tới đến giang ninh phía trước nàng đem trong tay hộp cơm đặt ở trong nội viện trên bàn trà sau đó một bên động thủ mở ra hộp cơm lại vừa nói sau này ngươi không muốn đến ăn niệm tâm ta liền đưa tới cho ngươi ăn nghe vậy giang ninh có chút bất đắc dĩ lại cảm giác trong lòng có chút ấm áp t a ơn đại tẩu một lát sau giang ninh một tay cầm thịt heo nhân bánh bánh bao một tay bưng một bát thịt nạc canh tả hữu khai cung liễu h u y ề n h u y ề n nhìn xem túi đầu từng mụn từng mụn cơm khô giang ninh trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt tự ái không đến non nửa c h u n g trả thời gian tẩu tử ta ăn nó rồi giang ninh lau l a u miệng trước mặt đồ ăn đã bị hắn quét sạch sành toàn bộ đều tiến vào hắn trong mụn vậy ta liền đi về trước giữa trưa lại gọi ngươi ăn cơm liễu huệ luyện đem trên bàn chén dĩa thu thập chứa vào trong một cơm t ấ ơn tự tử giang linh nói sau đó giang linh lại uống mấy n g ụ m trà nước dọn dẹp hạ tràn đạo sau đó tiếp tục đọc sách hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng đột nhiên tia sáng tối xâm lại bóng ma bao phủ giang linh vị trí vị trí gặp đây giang linh ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp trước đỉnh đầu vẫn là sáng sủa không mây thời tiết bây giờ biến thành nhiều mây thời tiết không tốt lắm a hắn lại liếc mắt nhìn trong nội viện bóng mặt trời bây giờ bất quá là giờ thìn sau khác cự ly giờ tị còn có trọn vẹn nửa c á n h giờ hy vọng không muốn nhanh như vậy biến tiên giang linh trong miệng tự lẩm bẩm sau đó hắn tạm thời bỏ xuống trong lòng sầu lo tiếp tục lật xem quyển sách trên tay tịch sau nửa c á n h giờ ánh nắng đ ã tử trong đông lăng thành biến mất r a phủ đỉnh nổi lơ lửng tầng mây che chắn giang linh mẩng đầu nhìn hướng bầu trời lúc này đỉnh đầu tầng mây tại biến dày còn có mây đen tại hội tụ chơi không toại lòng người a hắn trong miệng thắt nhẹ sau đó nhìn xem đỉnh đầu trên không mấy đoá mây đen như có điều suy nghĩ nhìn về phía bản của mình hành vân bố vũ một loại thần thông có thể hành vân bố、vũ. không biết ta bằng vào hành vân bố vũ thần thông có thể hay không xua tàn cái này tầng bây một bên khác lê ca hỗ trợ đến nhận lấy quần áo cùng chăn mền sắt trời này không đúng liễu luyện luyện mở miệng được rồi giang lê vui vẻ gật đầu đông lăng thành dựa núi non xây lên tại một chỗ trên núi đá một thân áo bảo sáng trung niên nam tử cùng một vị người mặc áo bảo trắng tăng y thiếu niên tăng nhân xếp bằng ở trên núi đá đánh cờ kim thiền đại sư thay cái địa phương đánh cờ như thế nào triệu ngọc long mở miệng vì sao thiếu niên tăng nhân mở miệng nói s á t trời có biến sợ có mưa gió triệu ngọc long nói triệu tông sư ngươi tướng thiếu niên tăng nhân cười một tiếng trong lòng nếu không có mưa gió thì thiên địa tự nhiên không có mưa gió triệu ngọc long nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu triệu tông sư chỉ đ a một chút thiếu niên tăng nhân cười ha ha triệu ngọc long nhưng vào lúc này chương 22, dư m ạ n v â n tới cửa c h ư ơ n g 22, dư m ạ n v â n tới cửa giang ninh trước phủ đ ệ hai vị nữ tử xuất hiện ở chỗ này trong đó một người người mặc váy dài màu l a m trong tay mang theo một thanh sáng màu bạc vỏ kiếm trực kiếm sắc mặt có chút lãnh đạm một người khác thì là người mặc màu trắng thanh nhã váy dài khuôn mặt như vẽ nhặt như lá liễu ánh mắt lưu chuyển ở giữa luôn luôn trong lúc lơ đãng mang theo mấy sợi làn thu thủy hai người này cũng chính là dư m ạ n vân cùng tiêu nga mi chính là cái này dư m ạ n vân n g c n g đầu nhìn về phía phía trước phủ đệ bảng hiệu bên trên giang phủ hai chữ lập tức gật gật đầu dư sư muội ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi cái này giang ninh không thể trêu t r ọ n g tiêu nga mi nhìn xem chính phía trước hôm qua tới qua nhà ở lối ra lần nữa k u ê n đủ đồng thời cũng là kích thích dư m ạ n vân lòng hào thắng nàng mười phần rõ ràng tự mình người sư mội này là đến cỡ nào thật mạnh càng rõ ràng tự mình người sư mội này chỉ cần tại chính mình không được địa phương nàng liền muốn nhất định được nhất định phải vượt qua chính mình cho nên tiêu nga mi càng biết rõ chính mình lời nói này không những sẽ không để cho dư mạng vần từ bỏ cái này cái cọc sư môn nhiệm vụ càng là sẽ để cho dư mạng vần khăng khăng phải hoàn thành những ý niệm này tại tiêu nga mi trong đầu phi tốc hiện lên sau đó nàng nhìn về phía phía trước phủ đệ trong đầu không khỏi nhớ tới tại lạc thủy huyện một đêm kia giang linh huyết dịch tiến vào trong cơ thể nàng cho nàng đục thân mang tới tăng lên từ một đêm kia lên nàng liền biết rõ giang ninh không có ngoại nhân xem ra đơn giản như vậy giang ninh mới là nàng kỳ ngộ lúc trước mục tiêu của nàng vẹn vẹn trở thành tiêu thu thủy như vậy nhân vật bây giờ nàng cảm giác chính mình tương lai có lẽ không chỉ bước tại đây mấu chốt trong đó thì là giang ninh mà muốn thu hoạch được giang ninh coi trọng đêm qua nàng liền thử sắc đẹp dụ hoặc đáng tiếc thất bại hôm nay nàng điều chỉnh tâm tính cùng ý nghĩ dư sư mội càng là không chịu thả tiêu tiêu thu thủy an bài nhân vật thì càng là ta biểu hiện lập công cơ hội trong lòng tiêu nga mi âm thầm tự nói nàng phải bắt được cái này cơ hội cái này leo về phía trước thuế biến cơ hội cái này cơ hội liền trên người giang linh một bên khác trong nội viện giang linh lông mày không khỏi nữ một cái nhìn về phía cửa chính vị trí hắn bằng vào cường đại ngũ giác nghe được nơi cửa truyền đến tiêu nga mi thanh â m quen thuộc cùng một vị khác xa lạ giọng nữ sau một khắc tay phải hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại tại mi tâm nhẹ nhàng một vòng trong chốc lát mi tâm t i ê n nhãn mở ra hắn ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng tầng, tầng cao lớn mắt tưởng thấy được tự mình trước cửa hai vị tía nữ tử tiêu nga mi quả nhiên là nàng sau đó giang linh ánh mắt rơi vào một bên nữ nhân trên người so sánh tiêu nga mi bên cạnh nữ nhân tư sắc rõ ràng kém rất nhiều lại khuôn mặt băng lãnh một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng đối với loại cô gái này giang linh từ trước đến nay là không quá cảm bạo nghĩ đến nàng chính là dư m ạ n vân hắn ánh mắt tại dư m ạ n vân trên mặt dừng lại một lát đem nó rung mạo triệt để nhớ kỹ t r ậ t thu hồi ánh mắt theo thiên nhãn đóng lại thị giác lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng nhắc tào tháo tào tháo liền đến a giang linh trong lòng thầm than lập tức trong lòng tiếp tục thì thảo bất quá nhưng cũng không kỳ quái dư m ạ n vân hôm qua liền đã tới đông l a n thành lấy thủy n g u y ệ t kiếm cung nhiều năm tại đông lăng thành kinh doanh thế lực tìm ta mua sắm phủ đệ không có chút nào k ỳ q u ái hy vọng nàng đ ợ i chút nữa có thể biết tướng điểm một lát sau phủ đệ trước cổng chính lục y v ì a đ ẩ y ra tiền viện cửa chính nàng nhìn trước mắt hai vị nữ tử dư cô lương tiêu cô lương nhà ta công tử đã ở trong viện chờ đã lâu xin mời đi theo ta giang thống l ĩ n h biết rõ hai tạ tới tiêu nga m u y rất là tò mò nói trong mắt dư mạng bân giờ phút này cũng hiện lên một vòng vẹ kinh ngạc nàng không khỏi ngẩm đầu nhìn về phía phía trước phủ đệ chỗ sâu thức thời bên trong ngoại trừ tiền viện để lộ ra tới một chút cảnh sắc bên ngoài chính là cao lớn màu đỏ thám tử viện nhà ta công tử đương nhiên biết rõ lục y thản nhiên nói xem ra giang thống lính không tầm thường người a t i ê u nga mi nhàn nhạt cười một tiếng cố lộng huyền hư dư m ạ n vân thần tình lạnh nhạt mở miệng sau đó nói dẫn đường đi trông thấy dư m ạ n vân bộ dáng như vậy lục y nghĩa cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì hai vị cô đương mời đi theo ta một bên khác đông v i ệ n giang linh đứng ở bên hồ đá cẩm thạch lan cắn chỗ trong tay cầm bánh bao mảnh hướng phía trong hồ ném đi trong hồ nước một đạo cầu vồng hà trái đột phải phiêu nhanh chóng ăn giang ninh ném vào trong hồ bánh bao mảnh cái kia đạo cầu vồng hà chính là long lý long lý giờ phút này vui này không kia tựa hồ rất ưa thích loại này hố động đối với long lý loại này hứng thú giang ninh trong lòng không đánh giá đột nhiên ngoài viện có tiếng bước chân chuyển đến giang ninh lập tức dừng lại động tác trong tay nhìn về phía sân nhỏ lối vào chỗ sau một khắc hai thân ảnh liền xuất hiện ở trong mắt giang ninh một thân váy trắng tiêu nga mi giờ phút này hoa lan trong cốc vắng k h ỏ môi nết lên một vòng cửa yếu ớt tại tiêu nga mi bên cạnh dư m ạ n v â n thì là một thân váy dài màu lam khuôn mặt lạnh lùng một bộ sinh ra chớ tiến thần thái giờ phút này tiêu nga mi cùng dư m ạ n v â n cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía giang linh mắt mắt tương đối cách một cái hồ nước tự ly tiêu nga mi dịu dàng cười một tiếng nhẹ nhàng hành lễ gặp qua giang thống lĩnh ngay vậy dư m ạ n v â n ánh mắt không khỏi liếc nhìn tiêu nga mi l ư ớ t mắt trên mặt hiện hiện một vòng cười nạo tựa hồ đang cười nạo tiêu nga mi thời khắc này sở tố sở vi nhưng vào lúc này chủ nhân ta không có chơi chán ta còn muốn chơi trong hồ long lý bởi vì chậm chạp cảm giác không chịu được bánh bao mảnh rơi xuống không khỏi mở miệng thân ảnh vừa ra tiêu nga mi cùng dư m ạ n vân thần sắc s ứ n g sở hai nàng lúc này mới chú ý tới trong hồ nước đầu kia cực kỳ xinh đẹp long lý nhất là ánh năng chiếu xuống mặt hồ thời khắc rơi vào trên người long lý kim hồng giao nhau trên lân thiến lập tức chết xạ ra sáng trói ánh sáng hoa đây là yêu dư m ạ n vân lộ ra một vòng trần kinh thật xinh đẹp tiêu nga mi nhìn xem trong hồ long lý ánh mắt tràn ngập đồng đậm sợ hai thằng h ụ c cùng lúc đó trong hồ linh lung phát rác được tiêu nga mi cùng dư m ạ n vân ánh mắt lập tức một cái vung đôi nhanh chóng chìm vào đáy hồ, biến mất tại hai người trong tầm mắt theo long l y biến mất tiêu nga mi cùng dư m ạ n vẫn ánh mắt lúc này mới chậm rãi thu hồi hai người trong lòng cũng cũng không bình tĩnh một đầu có thể miệng nói tiếng người cá hai nàng tự nhiên cũng hiểu biết đây chính là trong truyền thuyết yêu hắn quả nhiên tràn ngập thần bí tiêu nga mi đôi mắt đẹp nhìn về phía gian ninh trong lòng càng thêm kiên định bắt lấy cơ hội ôm chặt bắp đuổi ý nghĩ có thể nuôi một đầu yêu dưới cái nhìn của nàng không phải người thường có thể làm đến chí ít nàng nghe đều chưa từng nghe qua cái này khiến nàng càng thêm cảm giác được giang n i n h thân phận thần bí giờ phút này dư m ạ n vân trong đầu cũng không khỏi hiện ra trước đó tiêu nga mi khuyến cáo lời của nàng những lời kia bên trong tiêu nga mi liên tiếp đề cập giang n i n h không đơn giản cũng không thể trêu c h ọ c phán đoán trước đó nàng có chút coi nhẹ dù sao dưới cái nhìn của nàng giang n i n h bất quá là đến từ một cái thiên b i ể n huyện nhỏ thiên tiêu tuy có truyền kỳ sự tích nhưng dưới cái nhìn của nàng còn không xứng với không thể trêu c h ọ c đánh giá chương hai mươi ba một đạo triết chỉ nhân chính là một đạo phân thân chương hai mươi ba một đạo triết chỉ nhân chính là một đạo phân thân Buổi chiều, vừa mới ăn cơm chưa xong trở lại trong nội viện liền thấy như hoa lan trong tóc vắng cao vút mà đứng tiêu nga m y đại nhân nhìn thấy cất bước mà đến giang ninh tiêu nga m y lập tức thần s ắ c c u n g kính tại vừa mới nàng tận mắt chứng kiến đến giang ninh công lực nội tức như vực sâu thân có một cái giáp phía trên công lực cái này khiến tiêu nga m y càng thêm tin chắc chính mình đã từng suy đoán từ thần bay người trưởng thành tồn tại nếu không phải như thế vì sao lại có như thế không thể tưởng tượng nổi đủ loại biểu hiện giang ninh nói biết rõ ta gọi ngươi đến làm gì sao đoán được một chút tiêu nga mi gật gật đầu đại nhân hẳn là muốn cho ta giám sát dư sư mội không tệ giang linh gật đầu tiếp tục nói ta muốn n g ư ờ i toàn lực giám sát dư mạng gần không thể để nàng có bất luận cái gì cơ hội thường tới thân nhân của ta minh mạch tiêu nga mi lập tức lên tiếng sau đó chắp tay hành lễ đại nhân xin yên tâm dù cho dư sư mội có ý nghĩ này ta cũng sẽ không để dư sư mội có cái này cơ hội như tại phi thường thời khắc ta cũng không để ý chủ quan diễn h ô n gặp đây giang linh gật gật đầu hám ổn ngay vậy trong mắt tiêu n a mi lập tức vui mừng sau đó khẽ mở môi đỏ sau một khắc ba dọn huyết dịch bay vào tiêu nga mi trong miệng chạm đến nàng biết hầu một máy mắt huyết dịch giống như tuyết động chạm đến cơ thể người nhanh chóng tan giã làm tốt tương lai chỗ tốt không thể thiếu ngươi thanh xuân thường trú dung nhan không giả sánh vai tiên thần cũng không phải không có khả năng giang linh thẳng như nói hắn còn nhớ rõ chính mình tại thu phục tiêu nga mi đêm đó lúc ấy tiêu nga mi cũng đã nói một câu nói như vậy nàng từng nghe nói thần linh có trưởng không thân thuộc năng lực cho nên tại lúc này giang linh lựa chọn căn cứ tiêu nga mi trước đó suy đoán cho nàng bức tranh một cái bánh nướng về phần tiêu nga mi tin hay không thì cũng không phải là hắn không chế nhưng với hắn mà nói mất quá là nói hai câu công phu cùng lúc đó hai câu này rơi vào tiêu nga mi trong hai trong mắt nàng lập tức hiện lên một vòng v ẻ m ừ n g rỡ nàng trước đó cũng cảm giác giang ninh không phải người bình thường bởi vì người bình thường cơ bản không có khả năng tại ở độ tuổi này đi đến một bước này càng không khả năng nói huyết dịch có thể có như thế thần dị hiệu quả chỉ dựa vào mấy dọn máu dịch liền có thể thật to tăng cường nàng độc thân đồng thời còn có thể trường khống nàng sinh tử sau một khắc tiêu nga mi liền đã mất đi năng lực suy tư bởi vì giờ khắc này theo huyết dịch nhập thể bắt đầu phát huy hiệu quả nàng lập tức cảm nhận được thân thể biến hóa nhiệt độ không khí cũng tại kịch liệt lên cao b ị c h tiêu nga mi vẹn vẹn trần c h ờ một lát liền thả người nhảy vào hồ nước bên trong văng lanh nước hồ bao vây lấy nàng trong nháy mắt để nàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hạ xuống vẹn vẹn sau một lúc lâu x o theo t tiếng nước văng lên tiêu nga mi từ trong hồ nước thò đầu ra nàng đưa tay trốn thoát tóc chói buộc đầu hất lên bị nước hồ ướp nhẹp tóc dài liền tứ tán ra lúc này cũng theo nàng thân trên nô ra bị nước hồ ướp nhẹp quần áo áp sát vào da thịt của nàng bởi vì người tập võ mặc cũng không nhiều nhất là tiêu nga mi loại này n g ũ phẩm nội tráng cảnh cao thủ cơ hồ có thể làm được nóng lạnh bất sâm cao thủ tại nắng ấm trời mặc càng là không nhiều cùng người thường mùa hè không khác giờ phút này tiêu nga mi y phủ cất ấm linh lung tinh tế thân thể mềm mại hiện thị rõ tiêu nga mi phát giác được giang ninh cúi đầu nhìn xuống ánh mắt lập tức â m thầm t i ê u n ạ o l ư ớ n g ngực ngần đầu sau một khắc trong hai nàng liền chuyển đến giang ninh thanh âm tiêu hóa xong về sau mau trở về lưu lại câu nói này giang ninh liền xoay người đi ra sân nhỏ đi vào phía nam sân nhỏ thúc thúc tiểu đậu bao nhìn thấy giang linh lập tức đánh tới nhìn vẻ mặt nhu thuận tiểu đậu bao giang linh không khỏi mặt lộ vẻ ý cười l u ố t l u ố t tiểu đậu bao đầu sau đó ngồi sùng xuống, xuống tiểu đậu bao hôm nay có ngoan hay không nha tiểu đậu bao vẫn luôn rất ngoan nhìn xem trước mặt nho nhỏ nữ hải khẽ n g n g đầu một mặt tự đắc dáng vẻ giang linh t h ả n nhịn cười sau đó đưa tay méo m é o nàng thịt thịt khuôn mặt lập tức ánh mắt quét qua liền thấy ở trong viện trên vợ cắt lộ ra cái bục lao ba ba ở bên cạnh còn có tiểu đậu bao vừa mới chế tạo hạt cắt phòng nhỏ thúc, thúc có thể bồi tiểu đậu bao cùng nhau chơi vào sau giang diên diên ngầm đầu nhìn xem giang linh trong ánh mắt súng mãn mong đợi nghe vậy giang linh vô vô tiểu đậu bao đầu thúc thúc đợi chút nữa còn có việc muốn ra cửa vậy được rồi tiểu đậu bao đầu không khỏi một thấp miệng có chút mân mê tới sau một khắc nàng liền tại chỗ nhảy nhót một cái thần xác ra vẹ n h y cỡng đồng thời lên giọng tiểu đậu bao chính mình cũng có thể bồi chính mình chơi hơn nữa còn có nhỏ con tiến tiểu kim ngư bồi tiểu đậu bao chơi giang linh nhẹ nhàng vỗ vô, vô tiểu đậu bao đầu sau đó đứng dậy đi vào trên bờ cát mũi chân đà đá, đá lao ba ba lập tức bị hắn đá mấy cái xoe người tại chỗ lăn vài vòng chủ Chủ thượng lao ba ba mở ra hai mắt nhìn thấy giang ninh sau vội vàng mở miệng giang ninh ngồi sùng xuống, xuống đem ngón tay bắn ra cán hết sức hấp thu nghe được câu này lao ba ba trong mắt vui mừng lúc này cắn một cái xuống dưới sau đó nó liền cảm nhận được chính mình thoáng vừa dùng lực giang ninh ngón tay liền bị cắn phá sau đó ngai ngái hương vị tại trong miệng lan tràn từng kia từng sợi huyết dịch tùy theo dung nhập lao ba ba thể nội qua mấy cái hô hấp lao ba ba ngẩng đầu nhìn về phía giang ninh tiếp tục giang ninh nói n g h e vậy lao ba ba lúc này mới tiếp tục hấp thu giang ninh trong ngón tay với dịch lại qua một lát giang ninh ngón tay có chút phát lực lao ba ba lập tức bung ra một miệng ta muốn ra cửa một chuyến ngươi hảo hảo bảo hộ ta người nhà ta sẽ không bạc đánh ngươi bảo đảm tương lai ngươi có thể bước vào đại yêu thậm chí yêu vương tại trù thượng lao ba ba lập tức tràn ngập kích động nó cũng không nghi ngờ giang ninh dù sao nó hấp thu luyện hóa giang ninh với dịch liền có thể tăng trưởng đạo hạnh loại này thần kỳ hiệu quả đủ để cho nó tin tưởng giang ninh vẽ xuống bánh nướng sau đó giang ninh mang theo lục ý gì ở đi ra phụ đệ hướng phía đông lăng thành tuần sát phủ đi đến hắn bây giờ còn có hơn một trăm vạn điểm cống hiến hôm qua triệu ngọc long trước khi đi cũng để cho hắn hôm nay có thời gian đi tuần sát phủ đi một chuyến đông lăng thành tuần sát phủ ở vào khu đông thành đông bắc phương hướng tọa lạc ở hiểm trở dốc đứng b á c h núi dưới b á c h đá giang đại nhân xin về sau ta cái này tiến đến thông báo tuần sát phủ trước cửa hai vị người giữ cửa viên tiếp nhận giang linh đưa ra lệnh bài về sau trong nháy mắt trở nên thần thái cung kính bởi vì giang linh giờ phút này đưa ra lệnh bài chính là trước đây bạch lạc ngọc chuyển giao cho hắn thiên cơ lục thiên cơ lục tuần sát s ứ thân phận lệnh bài tại đông lăng thành hai vị kia tuần sát s ứ ai không biết ai không hiểu nhất là làm tuần sát phủ trước cửa người giữ cửa biên bọn hắn càng là rõ ràng cái này lệnh bài hàm nghĩa chương hai mươi b ố tứ phẩm chân giải vũ phẩm thô giải chương hai mươi b ố tứ phẩm chân giải vũ phẩm thô giải nội vũ chỗ t ừ n g đạo ánh nắng xuyên thấu qua trên vách tường mở lỗ nhỏ chiếu nhập trong kiến trúc trên không trung hình thành mắt chẳng có thể thấy cột sáng như màu vàng kim cắt mịn đùi tại trong cột ánh sáng bay múa phía dưới nói đi tới đây chuyện gì mạnh bà bà mở miệm giang linh nói ta muốn đi võ h u y ể n bồi dưỡng cần tiền bối cho ta tiến vào võ h u y ể n thân phận lệ bài cái này đơn giản b ạ c h b à bà nói sau đó nhìn tôi chỉ lên mắt nơi đây quản sự người là ba vị phụ chủ mà nàng chỉ là một vị trời sinh lao lực b ệ n h người giấy tôi chỉ nhìn thấy b ạ c h b à bà ánh mắt lập tức gật gật đầu gặp đây b ạ c h b à bà nói n g ư ơ i tiểu tử đến đây đi vâng tiền bối giang linh thần thái cung kính đi vào trước m à i b ạ c h b à bà trong tay lập tức xuất hiện một cái lệ bài lệ bài chỉ có bàn tay lớn nhỏ toàn thân làm à u đỏ thám lệnh bài chính diện có võ thánh phủ ba chữ cầm đi nhỏ máu nhận chủ b ạ c h ba ba nói nắm giữ này lệnh bài ngươi có thể tự do thông hành võ huyện bất luận cái gì địa phương có thể đi từng cái dạy sư dự tính cũng có thể đi võ luyện thắp các loại đặc thù kiến trúc ngay vậy giang linh trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc nhỏ máu hắn nhìn xem trong tay lệnh bài l ư ớ t mắt sau đó tay phải ngón tay lơ lửng giữa trời một d ọ t dòng máu đỏ sống trong nháy mắt tại ngón tay hắn trên bụng ngưng tụ chật nhỏ xuống trên lệnh bài sau một khắc hắn liền thấy máu của mình rơi xuống trên lệnh bài p h ả n phất rơi vào trên mặt nước trong ngáy mắt tàn ngáy giã bạch n h ba u đó, trong tay lệnh bà i nói g b tích huyết chi về sau này lệnh bài ghi chép ngươi khí thức đây cũng là ngươi tiến vào võ huyện các nơi giấy thông hành tiền bối con số này không là có ý gì giang ninh đem trong tay lệnh bài biểu hiện ra cho bạch ba bà, bà rất đơn giản b ạ c h ba ba nói vô luận là tại võ huyền học phủ vẫn là đạo cùng tiền tệ không còn là hoàng kim cùng b ạ c h ngân mà là học phần điểm sau đó nàng vừa chỉ chỉ trong tay giang linh trên lệnh bài chỗ hiển hiện số lượng nay lệnh bài luyện chế kỹ thuật đặc thù chính là thượng cổ tiên đạo luyện khí pháp môn luyện c h i vật có nhớ s u ấ t khí tức cùng ghi chép ngươi học phần hiệu quả con số là linh thì là đại biểu ngươi học phần là không nói đến đây b ạ c h ba ba đột nhiên thâm trầm cười một tiếng thiểu g i a hỏa muốn nạp tiền sao tiền đối nơi này có thể nạp tiền học phần giang linh hiếu kỳ hỏi đương nhiên có thể b ạ c h t i ế p tục này ó i tuần sát t phủ h n h h lập, t đường h phủ đi cũng h là cho tuần sát phụ bên trong một ít lùn có xuất thân nhân viên đi hệ thống tính bồi dưỡng huấn luyện cơ hội võ đạo t h i lộ trải qua hệ thống tính huấn luyện khai thác kiến thức mới có thể đi càng xa nghe được lời nói này giang ninh trong lòng lập tức hiểu rõ giống như bạch bà b à lời nói tuần sát phủ thành lập chính là đạt được võ thánh phủ thế chân vàng ủng hộ từ tuần sát phủ tối cao người cầm quyền chính là vị kia võ thánh cũng đủ để nhìn ra tuần sát phủ đ h i ệ m vị loại này tình h u ố n giới võ huyền học phủ c u n g đạo cùng tự nhiên trở thành gia nhập tuần sát phủ nhân viên một trong phúc lợi đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn tuần sát phủ đầu này đạo lộ nguyên nhân lương tựa đại thụ tốt hắng mát võ thánh phủ chính là đại hạ bên trong lớn nhất cây đại thụ kia võ thánh thì là toàn bộ thiên hạ bây giờ lớn nhất đại thụ bình thường mà nói lấy xuất thân của hắn một khi bỏ qua tuổi tác là gần như không có khả năng tiến vào võ huyền cầu học khai thác kiến thức bây giờ lại là không đồng d ạ n g nhưng phạm là tuần sát phủ nhân viên chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ liền có tư cách tiến vào võ huyền học phủ thậm chí đạo cung bồi dưỡng thu hoạch được hệ thống tính huấn luyện mở mang tầm mắt suy nghĩ h i lên giang linh nói tiền bối ta muốn nạp tiền học phần b ạ c h ba bà ý cười giạt rào gật đầu một điểm học phần tiêu hao một ngàn điểm cống hiến ta có thể nói cho ngươi nếu là bình thường tình huống đổi lấy một ngày bồi dưỡng thời gian liền cần một điểm học phần đắt như thế giang linh thần sắc kinh ngạc quý có quý đạo lý bạch ba ba nói tại đông lăng quận bất luận cái gì tông môn nội tỉnh đều không thể cùng bên trong thành võ huyền so sánh những cái kia tông môn có bí tịch võ đạo võ huyền đều có những cái kia tông môn không có bí tịch võ đạo võ huyền vẫn là có ngoại trừ bí tịch võ đạo võ huyền còn có rất nhiều người không tưởng tượng n ổ i tốt đồ vật giống như võ l u y ệ n tháp mỗi trèo lên một tầng liền có thể phải học phân điểm lại có thể thu được đặc thù ban thưởng đang lâm tầng thứ chín thì đại biểu ngươi có võ huyền tốt nghiệp t h lực lấy được đặc thù ban thưởng lớn hơn ngay vậy giang linh trong lòng lập tức tràn ngập chờ mong mặc dù rất đắt bồi dưỡng một ngày vẻ vẹn, vẹn lưu lại tại võ huyền liền cần một điểm giá trị ngàn lượng học phần nhưng là với hắn mà nói lại là rất đáng được dù sao hắn bây giờ đi đến một bước này như trước vẫn là giã lộ xuất thân cùng tông môn cùng võ huyền loại này xuất thân chính quy khác nhau rất lớn không đơn thuần là võ đạo công pháp khác nhau càng là cách nhìn cùng nhận biết trên khác nhau tiến vào võ huyền chính mình liền có thể bổ sung trên người n h ư ợ c điểm mà lại đối với bạch bà bà trong miệng nói đặc thù công trình kiến trúc hắn cũng rất có hứng thú nhưng vào lúc này bạch bà bà lại nói đúng rồi ngươi nắm giữ lệnh bài lệnh bài tương đối đặc thù có thể tự do xuất nhập võ huyển mà không phải loại kia dùng điểm cống hiến đổi lấy ngắn ngủi bồi dưỡng tư cách giang l i n h lập tức nhìn về phía bạch bà bà hắn lúc này mới biết mình trong tay cái này lệnh bài nguyên lai、like、có hiệu quả như thế trước đó bạch lạc ngọc đã nói với hắn bằng vào lúc trước hắn lập công lao hắn nếu là lựa chọn t h ò n g lục phẩm chỉ huy sứ liền có thể thu hoạch được tiến vào võ huyển bồi dưỡng tư cách lại hết thể phí tổn g i ả m miễn mà hắn lúc ấy lựa chọn chính là thứ hai con đường thì là tuần sát sứ con đường này trở thành một tên dự k u y ế t tuần sát sứ nhưng chỉ cần hắn thông qua khảo hạch liền có thể từ dự khuyết chuyển thành chính thức tuần s á t xứ như bạch lạc ngọc như vậy hắn lúc ấy lựa chọn con đường này thì miễn phí tiến vào võ huyển bồi dưỡng chỗ tốt tự nhiên là không có không nghĩ tới hôm nay lại đạt được chỗ tốt này giang l i n h lập tức chắc tay đa tạ tiền bối không cần cám ơn ta bạch ba ba lắc đầu sau đó tiếp tục nói là bên cạnh ngươi vị này phủ chủ vừa mới gật đầu đồng ý ngay vậy giang l i n h nhìn về phía một bên khoe mắt đã xuất hiện nếp nhăn nơi khoe mắt t ô chỉ đa tạ phủ chủ nâng nỡ t ô chỉ cười cười quyền lực phạm vi bên trong tiện tay mà thôi, thôi. giang linh lần nữa biểu thị cảm kích sau đó nhìn về phía bạch bà bà tiền bối ta t r ư ớ c đổi một trăm học phần đi một trăm học phần mười vạn điểm c ô n g hiến bạch bà bà nói ngay vậy giang linh từ tu di dưới bên trong lấy ra đại biểu một viên đại biểu mười vạn điểm c ô n g hiến linh thạch ngọc giác bạch bà bà tiếp nhận linh thạch ngọc giác lại tiếp nhận giang linh trong tay lệnh bài đưa tay trên lệnh bài một vòng lập tức trên lệnh bài vừa mới vẫn là không số lượng trong nháy mắt biến thành một trăm cầm đi đi bạch bà, bà đem trong tay lệnh bài ném cho giang linh chương h a hối nói vật phẩm võ thánh phủ nội tỉnh chương h a hồi nói vật phẩm võ thánh phủ nội t ỉ n h nội bụ chỗ ánh nắng xuyên thấu qua phương cách hình thành cột sáng rơi vào giang ninh dưới chân hắn lại đem quyển sách trên tay trang lật đến kim cương bất diệt thân đối ứng kiên một tờ so sánh nội đan dưỡng sinh công kim cương bất diệt thân cần thiết giá trị càng làm cho hắn con người không khỏi có chút co r i ú p lại một trăm vạn cống hiến mới có thể đổi lấy kim cương bất diệt thân tu tới đại thành p h á p môn viên mãn chi pháp đồng dạng t i ế u thốn tại sách bên trên đối với kim cương bất diệt thân ghi chép thì càng thêm kỹ càng c h ứ cứ đi số cũng nhiều hơn sách trên ghi chép đối với kim cương bất diệt thân cũng tôn sùng đầy đủ xưng là trong thiên hạ s u thế có thể đếm được mấy môn có thể rèn luyện ra không loại kim thân luyện bị c h i p h á t đồng thời cũng nói đưa ra bên trong t i ế t h ậ n đó chính là kim cương bất diệt thân viên mãn c h i p h á t phóng nhãn thiên hạ chỉ có kim cương tự mới có chân tàng trừ cái đó ra trong thiên hạ tại thứ hai chỗ địa phương tìm không thấy kim cương bất diệt thân viên mãn c h i p h á t trăm vạn điểm cống hiến chỉ có thể tu tới lại thành như thế không c h ọ n vẹn pháp môn đắc như thế cái này kim cương bất diệt thân không hổ là kim cương tự trần phái võ học xem sách sách trên đối với kim cương bất diệt thân ghi chép giang ninh trong lòng cảm khái và phần hắn giờ phút này mới hiểu chính mình cái này hơn một trăm vạn điểm cống hiến thật muốn dùng cũng không n h i ề u chỉ có thể đổi lấy một b ả n không c h ọ n vẹn công pháp hắn lắc đầu tiếp tục đảo quyển sách trên tay trang sau đó hắn lại nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật long hổ thai tức đan một viên giá trị bốn mươi vạn điểm cống hiến đan này xuất từ đạo gia long h ổ sơn một viên xuống dưới trung luyện ngũ tạng ngũ tạng thoát thai tân sinh tiêu trừ hết thẻ ẩn tật á h ắ m thương nội tức tự sinh đối với nội tráng cảnh trường ác nội tức võ giả càng là một viên có thể tăng trưởng mười năm công lực quả thật là tốt đồ v ậ ta xem s á c h sách đã nói m ì n h giang n i n h trợn cảm thấy c h ạ y nước miếng chỉ cần một viên long h ổ thai tức đan công lực của mình liền có thể chính thức vượt qua hai cái giáp đông đông đông nhưng vào lúc này hắn bên thai chuyển đến xuống thang lầu tiếng bước chân giang n i n h ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bạch bà b à giờ phút này cũng từ lầu hai xuống tới trong tay cầm hai trang tờ giấy màu v à n nóng gặp đây trong mắt của hắn lập tức tràn ngập chờ mong võ đạo tứ phẩm hắn bây giờ hiểu rõ kỹ tam phẩm t ô n g sư cũng chỉ là từ người khác trong miệng nghe được có chút tự thuận cũng không có hệ thống hiểu rõ qua cầm đi, đi. mạch ba bà, bà đi vào giang n i n h trước mặt đem cầm trong tay hai trang màu vàng kim giấy mỏng giao cho giang n i n h sau đó nói đây chính là tứ phẩm chân giải cùng ngũ phẩm thô giải giang n i n h tiếp nhận hai tấm màu vàng kim giấy mỏng trong nháy mắt thần sắc có chút ngạc nhiên bởi vì hắn trong tay cái này hai tấm màu vàng kim giấy mỏng bên trên rõ ràng bị một tầng màng mỏng bào trùm dẫn đến màu vàng kim giấy mỏng trên b ố n là rất nhỏ văn tự trở nên mơ hồ không rõ nhìn không rõ ràng tiền bối đây là giang linh không khỏi mở miệng mạch ba bà, bà nói tứ phẩm phía trên đã tính không thể chuyển ra ngoài tuyển mật cho nên sẽ có võ thánh phủ phòng chuyển ra ngoài thủ đoạn sau đó nàng chỉ chỉ trong tay giang linh cái này hai trang màu vàng kim mỏng trên màn g mỏng ngươi xé đi phía trên màn g mỏng tự nhiên có thể thấy rõ phía trên văn tự nhiều nhất nửa nén hương về sau trang giấy liền sẽ hóa thành bụi phấn tiền bối nói như vậy ta chỉ có nhiều nhất thời gian nửa nén hương xem phía trên văn tự giang linh hỏi không tệ b ạ c h ba ba gật gật đầu nhiều nhất chỉ có nửa nén hương nếu là tại dưới ánh mặt trời thời gian sẽ ngắn hơn nếu là nửa nén hương bên trong ta không cách nào nhớ kỹ phía trên ghi lại văn tự đâu giang linh nói vậy đơn giản b ạ c h bà bà trên mặt tươi cười lại đến ta chỗ này đổi một phần là được giang ninh trong lòng của hắn lập tức không còn gì để nói đổi lại một phần đây chính là sáu vạn điểm cống hiến trở giá sáu vạn lượng mạch ngân há có thể nói đổi liền đổi còn tốt ta có xem quà không quên năng lực trong lòng của hắn đông cảm giác không quan trọng còn muốn đổi cái gì ngươi tiểu tử nghĩ được chưa nghĩ kỹ ta đi lên lầu cho ngươi duy nhất một lần lấy tới b ạ c h bà bà nhìn thoáng qua trong tay giang ninh đã lật ra một nửa sách mở miệng lần nữa hỏi giang ninh cung kính nói Tiền bối, nơi này có thể vút t h có a ngươi c ù n giấy trắng, hàng. g tại viết tiền bối thuận tiện lấy toàn trên, thuận muốn nhu n hạ phía đem cầu để Có, bộ chờ chút b ạ c h ba bà, bà nói sau đó nàng đi vào bên cạnh ngăn kéo bên cạnh kéo ra ngăn kéo lập tức từ bên trong xuất ra một chi bút than cùng một chương g i ấ y trắng cầm đi đi viết xong về sau lại cho ta đa tạ tiền bối giang ninh mở miệng tiếp nhận đưa tới bút than cùng giấy trắng suy nghĩ một cái hắn thế là trước thu hồi trong tay hai trang màu vàng kim giấy mỏng mạnh ba bà, bà nhàn nhặt nhìn toán qua giang ninh động tác này sau đó lại dặn dò một tiếng nhớ lấy võ thánh phủ vận dụng bị kín thủ đoạn phòng n g a chuyển ra ngoài đồ vật liền tuyệt đối không nên vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ chuyển ra ngoài một khi tin tức để lộ bị võ thánh phủ biết được hậu quả kia ngươi có thể tiếp nhận không được ở tại hạ tỉnh giang linh nói sau đó hắn tiếp tục xem hướng quyển sách trên tay sách từng tờ từng tờ chậm dại xem xuống dưới hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo hắn không ngừng bỏ qua hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ cũng đang phong thả tăng trưởng cái này lật một cái liền lật ra trọn vẹn hơn một canh giờ một quyển sách rất dày tranh tờ bị hắn lật đến một trang cuối cùng hắn lập tức khép lại quyển sách trên tay sách nhắm hai mắt trong đầu vừa mới chỗ lật từng tờ từng tờ ố u vàng trang giấy lập tức tại trong đầu hắn phi t ố c hiện lên vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu sách trên tất cả ghi lại vật phẩm đều tại trong đầu hắn nhớ lại một lần sau đó hắn cầm lấy một bên bút than cùng giấy trắng tại phía trên c h ầ m dãi viết xuống mình muốn hối đoái vật phẩm bút than rơi vào trên tờ giấy trắng lập tức phát ra s ả n s ả t thanh âm thoát hai hoán cốt đan một viên giá trị mười vạn điểm công hiến viên này đ a n được hắn cũng không phải mua cho mình mà là cho giang lê mua đối với giang lê cái tuổi này tới nói muốn nghiêm túc tập võ nhất định phải cần phải có ngoại vật phụ trợ tái tạo cân cốt một lần nữa tỏa sáng thân thể sức sống mới có khả năng lấy được nhất định thành tựu hiện vật phẩm này hắn cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra lựa chọn giang lê hôm qua đã nói với hắn muốn nghiêm túc tập võ hắn thấy cũng có thể lý giải tại liêu gia chịu đục bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ muốn tranh c h u khí hắn cũng mời chi nhanh cầm dù sao giang lê võ đạo nếu là có thể có chút thành tựu cũng có, thể có sức tự vệ nhất định nhưng là về tuổi giang lê đã qua tốt nhất tập võ tuổi tác loại này tình huống giới dù cho có hắn thuần hóa sau tinh huyết tương trợ giang lê cũng rất khó luyện ra bao nhiêu thành t ự u có thoát thai hoan cốt đ a n thì lại khác mặc dù không thể giống kỳ danh sưng làm như vậy đến chân chính thoát thai hoan cốt nhưng cũng có thể tái tạo gần cốt một lần nữa tỏa sáng thân thể sức sống sau đó hắn lại tuyển định loại thứ hai vật phẩm ôm thai một khí đan một bình giá trị mười vạn điểm công hiến căn cứ sách trên miêu tả đan này cũng là xuất từ đạo môn long hồ sơn sản phẩm hai ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc bên trong ngọn tiên sơn một sởi tinh khí cùng vô căn thủy các loại nhiều loại thiên tài địa b ả o luyện chế một loại đ a n dược có tăng trưởng nội tức công hiệu để giang linh t u y ể n định t i ệ n vật phẩm này nhân tố chủ yếu không phải tăng trưởng nội tức với hắn mà nói tăng trưởng nội tức chỉ là hắn coi trọng bổ sung hiệu quả chương hai mươi sáu trên để biết được tứ phẩm cùng tông sư chi lộ chương hai mươi sáu trên để biết được tứ phẩm cùng tông sư chi lộ nội v ụ chỗ tại dưới ánh mặt trời màu vàng kim giấy mỏng dần dần bắt đầu cháy đen hóa nhưng chỉ gặp khói xanh dâng lên mà không thấy hỏa diễm b ư c lên giang ninh nhìn xem dưới ánh mặt trời khói xanh không khỏi lâm vào suy tư xem hết màu vàng kim giấy mỏng trên ghi lại tứ phẩm chân d i i hắn cũng đối tứ phẩm có một cái toàn diện hiểu rõ võ đạo tứ phẩm chính là l u y ệ n thủy muốn làm đến bước này cần nắm giữ chí ít cấp độ thứ hai thế bởi vì chỉ có chí ít nắm giữ cấp độ thứ hai thế mới có thể làm được dẫn dắt thiên địa chi lực từ phía trên hắn cũng biết đến thế cấp độ phân chia cấp độ thứ nhất thế chủ yếu chiếu dọi đối thủ thế giới tinh thần tạo thành tinh thần cấp độ áp bách để đối thủ ra chiêu thời điểm lực yếu ba phần để đối thủ khí huyết cùng nội tức vận chuyển đều trở nên vương hữu hiệu quả như thế chưa chiến đã là thắng ba thành cấp độ thứ hai thế thì là lấy hư hảo thế ảnh hưởng hiện thực giống như liệt hỏa liệu nguyên chi thế tuy là hư hảo nhưng cũng có thể để cho c ỏ cây khô hoảng cơ thể người bỏng có hiệu quả như thế thì là bởi vì lấy thế dẫn động thiên địa chi lực cho nên chỉ có đạt tới cấp độ này đối thế năm giữ mới có thể làm đến dẫn thiên địa chi lực nhập thể tắm luyện bất cách phát sinh về biến so sánh cấp độ thứ hai thế cấp độ thứ ba thế thì càng thêm huyền ảo cấp độ thứ ba thế chính là hư hảo chiếu vào hiện thực Đạt độ tới cấp người à y tứ phẩm h c â c lai ta đã đạt tới tầng thứ này nhìn xem cổ sáng phía dưới quấn c u ấ n dâng lên khói xanh nhìn thấy trong tay giấy mỏng dần dần hóa thành cho tản giang ninh trong lòng thầm nói nói giờ khắc này hắn mới biết mình sớm đã nắm giữ cấp độ thứ ba hai loại thế là bực nào khó lường thủ đoạn nếu là vận dụng cấp độ thứ ba thế xuất thủ tại trên bản chất đã giống như là thiên nhân tôn g sư có khoảng cách vẻ vẹn, vẹn chỉ là lượng khác nhau thiên nhân tôn g sư một chiêu một thức nhất cử nhất động tâm niệm lưu chuyển ở giữa đều có thể dẫn động thiên địa chi lực hóa thiên địa chi lực để bản thân sử dụng lúc này giang ninh trong lòng cũng không khỏi đại định phòng tứ phẩm chân giải bên trên để hắn biết được chính mình so trước kia trong tưởng tượng cẩn mạnh bởi vì hắn sớm nắm giữ cấp độ thứ ba trẻ tuổi đao thế cùng ngũ cầm quyền thế hai loại thế đều có dẫn động thiên địa chi lực buộc phát thiên nhân tổng sư chi huy. đồng thời phòng tứ phẩm chân giải bên trên hắn cũng hiểu biết nên như thế nào bước vào võ đạo tứ phẩm chỉ cần nội tức thuế biến đ ạ tới t cô động thành c ư ờ n g lại nắm giữ thế năng dẫn động thiên địa chi lực liền có thể làm được dẫn thiên địa chi lực nhập thể lại thông qua thuế biến sau nội tức làm dẫn đạo dẫn thiên địa chi lực tắm luyện thể bên trong t ù y xương hoàn thành thuế biến cùng t â n sinh tại chân giải bên trong kỹ càng ghi chép mấu chốt trong đó phát n ô n dẫn đạo thiên địa chi lực đạo khí phát n ô n đồng thời đang luyện t h ủ cấp độ này k căn g cứ ó cái gọi l thành, thành trong sách ghi chép tại đại hạ người bình thường bình quân tuổi thọ bất quá năm mươi mấy cho nên sáu mươi tuổi thọ thần sinh nhật xưng là sáu mươi đại thọ ma thứ phẩm luyện thủy cảnh có giả tại chân giải bên trong ghi chép không thiếu trăm tuổi thọ tinh thậm chí có chút am hiểu dưỡng sinh trường thọ người tuổi thọ có thể vượt qua hai cái giáp đây cũng là trực tiếp nhất chứng minh bởi vì theo giang linh biết võ giả nếu không bước vào ngũ phẩm có thể sống đến ngoài năm mươi tuổi đều m ư i phần gian nan bọn hắn thường thường so người bình thường càng thêm lầm bệnh bởi vì võ đạo tiền k ỳ vì nhục cân cốt đều là tại tàn phá thân thể nguyên nhân chính là là tàn phá thân thể cho nên luyện võ giả cần gân cốt đã thành thoát ly sinh trường phát dục chu kỳ mới có thể bắt đầu chân chính tập võ quá sớm luyện võ không có có ích ngược lại chỗ xấu cực lớn phá hư cơ thể người tiền tiên căn cốt mà ngày qua ngày tàn phá thân thể tại trong cơ thể con người sẽ lưu lại càng nặng ám tật cùng thai hoàng n m một khi t u ổ i tắt lớn thân thể kỹ năng t r ư ở n g những cái kia ám tật cùng thai hoàng n m liền sẽ ngao n h a o bộc phát đại bộ phận võ giả cũng sẽ ở ngắn ngủi mấy năm đi hướng mặt lộ bước vào ngũ phẩm nội tráng ngũ tạng lục phủ kéo dài cơ thể người cơ năng liền có thể sống lâu nhất định với n g u y ệ n nhưng đây cũng là trị ngọn không trị gốc bởi vì ám thương cùng ẩn tật vẫn tồn tại như cũ một khi thân thể cơ năng trượt khí huyết suy bại vẫn như cũ sẽ đi vào mặt lộ nhưng là đặt chân võ đạo tứ phẩm người khác biệt tắm luyện có tủy mỗi một lần tệ luyện đều là t h ủ y biến đều là tân sinh sẽ kéo theo tố chất thân thể tăng trưởng sẽ bách bệnh tật trừ tiêu trừ cơ thể người hết thể ẩn tật cùng á m thương sẽ hoàn thành sinh mệnh cấp độ tăng lên tuổi thọ sẽ có thể tăng lên cấp độ này chính là chân chính thăng hoa có từng bước siêu thoát người bình thường b á n chất t h ủ y biến so sánh người bình thường ngang nhau tình hống d ư ớ i tứ phẩm võ giả nhất định có thể sống càng lâu cơ hồ đều có thể sống đến thân thể hạ n mức cao nhất tại trường thọ đám người trên thân thể hiện thì càng thêm rõ ràng tẩy tùy đan ngược lại là không cần thiết đ ổ i giang ninh âm thầm lắc đầu tẩy tủy đan chính là phụ trợ hoàn thành tắm luyện cốt tủy đan dược nhưng là phía trên là hiệu quả là gia tăng đối thiên địa chi lực lực hấp dẫn hấp dẫn càng nhiều thiên địa chi lực n h ậ p thể thì mỗi một lượt tẩy tủy mang tới hiệu quả cùng thuế biến càng là rõ ràng nhưng là theo giang linh chính mình hoàn toàn không cần như thế bởi vì hắn bất luận là ngũ hành quyền thế vẫn là đao thế đều đạt đến cấp độ thứ ba so sánh cấp độ thứ hai dẫn trước nhiều lắm nắm giữ cấp độ thứ ba thế hắn có thể dẫn động thiên địa chi lực vô cùng có thể nhìn xa không phải cấp độ thứ hai có khả năng so đồng thời hắn phách xài đao pháp bây giờ tùy thời có thể phá h ạ lần nữa tinh tiến cho nên theo giang linh tẩy tủy đan loại này phụ trợ chi vật với hắn mà nói hiệu quả cũng không có bao nhiêu tại võ đạo tứ phẩm cấp độ này hắn không cần mượn nhờ ngoại vật chỉ dựa vào tự thân liền có thể hoàn thành nhưng vào lúc này hắn trong tay đặt ở dưới ánh mặt trời màu vàng kim giấy mỏng cũng dần dần biến thành cháy đen hình giang linh bông ra nắm b u ố t màu vàng kim giấy mỏng trang giấy trong nháy mắt n ư ớ gãy hóa thành rất nhiều mảnh vỡ trên không trung l â lâng rơi xuống đồng thời còn kèm thêm cho tàn bay xuống chương hai mươi bảy hào ném trăm vạn điểm cống hiến trước nay chưa có bội thu câu nguyên phiếu chương hai mươi bảy hào ném trăm vạn điểm cống hiến trước nay chưa có bội thu câu nguyên phiếu trong phòng ánh nắng hình thành của sáng vô số màu vàng kim đủi tại trong cột ánh sáng bay múa tại cột sáng vào phủ xuống một t r ư ợ n g màu vàng kim giấy mỏng cũng dần dần quật lại thành than theo cuốn khói xanh dâng lên sau đó hóa thành cho t à n hoàn toàn giải võ đạo tứ phẩm cùng võ đạo tam phẩm về sau giang linh cũng biết do đối với mình tới nói phụ trợ tự thân b ư ớ c vào tứ phẩm ngoại vật căn bản dùng không lên chỉ dựa vào tự thân tích lũy cũng đủ để cho hắn tại không lâu sau đó thuận lợi vượt qua một bước này sau đó hắn lần nữa cầm lấy bút than ánh mắt tại vừa mới trên tờ giấy trắng đảo qua thoát thai hoán cốt đan một viên giá trị mười vạn điểm cống hiến ô n g thai một khí đan một bình giá trị mười vạn điểm cống hiến nguyễn hoa lộ mười dọn giá trị mười vạn điểm cống hiến bách linh huyết mười dọn giá trị mười vạn điểm cống hiến bàn bạc mới tốn hao bốn mươi vạn điểm cống hiến không coi là nhiều trong lòng của hắn lại không trần trờ bút than rơi vào trên tờ giấy trắng vang xào sạn ngàn linh huyết một dọn đồng dạng là giá trị mười vạn điểm cống hiến đây cũng là hắn thí nghiệm về phần v ạ n linh máu vừa mới sách trên tuy có ghi chép nhưng là rõ ràng biết quyền hạn không đủ không thể hối bái sau đó hắn tiếp tục đặt bút ngồi bản cấu nguyên đan một bình giá trị mười lăm vạn điểm c ô n g hiến bình này đan dương giang linh đổi lấy cũng là chuẩn bị cho vương tiến đối với trọng thương người khôi phục trợ giúp cực lớn lại dùng cái này đan dược củng cố bản nguyên thương thế triệt để khôi phục về sau tự thân nội tỉnh thường thường còn có thể nâng cao một bước đến tiếp sau võ đạo tri lộ sẽ đi càng thêm thông thuận sáu mươi lăm vạn điểm cống hiến giang linh ánh mắt quét qua sau đó tiếp tục đặt bút đại nhật quan tưởng đổ thứ một quyển giá trị năm mươi vạn điểm công hiến đây là một môn tăng trưởng tinh thần lực quan tưởng pháp chính là võ thánh sáng tạo hắn bây giờ quyền hạn chỉ có thể hối đoái thứ một quyển theo bây giờ biết cái này trong thiên hạ có thể trực tiếp tăng trưởng tinh thần lực pháp môn không nhiều chủ yếu chính là phật đạo hai nhà bí truyền pháp môn làm chủ bởi vì hai nhà này nội tỉnh thâm hậu nhất đạo thống từ thời kỳ thượng cổ đến nay đều không có triệt để đ o ạ n t u y ệ t năm đó võ thánh uy áp thiên hạ, để thiên hạ tông môn túi đầu đại bộ phận tông môn võ đạo công pháp đều vơ vét mà tới như nội đan dưỡng sinh công v ự c này ra siêu việt thượng thừa võ học phạm trù công pháp hắn viên mãn chi pháp cũng đồng dạng đặt ở võ thánh phủ hắn bây giờ bởi vì quyền hạn vấn đề cho nên chỉ có thể đổi được đại thành chi pháp nhưng là giống kim cương bất diệt thân thì lại khác kim cương bất diệt thân viên mãn chi pháp rèn đúc không l o ạ i kim thân pháp môn cho dù là võ thánh phủ đô chưa hoàn chỉnh pháp môn ghi chép đây chính là đạo thống nội t ì n h cái này hai đại đạo thống từ thời kỳ thượng cổ đến nay đều chưa từng xuất hiện đức gãy cho nên nội tình thâm bất khả chắc tăng trưởng tinh thần lực bí truyền pháp môn cái này hai đại đạo thống chi ít chiếm trong thiên hạ tám thành trừ cái đó ra nổi danh nhất chính là đại hạ văn khoa k h o a cử từ tú tài cử nhân tiến sĩ cùng tiến sĩ cập đệ đều sẽ đi văn miếu dân hương t ế b á i lưu lại tự thân công danh đ ị a từ đó nhận cái gọi là hạo nhiên chi khí t ẩ y lễ lớn mạnh tinh thần lực đầu này đạo lộ trước đó giang n i n h cảm giác không có vấn đề gì nhưng bây giờ hiểu rõ càng nhiều hắn cảm giác có chút không đúng cái người vĩ lực uy về tự thân đây quả thật là đông dương chiếm được lực lượng cái này hợp lý sao trong đầu tạp niệm hiện lên thời khắc hắn cũng đã tại trên tờ giấy trắng hoàn thành cuối cùng một bút đại nhật quan tưởng đồ thứ một quyển chính là hắn sau cùng một kiện hối đoái c h i vật theo hiểu biết chữ nghĩa kỹ nghệ tăng lên dần dần trở nên gian nan hắn cũng biết mình tinh thần lực tăng trưởng không thể toàn bộ dựa vào tại môn này kỹ nghệ phía trên đại nhật quan tưởng đồ thứ một quyển chính là võ thánh tự mình khai sáng một môn quan tưởng pháp bằng này quan tưởng đồ ngày đêm quan tưởng cũng có thể tăng trưởng tinh thần lực tại không có đặc biệt nhu cầu cái khác tình mục giới giang ninh cũng quả quyết lựa chọn đại nhật quan tưởng đồ kiện vật phẩm này sau đó hắn lại nhanh chóng xem một phen chính mình cần thiết đổi lấy vật phẩm lập tức khẽ bước cảm những n à y đồ vật cộng lại bàn bạc bàn điểm công hiến. tại đến Đông Lang Thành trước đó, Lăng Thành hắn mang trước theo vừa ạ Tại n công hiến.、Về、phần những vụn phận, hắn nhát tính toán. điểm đã cái kia giờ lười Về vặt vẻ lẻ bộ bây mới đổi lấy võ huyền học phần tiêu xài mười vạn điểm công hiến cùng võ đạo t ứ phẩm luyện t h y chân giải cùng võ đạo tam phẩm hoán huyết thô giải lại hao tôn sáu vạn điểm công hiến bây giờ tính được hắn cũng chỉ còn lại mười hai vạn điểm công hiến mười hai vạn trước hết giữ đi giang ninh triệt để làm ra quyết định sau đó đứng dậy cầm trong tay giấy trắng cùng bút than hướng phía bạch bà và đi đến tiền bối đây là van bối muốn đổi lấy đồ vật b ạ c h b à bà ánh mắt liếc mắt trong mắt trong nháy mắt hiện lên một trận ngạc nhiên nàng nhớ kỹ vừa mới giang linh liền hao tốn thập lục vạn điểm c ô n g hiến mà bây giờ trên tờ giấy trắng chỗ đổi lấy vật phẩm cộng lại càng là cao tới một trăm mười lăm vạn điểm c ô n g hiến vẹn vẹn chỉ là làm một bộ chiếc chỉ nhân phân thân cũng để cho trong nội tâm nàng cảm thấy kinh ngạc phải biết những n à y bàn bạc cộng lại thế nhưng là một trăm ba mươi mốt vạn điểm c ô n g hiến vẹn vẹn hối đoái thành ngân lượng chính là một trăm ba mươi mốt vạn lượng nếu là dùng ngân lượng hối đoái ra khoản này điểm cống hiến càng là cần hai trăm sáu mươi hai vạn lượng t r ắ n g mạch ba bà, bà không khỏi nhìn nhiều giang linh vài lần Tiền bạch ố ba ba n gần l n đây thân sắc có chút ngạc nhiên sau đó đem trên bản điểm cống hiến đồng giá tiền tệ thu lại lại cầm lấy vừa mới giang linh viết vật phẩm danh sách ngươi tiểu tử ở chỗ này t r ư ớ chở ta đi lên lấy cho người đến vâng tiền bối giang linh đáp sau đó nhìn xem bạch bà bà thân ả n h trong nháy mắt biến mất tại làm bằng gỗ xoay tròn trên bậc thang giang linh nhưng trong lòng thì cảm khái ngàn vạn một trăm mười lăm vạn điểm cống hiến cứ như vậy dùng ra đi m ẹ n vẹn đổi thành ngân lượng đây chính là đều giống như một trăm mười lăm vạn lượng loại này tài phú đặt ở kiếp trước cổ đại đều có thể chống đỡ một cái triều đại đã qua một năm một phần mấy chục thu thuế t h u bất quá hắn cũng biết rõ hai cái này tình huống hoàn toàn khác biệt ở chỗ này một lượng vàng có thể hối bái một ngàn lượng mặt trắng đây chính là một so một n g à n tỷ lệ ở kiếp trước phong kiến triều đại vàng cùng bạc trắng tỷ lệ thường thường chỉ là một mười còn lâu mới có được nơi này khoa trương như vậy cho nên hơn một trăm vạn hai bạc trắng đặt ở kiếp trước phong kiến triều đại rất khoa trương nhưng là để ở chỗ này không có chút nào khoa trương vàng mới là đại hạ cứng rắn nhất đồng tiền mạnh mà lại kiếp trước phong kiến vương triều vô luận bất kỳ một cái nào hướng đại quốc đất diện tích đều không thể cùng thế giới này đại hạ so sánh nhân khẩu cũng hoàn toàn không phải tại một cái l ư ợ cấp theo hắn chỗ đến lạc thủy huyện chỉ là một cái thiên viễn huyện nhỏ thường trú nhân khẩu liền có hơn ba mươi vạn đây là không có tính cả chung quanh thôn c h ấ n tiếp trước triều đại làm sao có thể so non nửa thời gian uống cạn chung trả sau đông đông đông làm bằng gỗ trên bậc thang truyền đến tiếng nước chân sau đó xuất hiện bạch bà b à thân ảnh chương 28, t ừ n g cái tiêu hoa thu hoạch yêu khí ngập đầu câu nguyên phiếu chương 28, t ừ n g cái tiêu hoa thu hoạch yêu khí ngập đầu câu nguyên phiếu đông v i ệ n bên hồ đỉnh đầu ánh nắng bị tầm mây che đậy mặt hồ có gió nhẹ thổi qua giang linh đưa tay một chiêu lần nữa nuốt vào bách linh huyết đem lượt hóa c h ọ n vẹn lần nữa luyện hóa hai giọt bách linh huyết hắn mới cảm giác thân thể thâm hụt đạt được b ổ túc sau đó hắn ánh mắt rơi vào mở ra hộp ngọc bên trên bị hắn thôn vệ luyện hóa bốn giọt bách linh huyết về sau bây giờ trong hộp còn có sáu giọt tựa như thủy ngân tương ngưng tụ không tan huyết dịch ngay ngái bị đạo trưởng thời gian tràn ngập chu vi để trong hồ cá kiểm q u ầ n trở nên càng thêm điên cuồng được rồi không lưu giang linh nhìn xem trong hộp ngọc còn lại bách linh huyết lập tức làm ra quyết định sau đó hắn móc ra chính mình trôi này linh binh chừng nào lấy máu nuôi n ấ m chừng nào luẩn dưỡng linh tính lại gọi long lý cùng lao ba ba cho nó hai cho ăn máu của mình cổ có phật tổ cắt thịt nuôi c h í mừng hôm nay ta lấy máu cho cá ăn cùng ba ba ngược lại có mấy phần chỗ tương tự nhìn trước mắt long lý cùng lao ba ba tại thôn vệ luyện hóa máu của hắn giang l i n h không khỏi hiểu ý cười một tiếng giờ k h ắ c này lại để cho hắn cảm giác chính mình càng thêm giống khác biệt phiên bản đường tăng thịt đường tăng an có thể trường sinh bất lão mà hắn huyết nhục an có thể thực lực đại tiến lần này lấy máu thẳng đến hắn đem còn lại bách linh huyết toàn bộ luyện hóa lúc này mới đình chỉ mà giờ khác này linh n u n g cùng lao ba ba trên thân đã tản mát ra kinh người khí tức để quanh mình mọi âm thanh yên tĩnh khí tức thông qua tự thân phi p h à n con mắt giang l i n h nhìn thấy cả hai trên thân màu sắc khác nhau khí tức bước lên linh lung thân là long lý nhất tộc mắt thường không cách nào nhìn thấy khí tức lại là trong mắt hắn hiện ra như hồng hà trói lọi khí tức cao tới ba triệu mà lao ba ba khí tức thì lại khác như mây đen cái đỉnh mây đen ép thành nhất là tại giang l i n h mở ra thiên nhãn về sau cả hai trên thân bước lên khí tức càng là có thể thấy rõ ràng lao ba ba trên người khí tức tràn ngập tại sân nhỏ trên không để hơn phân nửa phụ đệ bị mây đen quấn mây đen cái đỉnh mà tại cỗ này khí tức phía dưới thì là như hưởng hạ như ngọn lửa dâng lên quang huy cỗ này quang huy có sông phá mây đen áp đỉnh chi thế tại cái này hai cỗ khí tức bao phủ xuống cả viện tựa hồ trở nên ảm đạm không t r ư ờ n g đây chính là yêu khí sao giang ninh mi tâm thiên nhãn mở ra nhìn xem trên không động tĩnh trong lòng thì thảo quan sát mấy cái hô hấp hắn khép kín thiên nhãn cảnh sát trước mắt trong nháy mắt biến mất sân nhỏ dù cho bởi vì t ầ n g mây che đậy ánh nắng không có ánh nắng bao phủ nhưng vẫn như cũng là như vậy sáng sửa nhưng mà bằng vào tự thân hai mắt giang ninh vẫn như c ũ n h ì n thấy yêu khí quanh quần tại phủ đệ trên không năm trăm mét bên ngoài bạch phụ bạch lạc ngọc nhìn xem giang n i n h vị trí phương hướng mây đen n g ậ p đầu q u a n quần tại trên không cô này khí tức chẳng lẽ là yêu khí trong mắt của hắn không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc có chút không dám tin tưởng con mắt của mình c hắn ậ h quay đầu đối bên cạnh thị nữ nói a mai ngươi thấy cái hướng kia gì tưởng sao đang khi nói chuyện bạch lạc ngọc chỉ vào giang n i n h phụ đệ trên không vị trí phương hướng nghe được tự mình chủ tử n g ư ờ i mặc có từng điểm từng điểm mai hoa làm tô điểm vay trang thiếu nữ liền nhìn sang nghiêm túc nhìn mấy lần về sau nàng lập tức lắc đầu lao ra nô、no、thì cái gì cũng không thấy bạch lạc ngọc nghe vậy chấm dãi gật đầu quả thật như thế phàm nhân hai mắt không cách nào trông thấy bất kỳ đầu mối nào hẳn là yêu khí hay là tương tự khí t ứ c một bên khác giang lê tiếp nhận lục y di chuyển giao mà đến hai loại đồ vật hắn nhìn thấy bị hổ phách c h ạ m phong tỏa giọt kia ân hồng miễn dịch lập tức s ư ơ n g sở vật này hắn cũng không lạ l ắ m bởi vì ngày đó tại giang nhất minh sinh nhật gia hiến bên trên giang linh liền móc ra như vậy một kiện trọn b ả o một kiện để giang nhất minh ngắn ngủi mấy ngày liền làm được võ đạo nhập phẩm thành tiệu cựu phẩm võ giả giang đại ca c ô n tử nói hai thứ này đồ vật với hắn mà nói không có ý nghĩa muốn ngươi nhất định phải nhận lấy đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng có hai thứ này đồ vật trợ rút võ đạo cựu phẩm dễ như t r ở bàn tay bát phẩm cũng là dễ như t r ở bàn tay ngay vậy giang lê lập tức hít sâu m ộ t hơi chăm chú nắm chặt lục y di chuyển giao hai loại đồ vật nói cho an ninh ta sẽ không cô phụ tâm ý của hắn giang lê quả quyết nhận lấy hai thứ này đồ vật hắn biết rõ giang ninh đã để lục y để chuyển giao chính là không muốn để cho hắn từ chối sau một khắc hắn lúc này sẽ đi hộp ngọc trên đóng kín cũng đem nó mở ra lập tức một luồng hơi lạnh từ trong hộp tràn ra dọc theo hộp ngọc vùng ven rơi xuống xuyên qua năm ngón tay cùng thủ trưởng giang lên lập tức cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý loại này bảo tồn phương thức trong lòng của hắn âm thầm hít sâu một hơi hắn mặc dù không biết rõ cái này thoát thai hoán cốt đan là loại nào cấp bậc đan g dược nhưng là mở hộp ngọc ra gặp qua loại này bảo tồn phương thức về sau hắn liền biết rõ trong hộp ngọc viên kia thoát thai hoán cốt đan giá trị vượt qua hắn tưởng tượng giờ phút này theo hộp ngọc mở ra vẫn như cũ có liên tục không ngừng hàn khí từ hộp ngọc chu vi vùng ven rơi xuống ở hắn g ngọc vũ tâm ngọc dịch đ ó n g kín trong lòng giang lê t h ư ờ n ó i sau đó nắm lên trong hộp ngọc viên kia chứng b ù câu lớn nhỏ đan dược liền để vào trong miệng theo hắn biết hầu đ ư ợ n ngực cả viên đan dược lập tức nuốt vào trong bụng sau đó hắn lại sẽ bị hổ phách t r ạ n g bị kín huyết trâu ném vào trong miệng răng khét cắn cố hóa hổ phách t r ạ n g vật thể trong nháy mắt bị hắn cắn mở huyết trâu rót vào trong cơ thể của hắn một bên lục y ở giờ phút này lập tức nhìn thấy giang lê biến sắc cắn chặt răng răng cái cổ ở giữa nồi cân xanh bắp thịt trên mặt đấu động trên trán có mồ hôi toác ra sau đó giang lê liền hai mắt một phen ngất đi thấy cảnh này lục y hẹn g ở người n sau đó vội vàng khởi hành đi tìm liễu huyền huyền chỉ một lát sau công phu liễu huyền huyền liền đi lại vội vã cùng sau lưng lục y đi ở đây là có chuyện gì liễu huyền huyền nhìn thấy h ẽ xịu ở dưới bóng cây giang lê không khỏi s ư ơ n g sở lục y hẹn nói liễu phu nhân vừa mới giang lê đại ca ăn vào công tử cho một viên đang rực và một giọt máu liền hôn mê bất tỉnh cái kia còn tốt liễu huyền, huyền nghe vậy lập tức thật dài nối lỏng một hơi nàng nghe được tự mình phu quân ngất nguyên nhân là bởi vì giang linh cho đồ vật liền không có chút nào khẩn trương nên là dược hiệu quá kịch liệt lê ca thân thể nhất thời không thể thừa nhận liễu h u n luyện mở miệng sau đó nàng ngồi sổm nửa mình dưới nắm lên g i a n g lê cánh tay phải liền muốn khoác lên b ở vai của mình sau một khắc nàng liên mật người r ồ i ra coi như trắng đoán hai tay hướng g i a n g lê cánh tay phải trần trụi trên da thịt một vòng nàng lập tức sờ đến một tầng bóng mỡ xúc cảm trắng đoán lòng bàn tay cùng năm ngón tay cũng dính vào một chút dơ bẩn tẩy cân p hạt thủy liễu huệ mật người nàng ánh mắt lại rơi vào rang lê trên mặt lập tức nhìn thấy rang l ê làn da đem so với chiếc đen một điểm nàng lần nữa đưa tay hướng giang lê gương mặt cùng trên trán một vòng xúc cảm lập tức vô cùng chân nhẵn phản phất bôi ở bị dầu chân bôi lên cơ thể bên trên chính nhìn xem năm ngón tay cùng thủ trưởng dính để là tầng kia dầu chân cùng màu đen dơ bẩn liếu u y ể n l u y ể n t ù y tâm cười một tiếng nàng ngầm đầu nhìn về phía lục y dì chương hai mươi chín mới kỹ nghệ chương hai mươi chín mới kỹ nghệ đông viện màu l ử a đỏ không minh tinh thạch bị giang n i n h cất đặt tại mi tâm hắn cũng nhắm lại hai mắt ánh mắt bay về hạ cám sau một khắc trong đầu hắn tinh thần lực bắn ra thấu thể mà ra chạm đến không minh tinh thạch trong chốc lát, màu l ử a đỏ không minh tinh thạch tựa như vi hình mặt trời tránh phát ra loẹ loẹt l ó a mắt ánh nắng trong nội viện tại dưới ánh mặt trời chiều sáng trong nháy mắt trở nên ấm áp cùng hút mà giờ khác này tại giang l i n h đen như mực không thấy mảy may hảo quan g thế giới bên trong lập tức nhìn thấy một vòng màu đỏ thấm mặt trời dâng lên đâm rách đêm đen như mực không treo ở phương đông bầu trời bên trong giờ khác này bởi vì mặt trời xuất hiện phá vỡ tính m ị c h giao phó giữa thiên địa sinh cơ bừng bừng tại mặt trời chiều xuống giang ninh lập tức cảm nhận được toàn thân ấm áp dạng d ạ thể nội tràn ngập sinh cơ tựa như chôn sâu ở thổ n h ư ỡ n g bên trong n h ữ n cỏ nhỏ bắt đầu ra sức hướng lên sinh trưởng nhìn xem một màn này hắn cực lực quan sát mặt trời hình dạng như hình dáng nghiêm túc cảm thụ thân thể biến hóa cảm thụ giờ phút này có khả năng cảm nhận được hết thảy không biết qua bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng có thể là là vững hẳn g trong đầu nhìn thấy kia vòng mặt trời đột nhiên biến mất giữa thiên địa lần nữa khôi phục băng l ã n h hát ám giang linh sau đó chậm rãi mở ra hai mắt khôi phục sinh cơ sinh trưởng hắn trong miệm tự lẩm bẩm sau đó lại lần thu hồi viên kim màu đỏ thấm không minh tinh thạch một lần nữa nhắm hai mắt không minh tinh thạch căn cứ b ạ c h bà bà lời nói bàn bạc chỉ có thể kích phát mấy lần cho nên mỗi một lần kích phát giang ninh cũng không dám sơ ý chủ quan mà lại trải qua vừa mới thí nghiệm hắn cũng phát hiện trên đại nhật quan tưởng đồ xem qua không quên năng lực mặc dù hữu dụng nhưng cũng không có như vậy hữu dụng bởi vì quan tưởng phát mặt trời không chỉ là quan tưởng hắn hình thái cùng hình dáng còn muốn quan tưởng nó ý cảnh mặt trời dâng lên xua tan hắc cám cùng bắn g lãnh vạn bật khôi phục tỏa ra sự sống nặng tân sinh dài đây là đại nhật quan tưởng đồ chân chính ý cảnh sau một khắc trong đầu một vòng màu đỏ thấp mặt trời dâng lên trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ t h i ê n địa. tại mặt trời chiếu d ọ i xuống giang linh lập tức cảm giác được chính mình toàn thân ấm áp giạt rào sau đó vẹn vẹn kéo dài không đến trong phía khắc trong đầu một màn này giống như hoa trong gương trăng trong nước tiêu tán giờ phút này giang linh lại là trực tiếp mở ra hai mắt trong nháy mắt mở ra bảng kỹ nghệ quan tưởng chưa nhập môn một một trăm quan tưởng vậy mà cũng là một môn kỹ nghệ hắn ánh mắt ngưng lại trong lòng có chút kinh ngạc trước đó hắn còn tại suy đoán chính mình quan tưởng đại nhật quan tưởng đồ có thể hay không gia tăng một môn mới kỹ nghệ đại n h ậ t quan tưởng p h á p môn này kỹ nghệ bây giờ hiện ra ở trước mặt hắn lại là cùng trước đó đoán trước hoàn toàn khác biệt cũng không có đạt được đại n h ậ t quan tưởng p h á p môn này kỹ nghệ ngược lại đạt được tên là quan tưởng kỹ nghệ cũng là đi chính nhìn xem bảng trên mới xuất hiện kỹ nghệ giang ninh không khỏi gật gật đầu quan tưởng kỹ nghệ m ẹ n vẹn nhập môn liền muốn một trăm điểm kinh nghiệm bởi vậy có thể thấy được môn này kỹ nghệ phi phạm chỗ trong lòng của hắn lập tức tràn ngập chờ mong so vừa mới trong đầu đến thử quan tưởng mặt trời lúc động lực càng thêm đầy đủ tại quan tưởng mặt trời tăng trưởng tinh thần lực đồng thời còn có thể tăng thêm kỹ nghệ cái này giống như là nhiều một lần thu hoạch hắn lập tức lần nữa nhắm hai mắt trong đầu một lần nữa quan tưởng mặt trời sau nửa c á n h giờ hắn đem không minh tinh thạch cất đặt tại mi tầm lần nữa điều động tinh thần lực kích phát không minh tinh thạch lại một lần thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được đại nhật quan tưởng đồ t ẩ y lễ hắn bùng cảm giác tâm đắc gia tăng lập tức lại tiến vào quan tưởng mặt trời trạng thái mây đen gió lớn từ phía sau sơn mạch quét mà đến gió núi quét sạch định viện phát ra ô ô kêu gen thanh âm trong định viện quần áo đơn bạc nam tử xếp bằng ở bộ đoàn bên trên thân xác không hề bật tâm như vào định bên trong đắc đạo t ă n nhân mà giờ k h ắ c này giang ninh trong đầu đã có mặt trời dâng lên chiếu rọi t h i ê n địa hắn cũng cảm giác được tinh thần lực của mình tại màu đỏ thấp mặt trời chiếu rọi xuống như t r ô n sâu ở trong đất bùn tây giống đang ra sức hướng lên không ngừng sinh trưởng lại qua hồi lâu giang ninh đột nhiên cảm giác được chính mình quan tưởng trong đầu cái này vòng mặt trời trở nên rất nhẹ nhàng chẳng lẽ đột phá trong đầu hắn lập tức hiện lên một đạo tạp n i ệ m tạp n i ệ m sinh lên cũng trong nháy mắt phá vỡ trong đầu cân bằng bị hắn quan tưởng ra mặt trời trong nháy mắt phá diệt tiêu tán đối với cái này hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm sau một khắc, giang linh liền mở ra hai mắt nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ quan tưởng nhập môn không một nghìn quả nhiên thành công đem môn này kỹ nghệ nhập môn trong mắt của hắn một vòng vui mừng hiện lên sau đó hắn lại lần nữa chạy không tâm linh chém tới tạm niệm trong đầu lần nữa tiến vào quan tưởng mặt trời trạng thái bên trong trong chốc lát hắn cũng cảm giác cùng vừa mới không đồng dạng trong đầu quan tưởng ra mặt trời dâng lên đồ đem so với t r ư ớ c trở nên càng thêm chân thực mà lại tại phúc trí linh tâm ở giữa toàn bộ quan tưởng ra thế giới rất nhiều chi tiết phương diện tì vết bị hắn chú ý tới đồng thời trong nháy mắt làm ra h ư ơ ị sau một lát hắn đã có thể cảm giác được tại quan tưởng mặt trời tại mặt trời bao phủ xuống hắn như cây mầm tinh thần lực tại khỏe mạnh trưởng thành so sánh vừa mới tăng trưởng tốc độ chí ít cao hơn ba thành t ố t độ vật hắn âm thầm đẻ xuống trong lòng vui mừng ổn định lại tâm thần tiếp tục bảo trì quan tưởng mặt trời để tự thân tinh thần lực bảo trì khỏe mạnh trưởng thành đồng thời tăng trưởng quan tưởng môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm môn này kỹ nghệ vẹn mẹn chỉ là đạt tới nhập môn liền để hắn cảm thấy ngoài ý muốn kính hỉ để hắn quan tưởng mặt trời lúc tinh thần lực tăng trưởng tốc độ đem so với chân chức đủ tăng trưởng ba thành có thừa hắn bởi vậy liền có thể tùy tiện suy đoán ra môn này kỹ nghệ nếu là tiếp tục đột phá sẽ đối với hắn mang đến cỡ nào giá trị trong m á y mắt bóng đêm càng thâm giang linh mở ra hai mắt tại trong bóng đêm đen nhánh lại là q u ỳ n h q u ỳ n h có thần ba trăm bảy mươi sáu m tinh thần lực trường phạm vi bao phủ đại nhật quan tưởng đồ quả nhiên hữu hiệu hắn sau đó lại nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ quan tưởng nhập môn sáu mươi ba một nghìn ánh mắt đảo qua bảng lập tức đóng lại lại nhiều một môn kỹ nghệ cần tăng lên bất quá cũng là không sao nhất cử lước điện cũng là không tệ hắn lập tức gật, gật đầu biểu thị hài lòng vẹn vẹn bất quá nửa trời quan tưởng đại n h ậ t quan tưởng đổ bên trong mặt trời liền để tinh thần lực của hắn tăng lên bởi kịp kia mười giọt n g u y ệ t hoa lộ hiệu quả đối với cái này trong lòng của hắn tự nhiên hết sức hài lòng nhất là quan tưởng mặt trời lúc còn có thể tiện thể tăng lên quan tưởng kỹ nghệ tiến độ càng làm cho hắn cảm giác được vô cùng hài lòng môn này kỹ nghệ vẹn vẹn nhập môn liền cần một trăm điểm kinh nghiệm cùng nội đan dưỡng sinh công cùng k i m cương bất d i ệ t thân không khác nhau chút nào vẹn vẹn từ một điểm này hắn liền có thể nhìn ra quan tưởng môn này kỹ nghệ tầm quan trọng môn này kỹ nghệ tăng lên trong nháy mắt trong l trong đầu cũng tại quan tưởng lò luyện đem tự thân quan tưởng là một tôn lò luyện thể nội khí huyết lập tức là lò luyện ủi tại xưa đâu bằng nay khí huyết phía dưới môn này bí thuật trong nháy mắt trở nên càng khủng bố hơn giờ khắc này hắn tự hồ thật biến thành một tôn liệt diễm bốc lên lò luyện quanh thân phát ra c u ầ n c u ầ n sóng nhiệt vẹn vẹn không đến mười cái hô hấp hắn liền cảm nhận được thể nội viên kia đan dược bị luyện hóa trong không đồng thời cũng cảm nhận được nội tức tăng trưởng từ lượng có thể lên cảm giác cho hắn một loại có hai ba tháng công lực tăng trưởng hiệu quả miễn miễn c ư ớ g cưỡng hắn lông mày hơi nhũ lại sau đó một lần nữa mở ra hai mắt sau một khắc trong bình còn lại đan dược bị hắn một hơi toàn bộ nước vào hắn lần nữa thi triển lò luyện hóa đan bí thuật đem luyện hóa vẹn sau một lúc lâu công phu trong bụng chín quả đan dược liền bị hắn luyện hóa trong không hắn chậm rãi mở ra hai mắt liếm liếm hơi khô nước và môi giống như tại dư vị ôm thai một khí đan hương vị dù n g cái đồ chơi này tăng trưởng nội t ứ c cũng thật sự là đốt tiền a hắn trong miệng thì thảo trên mặt lại là không khỏi lộ ra một vòng t ù y tâm ý cười nguyên bản công lực của hắn cự l y hai cái giáp cũng chỉ có cách nhau một đường lúc này cái này mởi k h o ả đan dược vào bụng cũng để cho hắn thuận lợi đặt thành hai cái giáp công lực hai cái giáp một trăm hai mươi năm công lực chính là hắn bây giờ có nội t ứ c tổng lượng so với nội thức tài lượng có thể trồng chất bên trên không thể nghi ngờ là xa xa dẫn trước cũng là không tệ tổng lượng t r ư ớ c tại chất lượng tiến thêm một bước hắn âm thầm vận chuyển một cái trong đan đ i ề n nội tức lập tức khẽ gật đầu sau đó giang linh ngẳng đầu nhìn hướng bầu trời dù cho bầu trời theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm sáng tỏ nhưng m à tầng mây chẳng những không có t á n đi ngược lại trở nên càng thêm dày đặc may m à ta có xua tan tầng mây thủ đoạn không phải liền thời tiết này ta hôm nay thật đúng là không thể để cho nội đan dưỡng sinh công đại thành giang linh cười cười một bên khác đông lăng phía trên dãy núi một tòa tính mịch tiến tĩnh rêu xanh tre kín trên bậc thang phổ thông đạo quan đạo quan lối vào treo một trọn vẹn trải qua gian nan bất vả tẩy lễ làm b ằ n g gô b ằ n g hiệu trên đó có khắc tiêu màu đen bốn chữ lớn Tam nguyên đạo quan từ đạo quan tàn phá h ỏ a phong hóa trình độ liền có thể nhìn ra đây là một tòa không có hương hỏa cung phụng đạo quan mà giờ khắc này tại đạo quan phía trước trong sân lại là đã dựng ra một tòa phát đàn một vị áo b à o màu vàng đạo nhân leo lên phát đàn nhìn về phía đỉnh đầu mây đen dày đặc bầu trời hắn không khỏi cười cười hôm qua trận kia vân vũ không biết bị vị kia đồng đạo sô tan nghĩ đến mục đích hẳn là cùng ta giống nhau hôm nay ta lợi dụng p h á p đàn xua tan xung quanh vân vũ cáo chi vị kia đồng đạo ta tồn tại lúc này trước người hắn trên p h á p đàn đã bày đ ầ y hướng đến cống phẩm cùng phụ lục cùng kinh văn trên p h á p đàn con đứng thẳng lấy một tòa thần bị thần mưa thần bị sau một khắc chuẩn bị t ò a đáng sau hắn liền bắt đầu nào đó đọc thỉnh thần chú ngữ trong miệng thì thảo có tử tại yên tính tĩnh mịch đạo quan bên trong quanh q u ầ n sau một lát theo chú ngữ rơi xuống đất trước người hắn thần mưa thần bị lập tức hiện lên một đạo h u hào quang màu xanh lam gặp đây áo bào màu vàng đạo nhân thần sắc vui mừng sau đó nắm lên sớm đã chuẩn bị tốt phủ lục hai ngón tay một vòng phủ lục trong nháy mắt bị n h e n lửa lúc này thiêu đốt phủ lục nếu là đạo gia cao nhân liền có thể tùy tiện nhìn ra đây là khu mưa phủ lục hoàn thành câu thông thần linh nghi thức nhóm lửa phủ lục liền có thể truyền đạt tình cầu theo trên b ù a chú ánh lửa chiếu dọi tại đạo nhân trên mặt nét mặt của hắn cũng tràn ngập khẩn trương kỳ vũ hắn từng làm qua mấy lần thành công số lượng cũng bất quá là năm năm khu mây đây là hắn lần thứ nhất nếm thử nhưng là đối mặt phía trên mệnh lệnh cho dù hắn là chân nhân chi lưu nhưng cũng không thể không nghe theo theo phủ lục triệt để bị ngọn lửa thốt vệ hắn cảm nhận được sâu xa t h ă m thẳng bên trong cái kia đạo phản hồi lập tức ánh mắt vui mừng sau đó lúc này lần nữa nhóm lửa ba nén hương hướng phía trên pháp đàn thần bị cung kính bái ba bái sau một lát nghi thức kết thúc áo bào màu vàng đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía đầu cao nữa là không lập tức nhìn thấy bao phủ phương viên tất cả sơn mạch trên không tầng mới bắt đầu dần dần tư tán giờ phút này nếu là có đầy đủ kiến thức người thấy cảnh này chắc chắn nhìn ra trước mặt vị này áo bào màu vàng đạo nhân là bực nào phi phạm tồn tại có thể kỷ vũ khung mây dù cho không phải chân quân chi lưu cũng là chân nhân chi lưu mà vô luận là c h â n quân chính là chân nhân tại đạo gia bên trong địa vị đều là vô cùng cao thượng tồn tại nhất là tại hiện nay thời đại này càng là vô cùng hiếm thấy tồn tại loại này nhân vật t ù y ý một vị tại hiện nay thời đại này có thể đi đến cấp độ này đặt ở thượng cổ thời đại đều là có hy vọng thành t i ê n tồn tại một bên khác giang l i n h hướng phía phòng khách chính phương hướng đi đến sau lưng lục ý gì nhắm mắt theo đôi đi theo đột nhiên giang l i n h tại chỗ ngừng c h â n nhìn về phía đầu cao nữa là không công tử thế nào lục y lìa dừng lại bước chân thuận giang ninh ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên trên giang ninh nói có điểm gì là lạ công tử là lạ ở chỗ nào lục y lìa hỏi giang ninh nhịu nhĩ mày sau đó khẽ lắc đầu cảm giác cái này tầm mây có điểm gì là lạ nhưng là lại nói không lên đây lập tức hắn thu hồi ánh mắt đi thôi không cần nó vâng công tử lục y lìa nhìn thấy giang ninh một lần nữa khởi hành vội vàng bước nhỏ chạy chậm đi theo giờ phút này hai người bộ pháp khoảng thời gian hết sức rõ ràng giang ninh một bước liền trở tại lục y l ì hai bước sau một lát xuyên qua một đạo hình tròn cầm vòm, giang linh liền đi tới tiền viện. đại ca, hắn nhìn thấy trong viện hổ hổ sinh phong, luyện một bộ quyền pháp giang lê, không khỏi mở miệng cười nói. giang lê n g a y vậy, lập tức dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía giang linh phương hướng. a đệ, ánh mắt hắn sáng lên, thần s ắ c vui mừng. gặp đây, giang linh cười cười, lúc này bước nhanh đi tới. đại ca, cảm giác như thế nào. Tốt! rất tốt, phi thường tốt. giang lê vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. hắn sau đó nắm chặt lại quyền, đốt ngón tay ba ba rung động. hô hô, theo hắn ra quyền, quyền phong gào thét giang lê tiếp tục nói ta chưa hề cảm nhận được thân thể có thể có hôm nay như vậy l ữ u lực toàn thân càng là tinh lực dồi dào đến cực điểm không chỗ phát tiết nhưng vào lúc này an ninh tới rồi liễu huệ l u y ể n từ sau chủ phương hướng bưng tới một cái nổi đại tẩu giang ninh thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua sau đó mở miệng lên tiếng c h à o tại nhìn thấy liễu huệ l u y ể n một khắc này giang ninh trong lòng không khỏi hơi sững sờ hắn cảm giác hôm nay liễu huệ luyện phá lệ mặt mày tỏa sáng thật giống như bị tới nhuần qua chương ba mươi mốt nội tức n ư n dịch bắt đầu luyện thủy chương ba mươi mốt nội tức ngưng dịch bắt đầu luyện thủy trong nội viện giữa trưa giữa trời đỉnh đầu mặt trời chói trang trải qua lặp đi lặp lại khảo thí về sau giang linh cũng triệt để minh bạch nội tức thuế biến sau cường đại không đơn thuần là có ngưng tụ không tan vừa đi một trăm hơn ba mươi trượng hiệu quả càng làm một tia nội tức có thể chống đỡ trước đó mấy chục lần không chỉ hiệu quả đây là cực kỳ khoa trương chất thuế biến quả thật là trời cùng đất khác nhau hắn mặt lộ vẻ vẻ c ả m k h á i sau đó hắn khép h ờ hai mắt nội thị đ ă n điển giờ phút này nội tức tại thể nội trong đan điền hiện ra trạng thái cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt trước đó chính là như khói như sương mù hóa trạng thái bây giờ lại là diễn biến thành thể lòng nội tức nguyên bản mênh mông không cấn nội tức bây giờ cũng diễn biến thành thuyền nhãn biến thành đầm nước lớn nhỏ chất lỏng nội tức hóa lỏng gọi là chân nguyên hai cái g i á c bàn bạc hơn một trăm hai mươi năm công lực thuế biến về sau lại là chỉ có đầm nước lớn nhỏ khó trách võ giả bộ phát chân nguyên sẽ như thế không b ề bỉ chính nhìn xem trong đan điền chỉ có bình thường đầm nước lớn nhỏ chân nguyên giang ninh trong lòng âm thầm lắc đầu đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong đan điền đầm nước lớn nhỏ mực nước đã đi xuống hai thành điều này đại biểu hắn vừa mới vẹn vẹn khảo thí liền tiêu hao thể nội hai thành chân nguyên đây cũng quá không bền bỉ giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt sau đó khẽ lắc đầu kiến thức chân nguyên tiêu hao tốc độ về sau hắn càng thêm minh bạch vì sao võ giả có thể có phi phạm chi lực như hắn như vậy có thể một mạch trạm thiên quân nhưng như cũng không cách nào làm được không nhìn quân đội nhân số bởi vì không bền bỉ đây là chủ yếu nguyên nhân nội t ứ c lộ sát thành chân nguyên mặc dù như cương không gì không phá một khi bộ c phát bình thường nhập phẩm võ giả sẽ trong nháy mắt bị chấm giết thi thể tách rời nhưng mà như vậy mãnh liệt bộ c phát dù cho kinh mạch đan hết được chịu được được chân nguyên tổng lượng cũng không cách nào chịu được được năm đó vị kia ghi chép trong sách n g ũ phẩm cường giả một mạch c h ạ m thiên quân về sau cuối cùng kết cục cũng là bị vạn tiễn xuyên tâm lực chiến mà chết một kiếm kia bộ c phát đã là n ỏ mạnh hết đà mà trong quân đội tinh nhuệ biên chế đều là võ đạo nhập phẩm mặc giáp chấp duệ sĩ binh bất luận một vị nào bước vào võ đạo cựu phẩm võ giả đều là chí ít có một cánh tay bảy tám trăm cân chi lực mà cái này vẹn vẹn chỉ là có được lực đạo nếu là bộc phát có thể tùy tiện bộc phát gấp hai ba lần lực lượng giống như c h ư a v ấ n luyện qua người bình thường có thể nhắc lên sáu bảy mươi cân đồ vật gia quyền lại là có thể bộc phát ra gấp hai ba lần lực c h ủ n g kích cho nên dù cho đối với võ đạo cường giả mà nói loại này phổ thông sĩ binh cũng không phải sâu kiến nhất là thành xây dựng chế độ về sau càng là kinh khủng mặc giáp võ giả người khoác tinh thiết màng ra như đồng mỗi một vị tồn tại đều viễn siêu đa rắn mỗi giết một vị đều không thua gì băng sơn l i ệ thạch chớ nói chi là binh nghiệp bên trong không thiếu võ đạo cường giả nghĩ đến như thế đủ loại giang l i n h nhâm thầm lắc đầu khó trách trước đó bạch lạc ngọc nói qua không thành công sư cuối cùng không bị triều đình để ở trong mắt công sư hoặc là nói thiên nhân công sư nên mới thật sự là đường d a n h giới sau đó hắn ánh mắt rơi vào trong nội viện bóng mặt trời bên trên buổi trưa s a u khắc còn có nửa cách giờ v ớ i b ạ n thử một chút vào lúc giữa t r ư a thổ nạp kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công đại thanh không mười nghìn nhìn tự thân bảng l ư ớ t mắt giang l i n h lập tức đóng lại bảng đại thanh đến viên mãn giai đoạn này nội đan dưỡng sinh công kinh nghiệm cần thiết chính là một bảng số này giá trị nhìn như rất lớn nhưng hắn cảm giác vẫn còn tốt lấy lúc trước hắn hiệu suất một ngày phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí hai canh giờ có thể tăng trưởng chừng một trăm điểm kinh nghiệm một vạn điểm kinh nghiệm cũng b ấ t quá đại khái thời gian ba tháng khoảng ba tháng thời gian n ộ i đan dưỡng sinh công môn này đứng hàng thượng thừa võ học phía trên công pháp liền có thể viên mãn hắn liền có thể đạt tới một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời thuyết pháp càng là có thể đạt thành bước vào thiên nhân tông sư một cái trọng yếu nhất điều kiện ba tháng nắm giữ mở ra thiên nhân tông sư triệu khóa triệu ngọc long nếu là biết rõ đơn giản sắc hắn lấy nhân đạo tông sư nhập tam phẩm sau nhập thượng cổ bí cảnh đoạt thiên tài địa b ả o hấp thu linh tính vật chất thành t ể u địa tái tông sư mà thiên nhân tông sư cái này đạo môn h ạ n để hắn c h ọ n vẹn dừng lại tại cái này đạo môn h ạ mười vị trí đầu dư năm hơn mười năm nhân sinh lại có bao nhiêu cái mười năm dù cho đối với tông sư mà nói cũng bất quá hai cái giáp nhiều một ít vừa thọ thiên nhân tông sư phía dưới trường thọ người cũng không có người có thể qua ba cái giáp ghi chép bữa trưa bốn sáu khác mặt trời giữa trời mặt trời chói trang liên tiếp trời nắng đã không có mùa đông giá lạnh khiến người ta cảm thấy thời gian tựa như đi tới ngày mùa hè ở trong v i ệ n giang linh điều chỉnh tốt trạng thái tốt trận bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế sau một khắc hắn mặt hướng mặt trời hai mắt nhắm lại một hít một thở ở giữa một sợi màu lửa đỏ hào q u a n g từ đỉnh đầu trên không rủ xuống hào q u a n g trong nháy mắt liền vượt qua tầng tầng hư không thuận giang linh xoan ngũ từ nhập hắn trong bụng đại n h ậ t tinh khí nhập thể như liệt hỏa n ấ u dầu thể nội tạng phủ trong nháy mắt trở nên vô cùng kịch liệt ngũ tạng lưu phủ giờ phút này tựa như ở vào trong lò đan bị liệt hỏa rèn luyện giang linh nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt kịch liệt lên cao sắc mặt cũng biến thành vỏ bừng tựa như bị đun sôi tôm bự một lát sau hô hắn chậm rãi phun ra trong bụng trọc khí sắc mặt cũng khôi phục bình thường buổi trưa lệch nhận quả thật bá đạo đến cực điểm giang linh mặt lộ vẻ cảm thán c h i sắc cho dù hắn bây giờ thân co thủy hỏa tiên y đặc tính không sợ thủy hỏa nhưng cũng có thể cảm nhận được vào lúc giữa t r ư a đại n h ậ t tinh khí bá đạo mất đi đầu này đặc tính hắn cũng không biết chỉ dựa vào tự thân có thể hay không nhẹ nhõm tiếp nhận đạo này vào lúc giữa chưa đại nhận tinh khí đối tự thân tổn thương trong đầu hắn cũng lập tức hồi tưởng lại trước đó thẩm thanh áo trước khi rời đi cho hắn chuẩn chuẩn bị hộ hộ tạm đan chính là bảo hộ tạm phủ một loại đan dược tại lúc đầu cái này đan dược đối với hắn trợ giúp rất lớn có thể giảm bớt đại nhật tinh khí tại rèn luyện ngũ tạm lục phủ đồng thời giảm bớt ngũ tạm lục phủ chịu tổn thương tại vào lúc giữa chưa đại nhật tinh khí trước mặt kia cái gọi là hộ tạm đan đoán chừng cũng như rơi vào trong liệt hỏa một giọt nước trong nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi đi giang linh trong lòng âm thầm tự nói giờ khác này cảm nhận được vào lúc giữa chưa đại nhật tinh khí kinh khủng hắn khát sâu hơn cảm giác được đối với bình thường võ giả mà nói nội đan dưỡng sinh công muốn đạt đến viên mãn gia sao hắn gian、nan. không có đỉnh cấp ngoại vật phụ trợ người bình thường căn bản chịu không được vào lúc giữa chưa đại nhập tinh khí nhập thể sau lực phá hoại dù cho chịu nổi lại có thể tiếp nhận mấy đạo tạm phủ bị thương lại muốn bao lâu mới có thể khỏi hẳn như thế đủ loại có thể có mấy phần hiệu suất muốn đạt đến viên mãn phải cần bao nhiêu thời gian vẹn vẹn nghĩ tới những thứ này hắn liền cảm nhận được nội đan dưỡng sinh công đạt đến viên mãn gian nan đối với bình thường võ giả mà nói đại thành đến viên mãn quá trình này so trước đó nhập môn đến đại thành độ khó cao hơn ra gấp mười đều không chút nào khoa trương còn tốt ta cùng bọn hắn khác biệt giang ninh sau đó điều chỉnh tốt tự thân trạng thái sau đó tiếp tục phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một theo hắn phun ra nuốt vào n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng hiệu suất cùng lúc trước so sánh không khác nhau chút nào trong lúc đó lục y cùng liễu luyện luyện đều tới đông viện một lần nhìn thấy giang ninh đang luyện công về sau đều lạc yên không tiếng động ly khai trong n á n mắt chương ba nhập tứ phẩm bảng mới biến hóa chương ba nhập tứ phẩm bảng mới biến hóa đông lăng sân mạch vô danh s ơ n phong ngọn núi dốc đứng xung quanh đều là vách đá lộ một chút nham thạch tại đỉnh núi chính là một cái bể rộng chừng mười t r ư ợ n g bình đài toàn bộ bình đài tựa như từng bị người dùng đao bổ dịu đục chỗ điêu khắc ra một cái bình đài trên bình đài chỉ có ba năm khỏa cây tủng trong đó bắt mắt nhất chính là một viên khuynh ê ư ớ n g đông lăng thành phương hướng đón khách lỏng trừ cái này ba năm khỏa cây tùng bên ngoài đỉnh núi bình đài không có quá nhiều t h ả n g thực vật hoa cỏ dị thường ngắn gọn đứng tại đỉnh núi trên bình đài đông lăng thành vào hết giang ninh tầm mắt trong thành người đi đường như kiến lộ g a dị thường nhỏ bé là cái tốt địa phương giang l i n h lập tức gật gật đầu sau đó đem chính mình ánh mắt từ trong thành thu hồi sau một khắc một đạo hàn quang t r ậ t hiện trường đao xuất hiện tại hắn trong tay bá bá bá tùy ý vung đao đao quang lấp lóe cơn g phong bắn ra m ộ n phía mỗi một đao giang l i n h đều triển lộ đao thế lấy đao thế làm dẫn dẫn động thiên địa chi lực hắn lúc cảm nhận được kia cố giữa thiên địa ở khắp mọi nơi đ ặ t t h ủ lực lượng tại hắn đao thế dẫn dắt dưới cố lực lượng này hóa thành từng đạo trắng loá đao mang theo hắn không ngừng vung đao phương biên mấy trượng đều tràn ngập một cỗ túc sát sắc bén chi ý sắc bén vô cùng đao mang tràn ngập tại mỗi một tấc không gian tại liên tiếp suất đao dẫn động thiên địa chi lực tình huống dưới giang linh cũng không ngừng cảm thụ được c ố lực lượng này tồn tại cùng mang đến cho hắn cảm giác đồng thời không ngừng quen thuộc c ố lực lượng này sau một lát hắn thủ đoạn nhất chuyển tay cầm trôi đao hướng phía phía trước một bủ ông thân đao cực tốc cùng không khí ma sát trong nháy mắt phát ra tiếng rung thanh âm lập tức không khí hiện ra mắt trần có thể thấy hình dạng bị một đao kia tách ra đao mang cũng phá không mà đi dài đến mấy trượng một đao kia cũng trong nháy mắt dẫn động một cỗ thiên điệ chi lực từ đỉnh đầu mà xuống đổ vào toàn thân cùng lúc đó giang linh đ ỗ n g nhiên cảm nhận được hình như có một trận mưa rào tưới vào đỉnh đầu của hắn dung nhập trong cơ thể của hắn để hắn cảm giác toàn thân tư h sướng thể xác tinh thần nhẹ cỡng loại này thoải mái cảm giác giống như mùa hạ vận động dữ dội toàn thân mồ hôi đầm địa sau nâng ly nước đá cũng như trong sa mạc hành tẩu tại vừa m ệ t vừa khát lúc từng ngục từng ngục uống vào nước đá k i a cố mưa rào t r ỗ i chạy qua chỗ hắn có thể cảm nhận được mỗi một khoả tế bào tựa hồ cũng đang phát ra g e o họ nhưng chỉ vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt loại cảm giác này liền biến mất cỗ lực lượng kia xuyên qua thân thể của hắn không có bất luận cái gì còn xuất lại nhưng mà giang ninh chẳng những không có cảm nhận được được trí ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng mọi thứ đã có một lần tức có lần thứ hai có lần thứ nhất dẫn thiên địa chi lực nhập thể kinh nghiệm lần thứ hai thì đơn giản hơn sau đó hắn dừng lại động tác trong tay lại qua một lát hắn điều chỉnh xong xuôi lần nữa xuất đao một đao kia thường thường không có gì lạ nhưng là đao mang lại là trong nháy mắt trợi hiện đem không khí như sóng nước bổ ra đồng thời lần nữa dẫn động một cỗ thiên địa chi lực thiên địa chi lực như mưa rào tưới từ đỉnh đầu rồi xuống lần này giang ninh không do dự nữa thể nội chân nguyên b ộ c phát trong nháy mắt liền bắt giữ cố này nhập thể lực lượng chợt đem nó dẫn vào trong s n g thủy lại đến t h ầ n s á c hắn vui mừng lần nữa xuất đao thường đao rơi xuống nhìn như thường thường không có gì lạ đao mang lại là cấp độ thứ ba đao thế chỗ hiện ra hình thái bất luận cái gì một đao nếu là hướng phía người khác vung đao hiện ra ở trong mắt người khác đều là thiên địa vì đ ó biến sắc bên ngông tầm mắt bên trong ngoại trừ một đao k i a bên ngoài thiên địa lở mở vạn v ậ t đều ảm đạm hai mở rất nhanh từng đợt thiên đ ị a chi lực liền dung nhập trong cơ thể của hắn bị trong cơ thể hắn chân nguyên lôi cuốn dẫn vào trong x ư ơ n g thủy thiên đ ị a chi lực mỗi lấp đầy một khối x ư ơ n g cốt chân nguyên liền đem nó phong bế tẩy luyện cốt thủy cần đem thiên đ ị a chi lực tràn ngập thể nội mỗi một chỗ cốt thủy lại đồng thời dẫn động đây cũng là một lần tẩy luyện cốt thủy theo giang linh từ võ đạo tứ phẩm luyện thủy chân giải bên t r o n g biết tẩy luyện x ư ơ n g cốt thẳng đến đạt thành luyện thủy như sướng toàn thân không một hạt bụi mới là tứ phẩm biên mãn muốn đạt tới một bước này mỗi người điều kiện ban đầu khác biệt thì cần muốn tẩy luyện số lần cũng khác biệt Nói chung, càng là tuổi trẻ. thân thể nhận tổn thương càng nhỏ bị hậu tiên ô t r ọ c trình độ càng thấp cần tẩy luyện số lần thì càng ít càng là lớn tuổi thì cần muốn tẩy luyện số lần càng nhiều số lần nhiều ít cũng cực lớn liên quan đến đi đến luyện tỷ cấp độ này chỗ thời gian hao phí giang ninh từng cái đao một đao bằng vào đao thế dẫn động thiên đ ị a chi lực nhập thể lại lấy chân nguyên làm dẫn đem nó dẫn vào trong xương thủy đồng thời phong bế theo khắp nơi cốt tủy bị thiên đ ị a chi lực bổ sung lại bị chân nguyên phong bế giang ninh trên thân lập tức tản mát ra nhẹ nhàng con trạch thể nội như có châu quang bảo ngọc tản sáng lên mang đây là thiên đ i ệ chi lực tràn đầy tại trong xương、thủy. cúng cốc thủy huyết nhục giao hỏa tán phát quang trạch một bên khác t h ủ y nguyện kiếm cung trụ sở sư muội người thật muốn tốt muốn lấy giang linh người nhà làm vi hiếp áo trắng như tuyết một thân váy dài tiêu nga mi nhìn trước mắt dư m ạ n vân không khỏi nhữ mày không sai một thân váy dài màu lam dư m ạ n vân gật gật đầu xem ra sư tỷ cũng biết rõ là người phía dưới nói cho thế giới a câu nói này tại dư m ạ n vân trong miệng tuy là nghi vấn câu nói nhưng trong giọng nói lại là biểu lộ mười phần nhận định tư thái nghe vậy tiêu nga mi cũng không làm g i ả biện mà là cười gật, gật đầu sư bội nói không sai ta đúng là từ phía dưới người trong miệng hỏi lên dư m ạ n v â n nghe vậy nhìn tiêu nga mi l ê n mắt sau đó nói đã sư tỷ đã biết được vậy ta cũng không cần thiết giấu g i ế m sư tỷ hắn tiếp tục nói giang linh thực lực tại trên ta hắn không muốn đi thủy n g u y ệ t kiếm cung làm k h á c h ta cũng bắt hắn không có cách nào nhưng là thay cái phương pháp liền đồng dạng chỉ cần đem hắn chất tử chất nữ thủy ý một vị mang về thủy n g u y ệ t kiếm cung lấy tính cách của hắn liền không sợ hắn không tới đến thủy n g u y ệ t kiếm cung có sư phụ tại hắn chỉ là ngũ phẩm lại có thể là trời tiêu nga mi giờ phút này nhữ mày chật mở miệng. dư sư muội vì nhiệm vụ này người đ á p tội giam linh đáng giá sao hắn bây giờ ở độ tuổi này liền có thực lực như thế chính là danh phủ kỳ thực thiếu niên tôn g sư tương lai thiên hạ tôn g sư tất có hắn một thân chi vị vì như thế một cái nhiệm vụ đ á p tội một vị tương lai tôn g sư cái này không giống dư sư m ộ i người thông minh này cách làm sư tỷ người không hiểu dư m ạ n vẫn lắc đầu sư tỷ dễ như t r ở bàn tay rất nhiều đồ vật ta đều cần lấy mạng đi liều đi tranh đi đoạn ta kỳ thật cũng biết rõ ta vô luận tại cố gắng như thế nào cũng không có tư cách cùng sư tỷ đi tranh cung chủ kế thừa chi vị nhưng dù vậy ta cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ nghe vậy tiêu nga mi khẽ gật đầu là ta không ăn khói lửa nhân gian một lát sau nguyệt vịt một cái phi thiên tín ông b ũ cánh trong c h ố p mắt liền biến mất tại tiêu nga mi trước mặt vô danh sơn trên đỉnh theo giang ninh không ngừng s u ấ t đao dẫn động thiên địa chi lực nhập thể thể nội cũng dần dần bị thiên địa chi lực tràn ngập tại trong sức thủy rất nhanh mỗi một chỗ cốt thủy đều bị thiên địa chi lực chỗ tràn đầy quanh người hắn lập tức phát ra nhẹ nhàng q u n g t r ạ c cơ thể tốt nhất giống như thể nội có châu quang bảo ngọc tàn sáng lên mang lộ ra vô cùng thần thánh chân giải bên trong còn có một cái thuyết pháp dẫn trời tùy nhập thể tẩy luyện người tùy cho nên là luyện tùy giang linh thấy bên trong một lần q u â n thân mở ra hai mắt về sau trong miệng thì thảo sau một khắc hắn đứng tại chỗ chương 3 a m ư i a hát phong cao dư m ạ n vân đến chương 3 a m ư i a hát phong cao dư m ạ n vân đến trên vô danh s ơ n phong trời c h i ề u dư huy dần dần rút đi giang linh ánh mắt lần nữa rơi vào cảnh giới cái này một cột cảnh giới tứ phẩm luyện tùy 8. 1999 khi nhìn đến cái này một cột lần đầu tiên hắn liền đã đón được 1999 chín h là hắn luyện tùy cần có số lần mà tám cái số này thì là hắn từ buổi chiều đến tận đây khắc trôi tẩy luyện cốt tùy số lần Chợ hắn lông mày không khỏi hơi nhữ lại 1999 lần xem ra ta thiên phú quả nhiên không tính s u ấ t chúng trước đó hắn liền hiểu do đến t ứ phẩm luyện tùy cái này một cảnh dẫn thiên đ ị a chi lực tẩy luyện cốt t ù y có ít người tẩy luyện tùy cốt vẹn vẹn chỉ cần mấy trăm lượt liền làm được vô cấu vô huế này cảnh viên mãn mà có ít người thì là cả đời tẩy tùy hơn một lần mới có thể làm đến vô cấu vô huế này cảnh viên mãn ở trong đó t r a lệch chính là trời sinh t r ê n l ệ n h tổng thể mà nói tuổi tác càng nhỏ cần có tẩy luyện cốt t ù y số lần thì càng ít đi tuổi tác càng lớn thì cần muốn tẩy luyện cốt cách số lần thì thì càng nhiều mà hắn tẩy t ù y cần có số lần từ bảng trên nhìn chính là một nghìn chín trăm chín mươi chín lần từ một điểm này giang linh cũng nhìn ra chính mình điều kiện ban đầu cũng không tính định cấp dù sao về tuổi từ đại hạ khai quốc đến nay cũng không có mấy người tại bước vào v õ đạo tứ phẩm lúc lại so với hắn hiện tại tuổi trẻ nhưng hẳn là cũng không tính t r ê n l ệ n h hắn trong miệm thì thảo một nghìn chín trăm chín mươi chín lần luyện tủy liền có thể đạt tới này cảnh viên mãn hắn thấy loại này thiên phú hẳn là tính là đã trên trung đẳng hắn cũng hiểu biết chính mình tình huống dù sao sinh ra phổ thông chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường mà những cái tia thế ra con trai trưởng tông sư hậu duệ hoàng thất dòng họ đời sau từ nhỏ nhận bảo dược cùng thiên tài tầm bụ tiên thiên liền có thể bồi dưỡng được tay vượn eo hòng sinh đọ sức sư hổ thể phách thể nội t r ồ n g chất hậu thiên tạp chất dơ bẩn thì càng nhỏ hơn chớ đừng nói chi l ạ ám tật cùng ám thương cùng những người này so sánh chính mình hắng bắt đầu trời sinh liền lạc hậu không biết bao nhiêu ngăn 1999 lần tẩy tủy liền có thể đạt tới vô cấu vô h ế viên mãn cấp độ cái này đã so với hắn trước đó trong tưởng tượng đã khá nhiều đóng lại bảng hắn nhìn thoáng qua mặt trời lặn bên trong dư h i về nhà trước đêm nay như dư m ạ n b vân thực có can đảm tới cửa vậy liền lưu nàng không được trong mắt giang ninh một đạo hàn quang hiện lên sau đó thân hình n m y lên trong nháy mắt từ ngọn núi bên trên n m y xuống đông lăng s ơ n mạch vách đá lởm trởm phong lâm như hải mây mù lở lở có khô tùng treo ngược tại trên v á c đá có thác nước từ chín ngày rơi xuống giang ninh tại khe núi xuyên tháng qua quanh thân trong lỗ chân lông tán phát trong suốt v ẹ n trắng chưa triệt để tán đi dường như một loại nào đó thần dị tại khe núi bay qua sau một lát hắn liền trở lại nhà của mình lúc này cũng đến giờ cơm trong thành các nơi đều có giải rác khói b ế p dâng lên giang l i n h có thể nghe được từ sau chù bay tới khói lửa h ơ i thở hắn lập tức hướng phía phòng t r ư ớ c đi đến lúc này trên người hắn cơ thể ở giữa v ẹ n trắng tán đi rất nhiều khôi phục thành người bình thường bộ dáng vẹn vẹn chỉ có cơ thể trên còn có trong suốt ánh sáng nhạn như ngọc thạch tán phát q u a n trạch thúc thúc trên người, người có ánh sáng ải tiểu đậu bao phía trước viện chơi bừa nhìn thấy giang ninh đến lập tức một mặt thần kỳ giang ninh cười cười mà giờ khắc này tại tiểu đ ầ u bao bên cạnh lao ba ba lại là có chút sợ hãi nhìn về phía giang ninh nó có thể cảm nhận được thời khắc này giang ninh cùng lúc trước khác biệt loại này khác biệt nó không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng nó làm yêu vật có thể cảm nhận được thời khắc này giang ninh cho nó mang tới cảm giác g á p b á c h càng mạnh là đêm sau buổi cơn tối trời chiều đã rơi vào đường chân trời phía dưới s á t trời như mực nước nhĩ mở đang nhanh chóng chờ tối giang ninh giờ phút này cũng ăn xong c ơ tối trở lại viện tử của mình nếu là thay cái thời gian điểm hắn sẽ lại đi sau lưng trong núi rừng tìm một lương luyện công nhưng đêm nay khác biệt bởi vì hắn đã từ tiêu nga mi bên kia biết được đêm nay dư m ạ n v â n sẽ sửa soạn tới cửa làm p h o n g vạn vật vừa mất đêm nay hắn đến ở đây tòa c h ấ n sân bãi vẫn có chút nhỏ nhìn thoáng qua viện tử của mình giang ninh e m thầm l ắ n đầu hắn bây giờ diễn luyện đ a o thế cho dù tùy ý suốt đao đều có thể bộc phát phá không cơ ư n g khí cơ ư n g khí chỗ qua không có gì không phá hắn nếu là tại chính mình trong viện luyện đao không cần một thời ba khắc cả viện đều sẽ biến thành phế tích hoa cỏ tàn lụi có cây đứt gãy cảnh giới tứ phẩm luyện tỷ tám một nghìn chín trăm chín mươi chín hắn giờ phút này lại nhìn về phía bản g của mình một nghìn chín trăm chín mươi chín lần luyện t ủ y mới có thể biên mãn vô cấu vô huế đạt tới luyện t ủ y như xương v i ê n mãn cấp độ mà hắn trải qua trải qua một cái buổi chiều l u y ệ n công dẫn thiên địa chi lực nhập thể dẫn thiên tủy nhập thể tẩy luyện người tủy đã hoàn thành tám lần luyện t ủ y sau đó giang l i n h mặt lộ vẻ suy tư trong miệng thì thảo trải qua một cái buổi chiều quen thuộc ta bây giờ luyện t ủ y hiệu suất cũng cơ bản đạt đến hạn mức cao nhất nửa canh giờ ra mặt thời gian liền có thể hoàn thành một lần luyện tỷ lấy loại hiệu suất này một ngày ta ước chừng có thể hoàn thành 2 a 2 5 l ầ n luyện tủy tiến độ 1.999 lần luyện tủy coi như đại khái ba tháng liền có thể đạt tới luyện tủy như xương này cảnh viên mãn ý niệm tới đây hắn lần nữa nhìn về phía bảng kỹ nghệ phép s t i đ a o pháp sáu lần phá hạn 7.000, 7.000, đặc tính loại suy đao như sét đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt ngũ cầm quyền năm lần phá hạn 267, 6.000, đặc tính ngũ tạng t h n g tinh ngũ hành linh quyền pháp công sư hùng hồ chi cu ngũ hành thể bây giờ hai môn kỹ nghệ đều đạt tới để hắn nắm giữ cấp độ thứ ba thế phá hạn số lần ngũ cầm quyền cơ sở chính là vào chạy xuống thửa võ học mà phép sai đạo pháp là liền võ học đều tính không lên bất nhập lưu trang giá bản thức cả hai diễn sinh ra thế ấn lý là ngũ cầm quyền diễn sinh ra thế càng thêm cao minh mới đúng nghĩ tới đây giang linh lập tức đi vào chống trại sân bãi sau một khắc hát cám đình viện trong nháy mắt bị ánh l ử a chỗ chiếu sáng rộng rãi trong v i ệ n xuất hiện một đầu tắm rửa hỏa diễm mánh hổ trận, trận sóng nhiệt hướng về chu vi q u y t tán trong nháy mắt để chu vi cỏ cây trở nên khô hoàng cấp độ thứ ba quyền thế đạt đến chiếu vào hiện thực trình độ giờ khắc này giang linh cảm nhận được thiên đ ị a chi lực bạo động so sánh đ a o thế không thể nghi ngờ là quyền thế dẫn động thiên đ ị a chi lực bàng bạc rất nhiều hán đệ xuống kích động trong lòng bắt đầu luyện tập ngũ cầm quyền quân pháp t r i ể n lộ quyền thế đồng thời dẫn động thiên đ ị a chi lực n h ậ p thể ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một không đến thời gian một n é n nhang giang linh thân thể chấn động cơ thể ở giữa mỗi một cái lộ chân lông lập tức tản mát ra mắt trần có thể thấy quan huy quan huy cũng có quan huy bắn ra giống như h ư ơ không tạo ra thác nước rơi xuống có tựa như liền thông tin người cầu đối trong chốc lát, chương ba mươi bốn thần huy hộ thể như tiên như thần chương ba mươi bốn thần huy hộ thể như tiên như thần ánh trăng mông lung sắt trời lờ mờ bởi vì ban ngày thời tiết quá tốt giờ phút này đông lăng thành ban đêm nhiệt độ ngược lại thấp hơn thanh lanh gió núi thổi qua đông lăng thành từng nhà phần lớn đóng cửa lại cửa sổ tất cả về nhà ôm lão bà nhiệt k h á n g đầu giờ phút này một đạo màu đen bóng người vượt qua phủ đệ cao lớn màu đỏ t h ắ m tường viện dư m ạ n vân thân hình nhanh chóng hướng phía trong phủ xâm nhập đồng thời lực chú ý của nàng cũng phần lớn đặt ở đông viện giang ninh vị trí thời khắc này đông viện ánh lửa ánh hồng trên không thân ở trong phủ nàng có thể nhìn thấy kia là một đầu tắm rửa liệt d i ễ m mánh hổ luyện công thời điểm kiên kỵ nhất ngoại nhân quấy dày hắn bây giờ đang luyện công tất nhiên tâm vô b ằ n g vụ chính là ta hành động tốt cơ hội Dư m ạ n vân ở trong lòng âm thầm cho mình động viên để thấp p h ỏ m không thôi nội tâm dần dần khôi phục lại bình tĩnh sau đó nàng tiếp tục sở soạn tiến lên một bên khác phủ đệ bên ngoài tường rào t i ê u nga mi mở ra khăn che mặt lộ ra thanh lệ khuôn mặt nàng nhìn về phía giang ninh vị trí đông h ệ n nhất thời không nói gì vừa mới nàng sở dĩ lâm thời cải biến quyết định không cùng dư m ạ n vân đi vào cũng là bởi vì tại nàng muốn lên đường một khắc này bên thai chuyển đến giang ninh phân phó đến tận đây nàng cũng hiểu biết sư muội của mình dư m ạ n vân tiến vào giang ninh trong phụ đệ chính là dê vào miệng c ọ t có đi không về sư muội thật có lỗi trong nội tâm nàng thì thảo trong mắt lộ ra một tia áy náy lập tức phát lên vợn sóng ánh mắt trở nên càng thêm kiên định hắn chính là thượng cổ đại thần truyền thế chính là thiên đại cơ duyên ta nhất định phải bắt lấy giờ phút này trong lòng tiêu nga mi lóe lên câu nói này giống như tại tự thuyết phục chính mình để tín n i ệ m càng thêm kiên định đâu huyện ánh lửa đột nhiên chuyển biến thành màu da càng quan mang giờ phút này giang linh quyền thế đã từ khỏe chuyển biến thành c ấ u thế một bên khác dư mạn vân ánh mắt nhìn thấy đông v i ệ n một màn này nàng vẹn vẹn dừng lại bước chân quan sát một chút trong lòng liền trở nên càng thêm an tâm thế chuyển biến dưới cái nhìn của nàng giờ phút này giang linh không khác là toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện công bên trong mà lại nàng đã tiến vào trong phủ có nhất định thời gian giang linh chẳng những không có động tác ngược lại tiếp tục chấm mê đang luyện công cử động bên trong diễn luyện mới thế cử động như vậy để nàng an tâm rất nhiều đột nhiên bên hai nàng chuyển đến một đạo lơ lửng không cố định thanh âm không mà không mà tiểu đậu bao không muốn cùng ca ca ngủ muốn cùng cha cùng mẫu thân ngủ phải ngủ tại cha mẫu thân ở giữa là nàng dư m ạ n vân thần sắc vui mừng trẻ con thanh âm trong nháy mắt để nàng đã đoán được người nói chuyện là giang linh tiểu chất nữ vị tiên năm tuổi tiểu nữ hải sau một khắc nàng nhanh chóng hướng phía thanh âm chuyển đến sân nhỏ tiến lên cùng lúc đó tiểu đậu bao tại giang lê cùng liễu huyện huyện vừa rô vừa lừa k u y ế t bảo mân mê miệng bị liễu u y ệ n u y ệ n nắm hướng phía cửa phòng phương hướng đi đến kết, kết cửa phòng bị liễu huyện kéo ra trong nội viện t ộ i om đỉnh đầu bị tầng mây che chắn ánh trăng quá mức cảm đạm không cách nào cho đại địa cung cấp chút nào chiếu sáng giờ phút này giữ m ạ n vân một thân màu đen ý phục giả hành cũng bước vào gian sân nhỏ này nàng tại đặt chân gian sân nhỏ này thứ nhất khắc liền gặp được liễu h y ệ n huyện cùng tiểu đ ấ u bao hai người tìm được nàng thân xác mừng rỡ sau đó ánh mắt trong nháy mắt điên cuồng chuyển động khi t h ì sát ý bộc phát khi t h ì sát ý lại tắn đi nàng đang suy tư nên xử lý như thế nào cục diện này ba người có nên giết hay không đây là nàng khó mà làm ra quyết định lựa chọn mà hết t h ể này vẹn vẹn phát sinh ở trong n g á y mắt liễu h y ể n luyện giờ phút này còn mang theo nụ cười hạnh phúc kéo cửa phòng ra tay phải nắm tiểu đầu bao nhấc chân liền muốn vượt qua ngưỡng cửa tiến vào trong viện lúc này dư m ạ n vân cự ly li liễu h y ể n luyện cùng tiểu đầu bao cũng vẹn vẹn bất quá ước chừng mười t r ư ợ n g cự ly đối với dư m ạ n vân mà nói mười t r ư ợ n g c h ớ p mắt đã áp sát đột nhiên không khí lâm vào ngưng trệ dư m ạ n vân đột nhiên cảm giác được trên thân hình như có bên mang gánh nặng áp bách lấy thân thể của nàng không được nàng thân sắc đã biến sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía giang ninh chỗ đông、viện. chỉ gặp đông viện trước đó màu da cam quang mang đã t á n đi một đạo vệ trắng dâng lên trong chốc lát vệ trắng liền phá không mà tới thật nhanh dư mạng vân con người co r ụ t lại tiếp theo một cái trước mắt nàng liền thấy đã rơi vào nàng vị trí đ ỉ n h viện trên tường rào nàng cũng nhìn thấy bị màu trắng quan g huy bao phủ giang ninh nhu hòa vệ trắng giờ phút này từ giang ninh trong lỗ chân lông b ắ n ra tại cái này màu trắng quan g huy bao phủ xuống giang ninh đến t ự a n h ư tần h nhân giáng lâm kia nhẹ nhàng tiêu tán màu trắng quan huy cung cấp sáng lợi phản phất hơi có vẻ mở tối hình người bóng đèn chiếu sáng đen như mực sắt nhỏ a a ninh liễu huệ l u y ể n nhìn xem bị màu trắng quan huy bao phủ giang linh lập tức vô cùng kinh ngạc thúc thúc tiểu đậu bao lập tức hân hoan nhẹ cỡng giang linh mặt chứa ý cười đối hai nàng gật đầu vào thời khắc này vê anh trong phòng truyền đến một trận động tĩnh giang lê trong nháy mắt xuất hiện tại liễu huệ l u y ể n cùng tiểu đậu bao sau lưng a a đệ nhìn xem bị màu trắng quan huy bao phủ giang linh như tiên như thần giang lê không khỏi khẽ nhất miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang linh giang linh lần nữa đối giang lê khẽ vất cảm sau đó nhìn về phía dư m ạ n vân giờ phút này dư m ạ n vân cùng giang linh bốn mắt nhìn nhau trong lòng hãy nhiên thần huy hộ thể giang lê các loại ba người nhìn không ra môn đạo nhưng là nàng khác biệt nàng chính là thủy nguyện t i ế m cung c h â n truyền đệ tử bái sư đông lăng quận tông sư phía dưới đệ nhất nhân tiêu thụ thủy nhìn xem bị màu trắng quan g huy bao phủ giang linh nàng lập tức nhận ra đây là dẫn thiên đ ị a c h i l ự c nhập thể dẫn thiên thủy nhập thể tẩy luyện cốt thủy lưu lại thần huy t thần huy hộ ầ n huy h thể trạng thái bất luận một vị nào tứ phẩm võ giả tẩy luyện cốt thủy sau đều sẽ xuất hiện một loại ngắn ngủi hiện tượng tẩy luyện cốt t h y kết thúc hộ thể thần huy cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tán đi loại hiện tượng này cũng chỉ sẽ xuất hiện tại tứ phẩm võ giả tẩy luyện cốt t ù y kết thúc sau trên thân cái này không thể nghi ngờ nói rõ giang ninh vừa mới là tại luyện tủy càng nói rõ giang ninh đã nhập tứ phẩm hàng ngũ võ đạo tứ phẩm c ư ờ n giả g phóng nhãn thiên hạng đều có thể xưng cường giả hạng nhất kia là đã vượt ra p h à n tục sinh mệnh cấp độ đạt được thể biến thọ nguyên đạt được đột phá tồn tại hắn vậy mà vào tứ phẩm nguyên lai ta bước vào tòa p h ủ đệ này một khắc này liền bị hắn biết được trong chốc lát dư m ạ n vân trong đầu liền hiện lên vừa mới tại bên ngoài tường rào lâm thời lật lọng tiêu n a mi là nàng tiêu nga mi nghĩ đến vừa mới tiêu nga mi biểu hiện nàng lập tức hiểu rõ tiêu nga mi có vấn đề mà lại là có rất lớn vấn đề Dư ữ mặt vân ta cho ngươi cơ hội giang linh mở miệng trong nháy mắt phá vỡ trong nội viện bình tĩnh theo giang linh mở miệng liễu v i ể n luyện các loại ba người lúc này mới chú ý tới trong nội viện người mặc màu đen y phục dạ hành bị giang linh trên thân t á n phát màu trắng ánh sáng nhạt chỗ soi sáng ra tới nữ tử gặp đây liễu v i ể n huyện lập tức đem tiểu đậu bao kéo hướng mình sau lưng giang lê cũng một bước hướng về phía trước đứng tại liễu hiển l u y n trước người giờ phút này trong mắt dư mạng vân thần sắc không ngừng biến nào giang thống lĩnh nghĩ không ra ngươi vậy mà vô thanh vô tức bước vào tứ phẩm hàng ngũ không vào tứ phẩm ta sao dám giết ngươi giang linh lung dung thở dài trong đầu suy tư thật lâu suy nghĩ cũng triệt để làm ra lựa chọn nếu không có tất yếu hắn không muốn giờ phút này g i ế t dư mạng vân bởi vì dư mạng vân vừa chết thủy nguyện kiếm cung tất có tỏ thái độ chương ba mươi sáu lại đến dược vương cốc chương ba mươi sáu lại đến dược vương cốc dược vương cốc trời ấm áp bao phủ sân cốc trong cốc bách hoa tranh nhau khoe sắc bởi vì dược vương cốc ở vào trong cốc hoàn cảnh địa lý đặc thù tăng thêm nhiều ngày tới trời ấm áp bao phủ để dược vương cốc so nơi khác mùa xuân tới sớm hơn một chút đến nhìn xem bị chạm vạm tối ánh nắng bao phủ sơ cốc giang n i n h giãn nhẹ một hơi từ đông lăng thành đổi tới dược vương cốc vượt qua hơn phân nửa đ ô n g lăng quận cũng chính là hắn bây giờ thực lực lại được đột phá cước trình gia tăng thật lớn mới có thể chỉ dùng mấy canh giờ liền đổi tới dược vương cốc một lát sau hoàng cô đương sông giang thống lĩnh người mặc màu vàng nhặt váy g i i thiếu nữ bưng một trậu nước nhìn thấy đâm đầu đi tới giang linh lập tức chừng lớn hai mắt nàng tựa hồ không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy giang n i n h giang n i n h ánh mắt có chút đảo qua màu vàng nhặt váy giải thiếu nữ trong tay bưng trậu rửa mặt trên mặt lộ ra mỉm cười hoàng cô nương những ngày này làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức mau vàng nhặt váy giải thiếu nữ bởi vì bưng trậu rửa mặt chỉ có thể lựa chọn l ắ t đầu giang n i n h cười cười ta hiện tại vào xem không có vấn đề đi không có vấn đề không có vấn đề mau vàng nhặt váy giải thiếu nữ lập tức liên tục gật đầu nói xong nàng liền để ra một đầu đảo lộ giang thống lĩnh mời đến giang linh đối thiếu nữ gật gật đầu sau đó vượt qua cửa phòng ngưỡng cửa đi vào tà dương xuyên thấu qua xong cửa sổ rơi vào trong phòng b á c h tường cùng mặt đất để trong phòng tràn đầy một cỗ t ĩ n h mịch tường hòa khí tức giang linh nhìn thấy vương tiến lúc này dựa vào tại trên giường trong tay đảo một bản ố vàng cổ tịch sắc mặt tràn đầy h ư n g luận rõ ràng điều dưỡng không tệ gặp đây hắn lập tức yên tâm rất nhiều sư phụ t h a n h âm v ă n g lên vương tiến lập tức xưng sở sau đó đình chỉ đọc qua sách trong tay động tác theo danh vọng đi liền thấy đứng tại nơi cửa phòng giang linh người tiểu tử sao lại tới đây vương tiến trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ t h ầ n sắc giang l i n h cười cười cho sư phụ mang đến tốt đồ vật lại cho sư phụ mang đến một thì tin h vui nghe vậy trong mắt vương tiến sáng lên nói như vậy hôm nay chẳng phải là song h ỷ lâm môn giang l i n h cười cười vậy sư phụ có thể nghĩ nghe hãy nói nghe một chút vương tiến mở miệng nói sau đó hắn liền đem quyển sách trên tay tịch thuận tay để ở một bên vén chăn lên xuống đất nhìn thấy giang l i n h muốn tới đỡ bộ dáng vương tiến vội vàng đưa tay ngăn lại không cần ta chỉ là thụ thương cũng không phải tạm thế cái nào cần như vậy xem trường chiều cố thoại âm rơi xuống vương tiến liền từ giường trên giới điệp gặp đây giang linh móc ra một cái đan dược bình ngọc đặt lên bàn sư phụ chuyện thứ nhất chính là đệ tử cố ý cho ngươi chuẩn bị một bình đan dược vương tiến đi hai bước đi vào trước bàn nắm lên giang linh đặt lên bàn chứa đan dược bình ngọc thuận thế ngồi xuống cố bản ngồi nguyên đan hắn mở miệng đọc lên trên bình ngọc chỗ rán nhãn trên năm chữ giang linh giờ phút này cũng ngồi xuống không tệ chính là cố bản ngồi nguyên đan vào thời khắc này ngoài cửa xa xa chuyển đến lục thanh sơn thanh âm cố bản ngồi nguyên đan t u t đổ b a nên là xuất từ long h ổ sơn cố bản b g ồ i nguyên đan đi thanh âm văng lên giang linh cùng vương tiến lập tức nhao nhao nhìn qua nơi cửa phương hướng rất nhanh lục thanh sơn liền xuất hiện tại trong mắt của hai người lục tông chủ lục tông chủ hai người mở miệng đều đứng dậy và lấy giang thống lĩnh sao không cho ta biết một tiếng liền lặng lẽ tới đây để cho ta chiêu đại không chu toàn c h u y ế n đi người khác còn tưởng rằng ta dược vương cốc không hiểu đạo đái k h á c đây lục thanh sơn nhìn xem giang linh mặt lộ vẻ ý cười tới vội vàng không có nói trước cáo chi lục tông sư gặp lệnh giang linh chắp tay ngươi đây là khắc khí lục thanh sơn đưa tay ngăn lại giang linh khách sáo động tác sau đó hắn nhìn về phía vương tiến vương quan chủ thân thể khôi phục như thế nào cứng rắn ra đây vương tiến dập chân khoe miệng giật một cái rõ ràng tại cố nén cảm giác khó chịu mà lại hiện tại xuống giường hành tàu cũng không có một chút vấn đề nhìn thấy vương tiến có chút co giật khoe miệng giang linh cùng lục thanh sơn cũng không khỏi cười một tiếng sau đó lục thanh sơn v ố i xuất thủ khoác lên vương tiến trên cổ tay qua mấy hơi thở hắn thu hồi tay phải khẽ gật đầu vương quan chủ thân thể sắc t h so ngày hôm qua tốt hơn nhiều sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào trên bàn có d á n cố b ả n bồi nguyên đan thuốc trên bình ngọc vương quang chủ giang thống lĩnh ta có thể mở ra cái bình này nhìn xem sao tự nhiên có thể giang linh nói không có vấn đề vương tiến cũng gật đầu sau đó nói hai vị cũng đừng đừng đ ấ y ngồi xuống nói đi Tốt. giang linh hai người gật gật đầu thuận thế ngồi xuống sau đó giang linh mở ra móc ngược trên bàn mắt trà nâng bình trà lên bắt đầu cho mình cùng vương tiến lục thanh sơn châm trà giờ phút này lục thanh sơn cũng thoát đi chứa bồi nguyên cố bạn đan đan rượt trên bình ngọc đóng kín hắn đem miệ bình đặt ở chóc mũi hà tốt chính tông hương vị hắn lập tức gật đầu đồng thời bắt đầu lời bình cái này đ a n dược hẳn là xuất từ long h ổ sơn cố bản bồi nguyên đan đan này bên ngoài giá bán một viên hai mươi lượng hoàng kim còn có giá không thị đắt như thế vương tiến không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt một viên hai mươi lượng hoàng kim chính là một viên hai vạn lượng bạch ngân như vậy đắt đỏ giá trị ăn một viên đơn giản so ăn kim đậu còn đắt hơn hắn không khỏi nhìn về phía trông t r à giang linh lục thanh sơn giờ phút này cũng nhìn xem giang linh mặt lộ v ẻ sợ hai thán phục c h i sắc giang thống lĩnh quả thật là người trọng tình trọng nghĩa giang linh cười cười lục tông chủ đan này đối sư phụ ta thương thế khỏi hẳn nên có trợ giúp à? có lục thanh sơn trùng điệp gật đầu lại tiếp tục nói mà lại hiệu quả rất mạnh hắn lắc lắc đan dược bình ngọc nghe được cố bản bồi nguyên đan và chạm vào nhau âm thanh truyền lại tiếp tục mở miệng nói ra vương quán chủ ăn xong những n à y đang ăn dược thân thể khỏi hẳn tốc độ có thể nhanh lên rất nhiều lại thương thế khôi phục về sau võ đạo còn có thể nâng cao một bước dù sao đây chính là long h ổ sơn cố bản bồi nguyên đan một viên tức hai mươi lượng hoàng kim giá siêu hoàng kim nói xong lục thanh sơn đổ ra một viên cố bản bồi nguyên đan tại trong tay đan dược hiện lên từ kim tri sắc có bản long chi văn hiện lên ở đan dược bề ngoài vương quang chủ lục thanh sơn mở miệng ra hiệu vương tiến tiếp nhận một viên cố bản bồi nguyên đan nhìn về phía giang linh cái này giang linh cười cười sư phụ không cần chần chờ cái này cố bản bồi nguyên đan mặc dù c h â n quý nhưng là đối ta bây giờ tới nói tính không được cái gì h u ố n h ổ sư phụ bây giờ tao nộ cũng là thụ ta liên lụy sư phụ nếu không ă n bảo trong lòng ta cũng khó có thể bình an mà lại mua đều mua cũng không thể lãng phí đi nghe được lời nói này vương tiến lập tức gật đầu được hắn tiếp tục nói ta cũng không nhăn nhăn nhó nhó thoại âm rơi xuống hắn đem cố bản bồi nguyên đan ném vào trong miệng theo yết hầu khẽ động đ a n d ư ợ c liền nuốt vào trong bụng vương quan chủ cất kỹ cố bản bồi nguyên đan một ngày một viên là được đừng ăn nhiều quá lục thanh sơn một lần nữa cho bình ngọc che lại đối vương tiến căn dặn minh m ạ c h vương tiến gật đầu giang thống lĩnh s ắ t trời đã tối mặt trời đều muốn xuống núi đêm nay nhưng tại trong cốc v g lại lục thanh sơn hỏi giang linh nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc này nháy mắt ở giữa cốc vu tà dương đã chỉ có thể chiếu dọi trong cốc trên vách đá d ự đứng hắn lập tức gật gật đầu ở một đêm ngày mai lại về đông lăng thành chương 37, địa sát thất thập nhị biến thần thôn g một trong chương 37, địa sát thất thập nhị biến thần thôn g một trong d ư ợ c v ư ơ n g cốc bóng đêm m ô n g lung ánh trăng như xả rông bạo bọc tĩnh mịch sân cốc giang linh giờ phút này toàn thân tắm rửa lấy quan g huy cơ thể ở giữa quanh thân lỗ chân lông đều có quan g huy dâng lên mà ra như tiên như thần kỹ nghệ thủy hỏa chân kình hai lần phá hạn 48, 3 m ư ơ nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý đĩa trưởng ngự thủy hỏa hán chính nhìn xem bảng trong lòng đã làm ra quyết định sau đó hán dư quang đảo qua nơi xa nước mắt tại thị lực của hắn dưới cho dù lục thanh sơn cùng hoàng trưởng lão vị trí phương hướng hơi có vẻ hác ám hắn cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy hai người tồn tại nhìn thấy hai người tựa tại lan g can âm thầm quan sát hắn hắn trợ thu hồi ánh mắt tại lục thanh sơn trước mặt luyện tủy một lần đã đầy đủ sau một khắc hắn nguyên ngồi xếp bằng bắt đầu đếm thử tăng lên thủy h ỏ a chân kình môn võ học này điểm kinh nghiệm thế là hắn bắt đầu thôi động thể nội thủy h ỏ a chân kình hai loại cực đoan lực lượng xung khắc như nước với lửa mà bây giờ điều này đại biểu hai loại cực đoan lực lượng lại là ở trong cơ thể hắn dị thường hòa hợp bắt đầu hóa thành vòng xoáy giống như cối xay chuyển động từng lần một chuyển động giang linh có thể cảm nhận được tự thân khí huyết chi lực đang không ngừng tiêu hao đồng thời thủy hỏa chân kình loại này kình lực cũng đang nhanh chóng lớn mạnh thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm ba thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm bốn thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm bốn lớn mạnh thủy hỏa chân kình quá trình bên trong nhìn thấy trước mắt hiện hiện nhắc nhở hắn không khỏi mặt lộ vẻ ý cười bây giờ luyện tập lại thủy hỏa chân kình quả nhiên hiệu suất cao hơn quả nhiên thế gian võ học đều có chỗ chỗ tương thông trong lòng của hắn minh ngộ tại nắm giữ một môn đao thế một môn đao ý cùng năm loại quyển thế ra chỉ sau mạnh như th loại suy để hắn bây giờ tăng lên thủy h ỏ a chân kình môn võ học này hiệu suất cao hơn rất nhiều nhất là thủy h ỏ a chân kình môn võ học này còn có thể nhận ngộ tính s u ấ t chúng môn này đặc tính gia trì không giống nội đan dưỡng sinh công m ư ợ n đại n h ậ t tinh khí rèn luyện bản thân ngộ tính hoàn toàn không có gia trì ngộ tính s u ấ t chúng ngộ tính cực dai bất kỳ cái gì công pháp đều cực dễ bắt đầu đồng thời nắm giữ tốc độ viễn siêu thế nhân mà ngộ tính s u ấ t chúng thì là hoàn toàn đến từ hiểu biết chữ nghĩa kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa sáu lần phá hạn ba nghìn tám trăm tám mươi tám bảy nghìn đặc tính xem qua không quên bũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhãn thông lục cảm siêu nhiên trong máy mắt chính là một canh giờ trôi qua lần này tu hành thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm tổng cộng tăng lên hai trăm linh ba điểm một trăm năm mươi ba điểm hắn ánh mắt n g ư n g tụ lập tức nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ thủy hỏa chân kình hai lần phá hạn hai trăm năm mươi mốt ba nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý đỉa trưởng ngự thủy hỏa hiệu suất quả nhiên cao không ít trong mắt của hắn hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng so sánh mấy tháng trước lần này thủy hỏa chân kình hiệu suất tăng lên rất rất nhiều đối với cái này hắn cũng chưa phát giác kỳ quái thủy hỏa chân kình môn võ học này tại phượng c ử u ca trong miệng nếu là có thể thấy được lần nào có thể lĩnh ngộ thủy hỏa chân ý mà hắn bây giờ không chỉ lĩnh ngộ hai loại thế càng là lĩnh ngộ đao ý võ đạo cuối cùng t r ă m sông đổ về một biển mạnh như thác đổ luyện tập lại thủy hỏa chân kình tăng trưởng tốc độ tự nhiên nhanh lên rất nhiều mà lại lớn mạnh thủy hỏa chân kình chính là tiêu hao khí huyết là chất dinh dưỡng hắn tinh tiến võ đạo như thế cấp độ khí huyết so sánh mấy tháng trước hùng hậu rất rất nhiều một canh giờ tăng trưởng hai trăm lẻ ba điểm kinh nghiệm mười canh giờ liền có thể tăng trưởng hai nghìn điểm kinh nghiệm chỉ cần một ngày thủy hỏa chân k ì n h môn này thượng thừa võ học liền có thể đạt tới lần thứ ba phá hạ điểm kinh nghiệm yêu cầu mà lại tạo nên thủy hỏa giao hòa hoàn cảnh thủy hỏa chân k ì n h môn võ học này tăng trưởng hiệu suất còn có thể tăng lên nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn lại không bất cứ chút do dự nào nếu thật có thể nắm giữ thủy hỏa chi thế hắn sẽ lấy cao hơn hiệu suất lệ u y thủy bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đốn t u ổ i công hai ba ngày thời gian hắn lãng phí lên mà lại dù cho thật không có như ước nguyện của hắn chưa thể nắm giữ thủy hòa chi thế vẹn vẹn tăng lên thủy hòa chân kỉnh cũng k h n g lỗ dù sao thủy hỏa chân kình chính là một môn thượng thừa võ học mà lại là chủ công phạt thượng thừa võ học môn võ học này tăng lên đối với hắn thực lực đồng dạng không nhỏ trợ r ú t ngay kế tiếp ly khai r ợ a vương cốc hao tốn mấy canh giờ trên đường giang ninh liền trở về đông lăng thành tại tự mình nhà ở bên trong hắn cũng nhìn thấy hai vị ngoại ý muốn chi khách liêu tam sinh cùng liễu huyện huyện mẹ ruột cũng tức là tiểu đ ầ u bao cùng giang nhất minh cứu cứu cùng bà ngoại đối với hai người này đến giang ninh mặc dù hơi cảm giác kinh ngạc nhưng là cũng có thể lý giải theo hắn giải năm đó giang lê cùng liễu huyện kết thành vợ chồng lớn nhất phản đối chính là liễu t u y ể n t u y ể n phụ thân liễu ra đương ra gia, gia chủ cùng liễu ra các phòng t r ư ở n g giả ngại liễu t u y ể n t u y ể n gả cho giang lê ném đi liễu ra mặt mũi đối với loại quan niệm này giang ninh cũng lý giải nhưng không tiếp thụ mặc dù cái này có chút s o n g tiêu nhưng người bản chất chính là s o n g tiêu thất tình l ụ c d ụ n g mới là người là đêm sao thưa trăng sáng hàng n h a vang lên bên hồ ánh lửa sáng tỏ giang ninh bên trái là hiện ra gợn sóng mặt hồ phía bên phải là liên bài đứng bó đuốc thân ở thủy hỏa giao hòa chi đ i ệ thủy hỏa chân kỉnh điểm kinh nghiệm tăng trưởng càng nhanh thời gian một hơi một hơi chậm rãi trôi qua thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm bốn bảng l o ạ lên số lượng ngày lên giờ k h ắ c này thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm đã đủ kỹ nghệ thủy hỏa chân kình hai lần phá hạn ba nghìn ba nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý n trưởng ngự thủy hỏa giang ninh nhìn mình bảng sau đó lại nhìn về phía nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng hai trăm ba mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi mốt hai phá ba chỉ cần năm trăm điểm nguyên năng điểm số đơn giản tâm niệm hắn khé động bảng trên nguyên năng điểm số lập tức phi tóc giảm bớt nguyên năng một trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi một hai ba ba sáu sáu một m ộ t tám ba sáu sáu m ộ t trong chốc lát hắn cũng cảm giác chính mình rơi vào vô tận trong biển lửa trên dưới bốn phương đều là vô cùng vô tận liệt diễm liệt diễm đốt cháy hắn thể xác tinh thần để hắn cảm giác hỏa diễm tràn ngập tại thể nội mỗi một tấc ở giữa đột nhiên đại hỏa tán đi cảm giác nóng rực trong n g á y mắt biến mất c n g ngô cục hắn chìm vào vô tận m á y biển lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đen nhánh m á y biển cùng vô cùng vô tận sóng nước ở trong nước hắn tự hồ biến thành một chiếc thuyền con theo quần xuống ngầm hoàn toàn không thể tự chủ t h u y ề n con thủy hỏa tại thời khắc này không đoạn giao tan phản p h ấ t từ thủy vực tiến vào trong biển lửa từ biển lửa lại tiến vào trong thủy vực không biết qua bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng có thể là là mấy năm thậm chí vĩnh hàng bên trong một s á t na thủy hỏa giao h ò a thủy hỏa cộng sinh hóa thành một vòng cối x a y một nửa là đỏ màu đỏ là lửa một nửa là đen màu đen là nước giờ khắc này xích hát nhị sắc thủy hỏa chi thế trở thành vô cùng trạng thái thăng bằng hóa thành một vòng cối say chậm rãi nhấp nô giang linh đột nhiên về tới bình thường trạng thái hắn chậm rãi mở ra hai mắt lúc này ánh trăng vệ xuống bóng người trùng hợp bên bờ đứng thẳng lấy bó đuốc đã thiêu đốt tất cả trên mặt hồ một đầu kim hồng tương giao vây đôi như hồng hà long lý không ngừng phun bong bóng m ặ t hướng giang linh phương hướng công tử ngươi đã tỉnh lục y thì thanh e m rơi vào trong hai giang linh nhìn thoáng qua đứng tại hai t r ư ợ n g có hơn mặt mày vẻ u sầu lục y gì hắn không khỏi cười cười không sao không cần lo lắng ta vừa mới chính là lòng có sở n ộ suy nghĩ viền t ô n g lục y gì vô vô bộ ngực giã nhẹ một hơi ta liền biết rõ ta vừa mới nhìn thấy công tử trên thân dân g lên xích h hai màu vòng xoáy màu đỏ là vô cùng vô tận liệt diễm màu đen là vô cùng vô tận thủy triều làm ta sợ muốn chết giống như tùy thời muốn bị vòng xoáy này thôn p h ệ ép thành một biển bất quá ta cũng biết rõ cái này tất nhiên là công tử thần công đã thành hiện tượng giang linh cười cười thần công đã thành tính không lên bất quá là lòng có đoạt được chương 38, đặc tính thủy h ỏ a tổng tế chân nguyên khí huyết thuế biến chương 38, đặc tính thủy h ỏ ạ tổng tế chân nguyên khí huyết thuế biến ngay kế tiếp sáng sớm từng sợi tia nắng ban mai xuyên thủng tầng mây chiếu s ạ trên cổ lao từng thành nguyên bản t ĩ n h mịch đông lăng thành cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt bốn phương thông s u ố t đông thành đại đạo cũng tràn đầy huyên náo cùng tiếng giao hàng hôm nay chính là mỗi năm một lần võ huyền khai giảng thu nhận học sinh thời gian cái này đối với bất luận cái gì trong nhà có phù hợp tuổi tác đời sau dòng r o i đều là hạng nhất đại sự gia nhập võ huyền chính là có được một đầu trực chỉ thông thiên đại đạo i đ ạ võ huyền học phủ đạo cung tam đại lệ thuộc vào võ thánh phủ bồi dưỡng cơ cấu chỉ cần võ đạo thiên phú đầy đủ xuất chúng liền có thể từng bước một có được thành tựu võ đạo tông sư tư cách có thể t ừ đạo cung bên trong tốt nghiệp học sinh đều là tông sư quân dự bị cự ly tông sư chỉ có cách xa một bước thậm chí trong đó không thiếu có thành t i ể u tông sư cái thế t h i ê n t i ê u gia nhập võ h u y ệ n chính là có được bước vào con đường này tư cách cho nên võ h u y ệ n chiêu sinh hạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết bất luận cái gì gia tộc có một vị dòng roi thông qua khảo hạch thu hoạch được nhập học tư cách đều đủ để xếp đặt nước chạy yến khoản đãi m ờ i g i ả m hương thân ba ngày cái này tức là rộng mà báo cho một loại khoe k h a n g cũng là một loại để m ờ i dặm bốn p ư ơ n g tạm hướng người biết được gia tộc này tương lai có vô h ạ khả năng chỉ cần cho ba phần chút tình mọn không thể tùy tiện trêu trọng mà võ h u y ệ n chiêu sinh chỉ cần phù hợp tuổi tác tuổi tròn mười lăm tuổi giao nạp nhất định tiền hai liền có thể có được nhập học khảo nghiệm tư cách giao nạp tiền không nhiều không ít một trăm lượng bạch ngân đối với có được thành thạo một nghề người bình thường tới nói góp nhặt mười năm khả năng cũng liền có thể tích lũy ra cái này một trăm lượng bạch ngân nhưng là đối với bất kỳ một cái nào phú thương tới nói một trăm lượng bạch ngân đội như thế một cái đủ để cải biến đời sau vận mệnh gia tộc vận mệnh cơ hội bọn hắn t r ớ c mắt cũng sẽ không nháy một cái tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống đông thành trên đại đạo biển người nôn áo trong đó không thiếu một chút bao h à m ngây thơ tuổi trẻ gương mặt tại những n à y bao h à m ngây thơ tuổi trẻ gương mặt bên cạnh đều có trưởng b ố i trong nhà cùng đi bọn hắn hướng phía trước đi đến phương hướng chính là võ v i ệ n cửa chính chỗ phương hướng rất rõ ràng những người này đều là đi tham gia võ v i ệ n nhập học khảo hạch học sinh giờ phút này đạo lộ hai bên khói lửa hơi thở mười phần dù cho bây giờ chỉ là sáng sớm ngoại trừ bánh bao bánh nướng bánh bao bánh q u ả y các loại bữa sang thực phẩm bên ngoài không thiếu một chút tràn ngập dụ người sống khí tức t h ị nướng g i a phụ mẫu thân không cần lo lắng võ h u y n nhập học khảo hạch với ta mà nói không hề khó khăn nhìn xem vì chính mình thu dọn vạt áo liêu huyền l u y ể n giang nhất minh lông mi tự tin nói biết rồi biết rồi liêu huyền l u y ể n nhìn con mình tràn ngập chiều khí phồn thịnh tuấn tú vô cùng khuôn mặt khỏe mắt không khỏi lộ ra từ ái ý cười sau đó nàng lại vô vô giang nhất minh trên vạt áo vừa mới trong lúc vô tình nhiễm cho bụi minh nhi ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi có hôm nay tạo hóa thúc thúc của ngươi ân tình cũng không thể quên mẫu thân ta tự nhiên biết rõ giang nhất minh nghiêm túc gật đầu được rồi đi gọi ngươi thúc thúc tới ăn điểm tâm đi liễu huyện huyện vô tới giang nhất minh bụi bặm trên người đông huyện tia nắng ban mai bao phủ cả gian sân nhỏ trong nội viện không gió bên hồ cảnh liêu tự nhiên rủ xuống nhưng giờ phút này mặt hồ lại là sóng lớn phun trào không ngừng hướng phía bên hồ nam t ử vị trí r ũ n g mánh lao tới sóng lớn tầng tầng lớp lớp liên miên bất tận tường đạo bọn nước đập tại bên bờ kích thích trận trận màu trắng bậm nước đứng b ư ớ c bóng lốp hỏa diễm tiêu h đốt chính thăng quần quận khói đen thẳng vào thanh minh nhưng hỏa diễm lại có vẻ vô cùng vị dị phản phất bị một loại nào đó đổ vật hấp dẫn không ngừng hướng phía bên hồ nam từ vị trí nhảy lên động thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm năm thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm bốn thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm bốn trước mắt khi thể hiện lên thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm tăng lên tin tức giang linh lại là nhắm mắt làm ngơ thủy hỏa chân kình trải qua hôm qua một ngày điên cuồng luyện công cũng đến cuối cùng đột phá giai đoạn đột nhiên lỗ thai hắn có chút động trong nháy mắt cảm giác được giang nhất mình đến sau một khắc hắn liền mở ra hai mắt gián đoạn luyện công kỹ nghệ thủy hỏa chân kình ba lần phá hạn ba nghìn bảy trăm chín mươi ba bốn nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý ỉa trưởng ngự thủy hỏa chử thạch lại có một canh giờ thủy hỏa chân kình liền có thể hoàn thành lần thứ tư phá hạn g chính nhìn xem bảng hắn khẽ gật đầu sau đó đóng lại bảng nhìn về phía đông viện cổng vào phương hướng chỉ gặp một đạo gầy gò người mặc vừa vặn quần áo luyện công màu đen thiếu niên liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn người đến cũng chính là giang nhất minh thúc thúc bước vào đông viện nhìn thấy giang linh nhìn đến ánh mắt giang nhất minh lập tức mở miệng nhất minh tới nói chuyện giang linh nói vâng thúc thúc giang nhất minh lập tức có chút cung kính trả lời sau đó hắn liền hướng phía trong hồ nước ở giữa cầu đá đi đến ngày qua đến giang linh nói đang khi nói chuyện hắn chậm rãi đứng dậy nghe vậy giang nhất minh dừng lại bước chân nhìn cái này rộng lớn hồ nước l i ế mắt ánh mắt của hắn lập tức trở nên có chút nghiêm trọng có vấn đề sao giang linh hỏi thúc thúc không có vấn đề giang nhất minh khẳng định nói sau đó hắn chậm rãi lui lại mấy bước hít sâu mở hơi、người、anh đùi phải dẫn đầu phát lực vẹn vẹn nghe thanh âm giang linh trong đầu liền có thể hiện hiện giang nhất minh không tính tráng kiện cơ đùi trong thị tận chứa kinh người lực bộc phát mấy bước qua đi giang nhất minh lăng không đọc lên phản phát phi điều lướt qua hơn mười triệu m ạ n hồ mặt hồ trong nháy mắt nổi lên trận trận vận sóng ầm ầm giang nhất minh rơi vào giang linh bên cạnh bên hồ dưới chân hắn gạch đất lên tiếng nước r a thúc thúc giang nhất minh sắc mặt đỏ lên đối với giang linh mở miệng dùng sức quá mạnh để thời khắc này giang nhất minh hô hấp cũng biến thành rồn rập mấy phần hôm nay là võ huyền khai giảng thu nhận học sinh thời gian đi giang linh mở miệng phải giang nhất minh gật gật đầu sau đó tiếp tục nói mẫu thân để cho ta tới hô thúc thúc an điểm tâm ngay vậy giang linh gật gật đầu chuyện lập tức nhất truyền nhất minh đối ta toàn lực g a quyền để cho ta nhìn xem người võ đạo tiến triển được rồi thúc thúc giang nhất minh lập tức một mặt tự tin trên mặt rõ ràng biết vài cái chữ to tốt học sinh xưa nay không sợ khảo thí. sau đó giang nhất minh lui về sau một bước nắm chỉ thành quyền thúc thúc ta chuẩn bị xong ra tay đi rõ giang nhất minh đáp hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ ánh mắt trở nên lăng lệ hắn biết do tự mình thúc thúc năng lực biết mình võ đạo tiến triển mặc dù thần tốc thực lực đã phi phạm nhưng ở giang linh trước mặt vẫn như cũ tính không được cái gì cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì lưu lực dự định hoa tay phải hắn đột nhiên ra quyền ống tay h áo cùng không khí bỗng nhiên phát ra kịch liệt tiếng ma sát sau một khắc phanh một tiếng văng trầm giang nhất minh cảm giác chính mình cái này một quyền đánh vào giang l i n h lòng bàn tay phản phất đánh vào một tòa nguy nga không cách nào dung chuyển thần sơn cương đại phản tác dụng lực trong nháy mắt để hắn liên tiếp lui về phía sau đặc đặc đặc liên tiếp lui lại ba bước giang nhất minh mới thành công hóa giải cỗ này phản tác dụng lực không tệ giang l i n h gật gật đầu biểu thị hài lòng từ giang nhất minh cái này toàn lực một quyền hắn có thể cảm nhận được giang nhất minh bây giờ đã có không dưới ngàn cân chi lực lực đạo l o ạ i này không nói địch nổi b ắ t phẩm chỉ ít tại c ử u phẩm bên trong có thể đi ngang lấy ở độ tuổi này thực lực này giang nhất minh thông qua khảo hạch tiến vào võ huyền chính là dễ như trở bàn tay sự tình hiểu rõ giang nhất minh thực lực về sau giang n i n h cũng lập tức yên tâm hắn lập tức mở miệng nhất minh ngươi trở về cùng ngươi n ư n g nói điểm tâm ta sẽ không ăn các ngươi ăn xong cũng đi trước võ huyền báo danh đối ta luyện công kết thúc ta sẽ tận lực chạy tới vâng thúc thúc giang nhất minh lập tức mầm hiểu cháu kia sẽ không quáy g i y thúc thúc luyện công tu hành về trước chương ba mươi chín lại lên một tầng nữa giang nhất minh phá cục t r ư ơ n g ba mươi chín lại lên một tầng nữa giang nhất minh phá cục nông viện giang ninh lại không ngừng tiến hành nếm thử rất nhanh hắn liền phát hiện chân nguyên cùng khí huyết tương dung về sau một cái khác chỗ tốt hai người ở giữa tức là khí huyết chi lực cũng là chân nguyên không có rõ rệt khác nhau loại này tình huống giống như là nói tại không bộc phát chân nguyên thời điểm nhục thân đạt được khí huyết gia trì nhục thân chém g i ế t sẽ càng thêm cường đại nếu là ngược lại bộc phát chân nguyên chân nguyên tổng lượng cũng sẽ rõ rệt tăng cường bền bị cùng bộ phát đều chiếm được gia tăng t h như chân nguyên tổng lượng vốn là một khí huyết tổng lượng cũng là một lúc trước hắn vô luận là khí huyết vẫn là chân nguyên đều chỉ có thể bộc phát ra tổng lượng là một hiệu quả cùng bền bỉ mà bây giờ làm vận dụng tùy ý một loại năng lượng lúc thì có thể bộc phát tổng lượng là hai hiệu quả tổng số lượng khác biệt bền bỉ tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt thủy hòa tổng tế thủy hòa áo nghĩa quả thật bất p h ẳ m hắn gật đầu khen ngợi vẹn vẹn cái này đặt tính g i a trì liền để hắn cảm giác tự mình lựa chọn tăng lên thủy hòa chân tình quả thật kiếm lợi lớn thủy hòa tổng tế chân nguyên cùng khí huyết tử dùng có thể lẫn nhau chuyển đổi giống như là để hắn chân nguyên tổng lượng tăng lên mấy thành khí huyết chi lực tổng lượng đã tăng mấy l trải qua này biến hóa hắn cảm giác mình cùng bình thường võ giả khác nhau cũng càng lúc càng lớn thử lại lần nữa thủy hỏa cối x â y chi thế dẫn động thiên địa chi lực hiệu suất như thế nào hắn chợt đứng dậy chuẩn bị bắt đầu vận chuyển thủy hỏa cối x â y chi thế dẫn động thiên địa chi lực từ đó tẩy luyện cốt thủy giờ thịnh võ huyện cửa ra vào biển n g ư ờ i m á h liệt cơ hồ mỗi một vị tới đây báo danh nhập học thiếu niên lang bên người đều sẽ đi theo to to nhỏ nhỏ một người nhà nhất là một ít bên trong thành đại gia tộc hạch tâm đệ tử càng là có tiền hô hậu c n g chi thế ca ca vậy thì tỳ thật xinh đẹp tiểu đậu bao một cái tay một mực nắm lấy giang nhất minh góc áo một cái tay dội vươn ngón tay đặt ở trong miệng của mình cầm cắn ngay vậy giang nhất minh thuận tiểu đậu bao ánh mắt nhìn lập tức chỉ gặp võ h u y ể n chỗ cửa lớn một nữ tử người mặc màu đỏ vàng váy dài váy dài như cẩm lý chi s á c váy trên còn có mấy đầu cầm lý nhảy ra mặt hồ đồ án cùng màu xanh lam sóng nước cùng nở rộ ra nôn nụ hoa sen mới lên không lâu mặt trời, nở rộ ánh nắng, ánh mặt trời chiếu tại trên váy dài độ kim lân chạm đồ án lập tức nở rộ trói lói mắt kim quang vẹn, vẹn như thế lộng lây váy dài giang nhất minh liền biết do nữ tửao như vậy một kiện l ộ n g lây váy dài giá trị chính là dùng hoàng kim đến tính toán nhìn thấy nữ t ử này bộ dáng hắn cũng không thể không gật gật đầu s ắ c thực xinh đẹp cùng lúc đó bên hai của hắn cũng chuyển tới đám người nghị luận ở mỹ thanh â m đây chính là vương quận trưởng nhà song châu một trong vương thanh đàn a ngoại trừ nàng còn có thể là ai đông lăng thành bên trong vương quận trưởng nhà song châu khuynh quốc khuynh thành khuynh quốc chính là chỉ vương thanh đàn khuynh thành liền chỉ là vương quận trưởng v ị thứ hai trên lòng bàn tay minh châu vương thanh hạm không hổ là có k h u n h quốc danh sưng quả nhiên tuyệt sắc vô song có người sợ hai thán p h ụ vẹn vẹn đánh giá vương thanh đàn dung mạo cũng quá mức nhỏ hẹp nàng thế nhưng là võ huyền thứ hai năm gần mười tám vào chỗ liệt tiềm long nhân bảng hàng đầu tồn tại từng bị một vị nào đó tông sư khen ngợi hẳn có thiên nhân chi tư có thể được tông sư khen ngợi đáng sợ nếu có thể cưới được vương g i a s o n g châu một trong kia thật là để cho ta ở hào c h ạ c h an sơn c h â n hải vị vương quỳnh tương ngọc dịch ta đều thỏa mãn à. nghĩ cũng thật hay vương g i a s o n g châu thế nhưng là quận trưởng c h i nữ vương quận trưởng nghe nói trong chiều quan hệ lớn ra đây vương thanh đàn từ võ huyền bên trong đi tới đi theo phía sau võ huyền học sinh một và người nàng ánh mắt quét qua liền trong nháy mắt tìm tới trong đám người người mặc màu hồng váy dài cập kê tuổi tác thiếu nữ nhìn xem tự mình bội bội đối với mình mắc ra hiệu vương thanh đàn không khỏi triển lộ nét mặt tươi cười sau đó nàng đối bên cạnh người mở miệng theo nàng hạ đạt phân phó sau một lát liền có võ huyền học sinh đứng dậy tất cả người báo danh trực giác xếp thành hàng giao tiền lĩnh khảo hạch lệnh bài tất cả mọi người nghiêm cấm huyền áo kẻ vi phạm h ủ bỏ võ huyền báo danh tư cách lại vĩnh viễn không thu nhận lời này vừa nói ra võ huyền trước cổng chính nguyên bản huyên á o lập tức trở nên yên tính rất nhiều hủy bỏ tư cách vĩnh vi cái này tám chữ một khi chứng thực giống như là tuyệt một đầu thông tin ê t r i lộ tất cả mọi người lập tức ngậm miệng không nói tới tới tới tốc độ xếp thành hàng giao tiền nhưng vào lúc này có võ h u y ể n học sinh đứng ra bắt đầu chủ trì trật tự đám người lập tức bắt đầu xếp hàng minh nhi nhanh đi xếp hàng đi liễu h u y ể n h u y ể n nhìn xem đã tại xếp hàng đám người mở miệng thúc giục mẫu thân vậy ta đi qua xếp hàng giang nhất minh nói giang lê cũng vỗ vỗ mở vai của hắn biểu thị của vũ một bên khác tiểu bán ra đó chính là giang linh chất tử cũng là liễu g i a n h i ệ p chủng người nói chuyện chính là l i ê u bá minh mà hắn giờ phút này thì đứng tại một vị diện cho âm l u vánh mắt h u n đen thiếu niên sau lưng cái này thiếu niên liếc mắt nhìn qua liền cho người ta một loại túng dục quá độ bộ dáng nguyên lai、like、hắn chính là giang nhất minh khó trách cùng trên bức họa giang n i n h có mấy p h â n thần giống như âm l u thiếu niên nhìn xem giang nhất minh ánh mắt ngưng lại sau đó trong mắt của hắn có hàn quang loại lên tiểu bà á ra vị tia giang n i n h chúng ta không đối phó được không bằng từ trên người hắn thu chút lợi tức l i ê u bá minh ở một bên lập tức mở miệng giật dây hắn không có q u ê n ngày đó tại giang nhất minh trong tay nhận khuất đủ Tốt, vậy chỉ thu điểm lợi tức âm n u thiếu niên đôi môi thật mỏng niết lên t h a hồ nghĩ tới điều gì chủ ý tiểu bá gia chúng ta nên như thế nào làm rất đơn giản âm n u thiếu niên cười cười một bộ đã tính chức dáng vẻ nghe được vừa mới võ huyền học sinh nói lời đi nghiêm cấm b ồn ào kẻ vi phạm bị bỏ báo danh tư cách vĩnh viễn không thu nhận liêu bá minh lập tức trong mắt sáng lên coi như thông minh âm n u thiếu niên cười cười vậy cũng là tiểu bá gia ám chỉ chi công tiểu đ ệ mới lĩnh mộ tiểu bá gia g i a hiệu liêu bá minh lập tức định mập nói hắn mười phần nghĩ leo lên trước mặt âm n u thiếu niên chiếc thuyền lớn này trước mặt bị hắn xưng hô tiểu bá ra âm nhu thiếu niên mặc dù không phải thanh hà bá phủ dòng chính một mạch chỉ là chi thứ nhưng cho dù là chi thứ cũng không phải liễu ra có khả năng bẽ cùng không nói thanh hà bá vị này t ò n g tứ phẩm quan hàm mẹ mẹ cái này âm nhu thiếu niên hắn cha chính là đông lăng quận bên trong một vị t ò n g lục phẩm quan võ tay cầm quyền lực đồng dạng không nhỏ hắn biết rõ chính mình nếu có thể dựng thượng thanh hà bá phủ đường dây này tại chính liêu ra địa vị cũng có thể thật to tăng lên cho nên hôm nay hắn rất chân quý chân quý cái này cơ hội một lát sau đám người bắt đầu xếp thành hàng g i i giang nhất minh đứng tại đội ngũ sau đó vị trí trong tay cầm vừa mới l i ê u h u y ể n huyện giao cho hắn một trăm lượng ngân phiếu cùng quan phủ mở cho hắn cố sinh ra hộ tịch sinh ra hộ tịch chính là chứng minh tuổi của hắn cùng quê quan trọng yếu bằng chứng đông lăng thành võ h u y ể n sẽ chỉ tuyển nhận đông lăng quận phạm vi bên trong hết thể huyện phường thôn nhân viên cho nên sinh ra hộ tịch bằng chứng cực kỳ trọng yếu lai lịch không rõ người thân gia không trong trắng người là không có tư cách gia nhập võ h u y ể n đồng thời tuổi tác bằng chứng cũng rất trọng yếu võ huyền chiêu nạp tân sinh cũng chỉ sẽ chiêu nạp mười tám tuổi phía dưới thiếu niên thiếu nữ lên tuổi nhất định về sau thì không có tư cách gia nhập võ tuyển đương nhiên cái gọi là bằng chứng cũng có thể hối lộ làm tay chân nhưng chỉ cần không phải quá mức võ tuyển đối với phương diện này cũng sẽ không truy đến cùng tiểu tử về sau thoáng ngay tại sắp xếp đội hàng dài chậm rãi di chuyển về phía trước lúc giang nhất minh bên thai đột nhiên v a n g lên một đạo thô c ạ c h thanh âm đồng thời hắn cảm nhận được một cái dày rộng bàn tay lớn rơi vào trên vai của hắn cái này dày rộng bàn tay lớn giống như hồ chảo trong nháy mắt một mực khóa lại bờ vai của hắn sau mực khắc dày r ộ n bàn tay lớn phát lực giang nhất minh thân thể hơi trao đảo một cái liền định tại nguyên chỗ ngược lại là sau lưng cao hơn hắn nửa cái đầu khôi ngô thân thể thiếu niên có chút một cái lảo đảo kém chút một đầu cắm hướng phía trước xếp hàng trên thân thể người tiểu tử ngươi còn dám phản kháng khôi ngô thiếu niên cảm nhận được chung quanh nhìn đến ánh mắt lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía giang nhất minh giang nhất minh nhìn hắn một cái tự h ồ nghĩ đến cái gì lập tức yên lặng lui nửa bước coi như ngươi thức thời khôi ngô thiếu niên có chút đắc ý cất bước cắm vào đội ngũ đứng tại giang nhất minh trước mặt trong chốc lát giang nhất minh đã nghe đến một cố nồng đậm hôi nách vị hắn không khỏi nhỡ mày lập tức nín thở. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh nhìn thấy cái này nho nhỏ xung đột đã kết thúc lập tức nhao nhao thu hồi ánh mắt thật sợ một hèn nhát ta nhìn cái này mặc khẳng định là địa phương nhỏ tới bọn hắn nào dám cùng chúng ta đông lăng thành người lên xung đột nghe được chu vi chuyển đến thấp giọng nghị luận giang nhất minh thần sắc không thay đổi hắn biết rõ giờ phút này không nên lên xung đột c h ư n g bốn mươi phá cục giang linh hiệp thân c h ư n g bốn mươi phá cục giang linh hiệp thân võ huyện cửa ra vào biển ngươi phun trào đám người ánh mắt nhao nhao hướng phía giang nhất minh vị trí phương hướng hội tụ hắn nhanh chân bước ra như mũi tên rời dây cùng một bước liền đến đến kia võ huyền học sinh trước mặt tay phải nắm chặt như truy trong l ò n g ngực hình như có núi lửa bộc phát vũ mạnh quyền lấy che trời chi thế đập t ẩm ẩ o rơi thật nhanh kia võ huyền học sinh nhìn thấy có bôn u lôi chi thế hành động tấn mạnh giang nhất minh ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ ngắn cự ly tốc độ cùng lực bộc phát có quan hệ lực bộc phát thì cùng lực lượng có quan hệ giang nhất minh mạnh như thế lực bộc phát lực lượng tất nhiên không thể coi thường dù cho bây giờ giang nhất minh còn chỉ có mười lăm tuổi trên mặt còn chứa một tiêng â y thơ nhưng hắn giờ phút này cũng thu hồi khinh thị trong lòng vội vàng đưa tay hướng lên chống đỡ Sau một khắc, võ huyển học sinh sắc mặt lúc này lại biến thân thể trùng điệp c h ì m xuống và anh h ắ n quỳ một chân trên đất rơi ầm ầm trên mặt đất cái này mới miễn cưỡng đỡ lại giang nhất mình cái này một quyền thấy cảnh này đ á m người phạm là có chút kiến thức sắc mặt đều lập tức biến đổi hoặc kinh ngạc hoặc hãi nhiên hoặc không thể tưởng tượng nổi bởi vì võ huyển học sinh có thể đảm nhiệm chủ trật ì t r tự nhân viên đều là võ đạo nhập phẩm bước vào võ đạo c ử u phẩm tồn tại mà võ huyển tuyển nhận học sinh bởi vì giới hạn tuổi tác bao năm qua đến có thể tuyển nhận đạt thành võ đạo nhập phẩm có thể đến được trên đầu n g ó tay trước mắt một màn này không thể nghi ngờ nói rõ xếp hàng báo danh thiếu niên chính là đã đặt thành võ đạo nhập phẩm tồn tại giờ phút này giang nhất minh lấy quyền là truy một truy thế tận lại là cánh tay trái lần nữa hung hăng rơi đập đối mặt cái này một quyền võ huyền học sinh lần nữa nâng lên mặt k h ắ c một tay đón đỡ oanh hắn hai đầu gối quỳ xuống đất khí huyết dâng lên sắc mặt trở nên một mảnh đường hồng、Trật. giang nhất minh cánh tay phải đã xoay tròn lần nữa một truy trùng điệm truy rơi liên tiếp ba truy tại điện quan hỏa thạch ở giữa đã hoàn thành đối mặt giang nhất minh thứ ba truy kia võ huyền học sinh cho dù hai tay đồng thời đón đỡ cũng vẫn như cũ chống đỡ không được một truy này nắm đấm truy tán hai cánh tay của hắn chống đỡ nặng hơn nữa tái phát trên vai của hắn cho dù một khắc cuối cùng giang nhất minh thu hai điểm lựa đạo hắn hơn ngàn cân chi lực bộc phát cũng để cho hắn cũng không còn cách nào đẻ xuống trong lồng ngực quần quận khí huyết miệng phun huyết vụ và truy rơi xuống giang nhất minh lui về sau nửa bước thiếu niên đơn bạc thân thể tại trong gió nhẹ như tùng bách đứng thẳng nhưng giờ k h ắ c này không ai dám khinh thường cái này nhìn như đơn bạc thiếu niên bởi vì cái này nhìn như đơn bạc gầy go thiếu niên lại vẹn vẹn chính thức học sinh lại là võ đạo nhập phẩm luyện b ì có thành t i ể u võ huyển học sinh giờ phút này hai đầu gối quỳ xuống đất kia võ huyển học sinh hai mắt bao hàm hận ý nhìn về phía giang nhất minh hắn lập tức không nói một lời chậm dại đứng dậy hắn biết rõ tại loại này tình huống dưới q u ằ n g x u ố n g ngon thoại bất quá là tự dứt lấy n ụ ngược lại sẽ trở thành c à n g lớn trò cười minh nhi không có sao chứ liễu huyển luyện cùng giang lê đi vào trên thân giang nhất minh mắt lộ ra lo lắng tiểu đậu bao cũng len lén giật giật g i a n g nhất minh góc áo giang nhất minh quay đầu về tiểu đậu bao cười cười sau đó nhẹ nhàng vô vỗ tiểu đậu bao đầu ra hiệu n một bên khác một thân hoa lệ váy d à i vương thanh đàn bên người đột nhiên xuất hiện một vị người mặc dựng thẳng lĩnh ao váy hạ thân thì là mã diện váy phụ nữ trung niên thanh đàn phụ nữ trung niên mở miệng từ đạo sư vương thanh đàn lập tức mặt lộ vẻ kính ý bởi vì đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh cái này phụ nữ trung niên chính là võ huyền bên trong mạnh nhất đạo sư đông lăng quận bên trong có thể đ ế m được trên đầu ngón tay tứ phẩm cường giả t ứ n i ệ m tình lúc này t ứ n i ệ m tình cho dù qua tuổi năm mươi bởi vì tẩy tủy có thành cựu da thịt như ngọc bề ngoài nhìn qua bất quá ba mươi trên dưới để cho người ta đi điều tra một chút cái này thiếu niên thân phận cùng tuổi tác ta nhìn bề ngoài biểu còn có ngây tơ nên tại mười lăm mười sáu bảy dáng vẻ nếu là tuổi tác không lớn ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú tư niệm tình nói học sinh phân mệnh vương thanh đàn có chút túi đầu còn có liền đứa bé tiên nói sự tình t r a một chút như thực sự có người loạn đưa tay đưa tay luồn vào võ huyền vô luận là ai toàn bộ đánh gãy tư niệm tình mở miệng lần nữa rõ vương thanh đàn lần nữa lĩnh mệnh nàng biết rõ võ huyền thực lực mạnh nhất địa vị cao nhất đạo sư mở miệng vậy cái này sự kiện liền không có quá lớn huyền n i ệ m kia thiếu niên chỉ cần không có vấn đề lớn đạt được vị đạo sư này coi trọng tương lai tất nhiên bình bộ thanh vân tạo hóa không tệ nàng âm thầm gật đầu đối với cái này nàng cũng không cảm thấy hâm mộ dù sao sư phụ của nàng chính là tông sư tam phẩm tông sư cùng tứ phẩm t ẩ y tủy tuy chỉ có cách xa một bước kỳ thực ngày đêm khác biệt tại đại hạ thường có như vậy một đầu lặn quy củ thì không lên tông sư những năm gần đây theo vị kia đại hạ võ t h á n h không sinh động đầu này lặn quy củ cũng càng ngày càng rõ ràng tông sư chính là chính thức có được đặc quyền tồn tại kỳ đặc quyền. thì là bắt nguồn từ tôn g sư hắn siêu việt phản tục thực lực nàng làm quận trưởng tri nữ cũng biết rõ cái này l à n g quy củ tồn tại biết chắc hiểu chân chính đặc quyền rõ ràng chính là thiên nhân tôn g sư thiên nhân tôn g sư nắm giữ thiên địa c h i lực có thể đạm không mà đi hắn trên bản chất đã siêu việt phản tục gọi là tiên thần đều không quá phận sau một khắc nàng l i ề n dẫn người hướng phía giang nhất minh vị trí địa phương đi đến n h ư n g một chút vương sư tỷ đến rồi thanh âm văng lên đám người vây xem lập tức c á c h ra một đầu đầy đủ rộng rãi thông đạo váy dài vô cùng hoa lệ có hạt giữa bảy gà tri tượng vương thanh đàn dẫn đầu đi ở phía trước nàng vẫy chợt trần giống như sóng biết lưu động sóng biết phía trên lá sen cá chép đồ án cũng giống như theo váy áo có chút lắc lư mà đậu kim hồng giao nhau chi sắc hắn mạ vàng theo t h u a tại ánh nắng chiếu xuống khi thì lấp l o e ánh sáng nàng vẹn vẹn đi tới liền trở thành trong mắt mọi người tập trung điểm còn lại võ huyển đám người đều đi theo sau lưng vương thanh đàn hôm nay tân sinh chiêu nạp chính là vương thanh đàn vị này quận t r ư ở n g chi nữ ra mặt chủ trì sư tỷ nhìn thấy vương thanh đàn đến trước đó dắt tay mà đến ở một bên k h o a n tay đứng nhìn kia võ huyển học sinh lập tức cùng kính hành lễ người tên là gì vương thanh đàn hỏi hồi sư thị tại hạ thượng quân hồng vương thanh đàn khẽ bước c ằ m sau đó nhìn lướt qua giang nhất minh ở trên người hắn có chút dừng lại một lát bởi v ì giang nhất minh chính là vị đạo sư kia xem trọng nhân tài nàng biết rõ nếu không có ngoài ý mớn cái này thiếu niên đại khái xuất sẽ trở thành từ n i ệ m tỉnh từ đạo sư đệ tử đạt được từ n i ệ m tỉnh từ đạo sư vũ chồng tương lai hẳn là võ huyền phong vân nhân vật một trong tiến vào học phủ đào tạo sâu cũng là tám chín phần mười sự t ì n h ánh mắt dừng lại một lát nàng đạo qua vị kia bị giang nhất minh hóa quyền là truy ba truy bại trận võ huyền học sinh trên thân người là hồi sư thị ta là diêm vận ti chi sự c h i tử từ đồ nam diêm vận ti chi sự bằng bát phẩm quan viên ý nghĩ này từ vương thanh đàn trong đầu trong nháy mắt hiện lên lập tức nàng ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia đã không dám lên tiếng khôi ngô trên người thiếu niên giờ phút này khôi ngô thiếu niên sắp mặt trắng bệnh ôm thụ thương bụi phải nhìn thoáng qua vương thanh đàn thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía giang nhất minh người tên là gì giang nhất minh cho ta ngươi hộ tịch bằng chứng nhìn xem vương thanh đàn nói cho giang nhất minh xuất gia hộ tịch bằng chứng đưa tới có một võ huyện nữ học sinh tiếp nhận sau đó chuyển giao cho vương thanh đàn chương 41, m ạ n h nhất đạo sư thu đ ổ giang nhất m ì n h chương 41, m ạ n h nhất đạo sư thu đ ổ giang nhất m ì n h võ huyện trước cửa theo b ạ c h lạc ngọc cùng giang linh xuất hiện vừa mới nổi sóng chập trùng cục diện trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh tư niệm tình đứng tại võ huyện trước mọi người kính đã lâu giang thống lĩnh đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm tư niệm tình lệ cũ mở miệng lấy lòng giang linh nói t ừ tiên sinh đại danh đồng dạng kính đã lâu mạch lạc ngọc nhìn xem hai người lập tức cười một tiếng một người tại võ huyển bên trong dốc lòng tu hành cùng dạy học một người tới đến đông lăng thành sau liền c ử a chính không ra nhị môn không bước ở đâu ra cựu ngưỡng đại danh tâm hắn biết rõ ràng trong lòng thế là bật cười sau một khắc từ niệm tình ánh mắt nhìn về phía một bên giang nhất minh giang thống lĩnh cháu ngươi thật đúng là mười lăm tuổi giang ninh nói không thể giả được hắn đưa tay một c h ả o liền đem giang nhất minh cô tới trước đây hắn chưa xuất hiện đang âm thầm quan sát liền nghe đến từ niệm tình cùng kia váy á o hoa lệ nữ tử trò chuyện lời nói cho nên cũng hiểu biết từ niệm tình hình như có thu giang nhất minh vì đệ tử dự định tử n i ệ m tình hắn mặc dù chưa từng nghe q u a to lớn tên vẹn vẹn coi bề ngoài hắn liền biết do tử n i ệ m tình vị này võ huyền đạo sư không đơn giản da thịt không tì vết chút nào dù cho đã có tuổi khoe mắt đã con nếp nhăn nơi khoe mắt nhưng da thịt cũng như mỡ đông bạch ngọc lộ ra tương đối tuổi trẻ đây rõ ràng là tẩy t ủ y có thành tựu biểu tượng tẩy t ủ y có thành tựu bề ngoài biến hóa cực kỳ rõ ràng chính là võ đạo cựu phẩm bên trong ít có liếp mắt liền có thể nhìn ra mánh khỏe đặc thù cho nên như trước mặt cái này phụ nữ trung niên thật nghĩ thu giang nhất minh vì đệ tử hắn cũng vui vẻ đến h ắ n gặp một vị tứ phẩm cường giả trở thành giang nhất minh sư phụ cái này đem cho giang lên một nhà tăng thêm một đạo cường đại hộ thân phụ nhất là cái này phụ nữ trung niên vẫn là tại võ huyện bên trong dốc lòng dạy bảo võ đạo mười năm như một ngày trong thời gian này bồi dưỡng ra được đệ tử đều có một phần hương h o a tinh đây cũng là một chương to lớn nhân mạch lưới cùng lúc đó từ niệm tình nghe được giang ninh l ờ i nói trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh c h i sắc mười lăm tuổi bình thường tới nói ở độ tuổi này chỉ là vừa mới bắt đầu tập võ nhân kỷ ngoại trừ một ít phát d ụ n tương đối nhanh nam tử cùng một ít từ nhỏ đã là ngâm thiên tài đ i ệ bảo mà sinh một mực nhận các loại chân quý đại dược tẩm b ộ thân thế phi phà người n g người bình thường đều muốn chờ đợi thân thể phát dục thành thục tại ước chừng mười lăm sau mới dám bắt đầu l u y ệ n võ võ đạo tiền kỳ chính là vô hạn tàn phá vô hạn nghiền ép thân thể n h ư không có phát dục hoàn toàn quá sớm tập võ không những vô í c h ngược lại có hại đây là cỡ nào tiên phú trong lòng tự niệm tình thất kinh sau đó nàng nhìn về phía giang linh giang thống lĩnh không biết ta có thể có thể thu cháu ngươi vì đệ tử sau đó nàng lại vội vàng cam đo nói yên tâm ta tất sẽ không mai một hắn tiên phú sẽ tận tâm tận lực phát huy ra tiềm lực của hắn nghe đến lời này giang linh cười cười chuyện này ta không thể làm chủ đến ca ca ta tẩu tẩu đồng ý mới được nói xong hắn nhìn về phía giang lê cùng liễu huyền huyền t ừ niệm tình ánh mắt cũng chuyển hướng giang lê cùng liễu huyền huyền liễu huyền huyền g ặ p đây lập tức dùng sức chọc chọc giang lê uy hiếp giang lê vội vàng n g h e m mặt nói từ tiên sinh nguyện ý thu h u y ể n tử vì đệ tử tại hạ vui vẻ đã đến cùng lúc đó hai thân ảnh từ võ huyền chỗ cửa lớn khoan thai mà tới một nam một nữ đều là niên kỷ không nhỏ rõ ràng là võ huyền đạo sư thân phận tứ tỷ chúc mừng tứ tỷ chúc mừng hai người đi vào bên người t ừ niệm tình rối rít nói vui cương đại ngũ giác để hai người bọn họ sớm đã nghe được nơi đây trò chuyện mà lại tại vừa mới chưa ra mặt thời điểm t ừ niệm tình liền hướng hai người bọn họ biểu đạt ý nghĩ này hai người bọn họ mặc dù cũng xem trọng giang nhất minh nhưng cũng không đi tranh đây không chỉ là bởi vì cùng là võ huyền đạo sư bọn hắn muốn cho t ừ niệm tình mặt mũi này càng bởi vì bọn hắn hai không có tư cách cùng t ừ niệm tình tranh bởi vì t ừ niệm tình chính là võ huyền mạnh nhất đạo sư võ đạo tứ phẩm luyện t h có thành t i ệ u thực lực đặt ở võ h u y n bên trong cũng gần như chỉ ở kia hai người phía dưới thực lực bọn hắn kém xa t ừ niệm tình tự nhiên không có tư cách này cũng không có can đảm này cùng t ừ niệm tình đi tranh cùng lúc đó t ừ niệm tình nhìn thấy giang lê gật đầu đáp ứng nghe được hai vị đồng liêu chúc mừng lập tức khỏe miệng mỉm cười gật đầu nàng nhìn xem giang nhất minh cũng càng xem càng t h ầ n mắt không riêng giải tuấn có giang ninh ba phân thần giống như lại năm gần mười lăm liền sớm bước vào võ đạo c ử u phẩm hàng ngũ có thể ba chiêu đánh bại võ huyện c ử u phẩm học sinh cái này thiên phú thực lực này không thể bảo là không mạnh ở trong mắt nàng thời khắc này giang nhất minh chính là một khối ngọc thô một khối khó được thiên tứ ngọc thô suy nghĩ hiện lên tư niệm tình ánh mắt liền khóa chặt thụ thương võ huyền học sinh cùng trên mặt đất đả thương chân cốt khôi ngô thiếu niên vừa mới giang nhất minh nói lời nàng cũng không có quên giờ phút này nàng đã trên miệng thu giang nhất minh vì đệ tử liền cần điều chỉnh chuyện này nàng đưa tay một chảo chân nguyên phun chảo hai người trong nháy mắt bị hắn trống rông hút tới tư niệm tình có chút đặt tại khôi ngô thiếu niên chân trong nháy mắt ánh mắt bên trong bao hàm tức giận quả nhiên ngươi chân này xương tổn thương là bị nhân thủ chỉ bắt gãy đang khi nói chuyện nàng ánh mắt liền khóa chặt bị giang nhất minh hóa quyền là truy ba truy truy tổn thương võ huyền học sinh bị từ ma đầu ánh mắt khóa chặt kia t h ụ thương võ huyền học sinh lập tức trong mắt lòe lên một vòng ý sợ hãi là ngươi ra tay ta tứ niệm tình hỏi còn không đợi kia t h ụ thương võ huyền học sinh trả lời vừa mới cùng hắn hiệp đồng mà đến mặt khác võ huyền học sinh liền b ư ợ t lên trước một bước mở miệng tư sư chính là từng dưới thành hát thủ ta vừa mới nghe được hắn bóp gãy xương đuổi thanh âm nói đi ai bảo ngươi làm tứ niệm tình mở miệng hỏi trong đám người liêu bá minh cùng âm lưu thiếu niên lướt nhau bước ra lùi ra ngoài đi ngay một khắc này hai người bọn họ đột nhiên cảm nhận được thân thể không bị k h ô n g chế đằng không m à lên một n g a y mắt hai người liền bị giang n i n h cách không h ú t tới nhét vào trên mặt đất thư tiên sinh hỏi hắn còn không bằng hỏi cái này hai người giang n i n h nói theo cái này động tĩnh tư niệm tình ánh mắt cũng rơi vào l i ê u bá minh cùng âm lưu thiếu niên trên thân l i ê u bá minh là ngươi giang nhất minh cắn răng ánh mắt h u n g ác bị giang nhất minh cái này chừng một cái l i ê u bá minh hai chân lập tức có chút như núm ra vài ngày trước bị đánh đập giờ khắp này lại lần nữa quanh quần trong lòng của hắn xem ra giang minh đã biết là ai bố trí c u c diện b ạ c h lạc ngọc vỗ tay cười một tiếng giang n i n h nói liền tiền p h ứ c bạch minh khiến người giúp ta thầm thầm không có vấn đề b ạ c h lạc ngọc trực tiếp một lời đáp ứng hai người này hắn liếc mắt liền nhận ra một vị là liệu gia nhị phòng tiểu thiếu gia không đáng giá nhắc tới hắn vài ngày trước cùng giang n i n h đi liễu gia cũng đã gặp bây giờ thấy cảnh này cũng cơ bản minh trợ nhìn một vị khác thì là thanh hà bá phủ một mạch chi thứ đồng dạng không đáng giá nhắc tới hai người này vô luận là nhà ai cũng không thể để hắn có chút kiến kỵ lúc này từ miệm tình thấy cảnh này liền biết rõ giang nhất minh cùng trong đó một người có toán Biết rõ h a i n g ư ờ i n à y đ ạ i k hai á i thật h sự là p í sau s a mán sai sự. Chương 42, phượng hoàng t i ê n nữ vương thanh đàn chương 42, phượng hoàng t i ê n nữ vương thanh đàn võ huyện bên trong giang công tử mời vương thanh đàn phía trước vương thanh hạm đi theo bên cạnh nàng ba người song hành trên đường đi vương thanh đàn không ngừng đối giang linh giới thiệu võ huyện các loại cảnh sát cùng chỗ độc đáo vương thanh hạm thì khi thì vụng trộm nhìn xem giang linh người nhớ kỹ ta sao đột nhiên vương thanh hạm hỏi cô đơn là giang linh nữ khi có chút chần chờ nhìn xem so với mình thấp một cái đầu tiểu tiểu một cái vương thanh hạng hắn cũng có nghi hoặc tại bước vào võ huyền về sau tiểu cô nương này liền khi thì nhìn lên hắn đối với loại này ánh mắt hắn đã sớm tập mãi thành thói quen cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng là phối hợp câu nói này liền để hắn cảm thấy có chút kỳ quái ngữ k h í rất rõ ràng vị này quận trưởng nhà tiểu nữ nhi tựa h ồ nhận biết mình nhưng hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn nhớ không nổi chính mình một mực sống ở lạc thủy v i ệ n đi vào đông lăng thành sau cũng cơ bản rất ít đi ra ngoài đều là trong nhà lợi công như thế nào q u n biết lúc này vương thanh đàn cũng dừng lại bước chân hiếu kỳ chính nhìn xem mượn mội, mội chính mình cái này mượn mội, mội vừa mới một mực tại nhìn lén giang linh nàng cũng xem ở trong lòng nhưng là cũng không kỳ quái dù sao thiếu nữ hoài xuân chính mình cái này mượn mội, mội tuổi tác còn nhỏ kém xa nàng ổn trọng không giống nàng nhìn thấy giang linh về sau cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt đối với từ niệm tình an bài nàng tiếp đ ạ i giang linh trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút suy đoán bởi vì loại chuyện này sớm đã có qua tiền lệ từ niệm tình quan tâm nàng hôn phối trình độ đều nhanh có thể cùng nàng mẫu thân cùng so sánh nhưng là đối với lấy chồng nàng hoàn toàn không có biện pháp gả làm nhân thê giúp chồng dạy con ở trong mắt nàng chỉ là phản p h u tục tử hành vi bi. nàng biết mình sinh ra phi phạm nhất là gần nhất một năm rưỡi này năm trong đầu khi thì lóe lên hình tượng khôi phục trí nhớ kiếp trước mày b ỡ cùng dần dần nắm giữ một chút năng lực càng làm cho nàng biết được chính mình sinh mà phi phạm từ những ký ức kêu mày b ỡ nàng đã hiểu rõ chính mình kiếp trước đông đảo phượng hoàng thiên nữ chấp trưởng quyền hành thống ngự thiên hạ văn hỏa loại này tình h ô n g i ớ i nàng như thế nào lại có lấy chồng ý nghĩ cùng lúc đó đối mặt giang linh n h ĩ hoặc tại trên tường thành ta gặp ngươi nhảy xông vương thanh hạm lập tức mở miệm nhắc nhở nghe vậy giang l i n h trong đầu hình tượng trong nháy mắt hiện lên lập tức hồi tưởng lại nguyên lai、like、lúc ấy chính là vương cô nương hắn lập tức cười cười lúc ấy vương cô nương là coi là tại hạ nhảy s ô n g tự v ẫ n a ừng vương thanh hạ m gật gật đầu lúc ấy nhìn ngươi thật giống như nghĩ không ra bộ dáng liền muốn cứu vãn một cái ngươi giang l i n h cười cười cũng tán dương một câu vương cô nương thành tâm thiện đối ta như thế một vị người xa lạ cũng có thể có như thế thiện tâm nghe được cái này tán dương nữ liệu vương thanh h ạ n khỏe miệng mất máy sau đó có chút d ư n g lên đây coi là không được thiện tâm đổi ai cũng sẽ làm như vậy dù cho tỷ ta ở đây cũng sẽ làm như thế đúng không tỷ vương thanh hạm nhìn về phía tự mình tỷ tỷ ta sẽ không vương thanh đàn mở miệng bắt bỏ vương thanh hạm giang linh gặp đây cười một tiếng đúng lúc này vương thanh đàn chỉ chỉ phía trước ngọn núi bên trong động vật mở trong miệng đoạn mất cái đề tài này giang công tử phía trước chính là võ h u y ề n côi bảo một t r ồ n g địa mạch m ậ thất t địa mạch m ậ thất t giang linh mặt lộ vẻ hiếu kỳ cái danh từ này lúc trước hắn chưa từng ngày qua vương thanh đàn một thân hoa lệ váy dài cùng song chín năm hoa như ngọc da thịt tại dưới ánh mặt trời giống như thiên nữ n à n g thân sắc lệnh nhạt mở miệng giới thiệu địa mạch mật thất chính là lấy trận pháp hội tụ đông lăng sơn mạch chi lực thân ở mật thất sẽ căn cứ mật thất phẩm cấp khác biệt tiếp nhận đến khác biệt trọng lực các bách trọng lực các bách vô khổng bất nhập đối mặt trọng lực các bách người nhục thân sẽ bản năng sinh ra đối kháng loại này tình huống dưới phối hợp chân quý bảo dưỡng đối với tôi luyện n ụ c thân cũng có lớn lao hiệu quả nghe được vương thanh đàn giới thiệu giang linh cũng có chút tán đồng gật gật đầu địa mạch mật thất đúng là cô bảo giang công tử đến võ huyện bồi dưỡng cần phải đi thể nghiệm thể nghiệm cần thiết học phần ta có thể tạm giao giang công tử ngày sau đưa ta là được tỉ tỉ loại này tiểu tiền còn cần còn a cái này cũng lộ ra chúng ta quá hẹp hỏi a vương thanh hạm t i ê u mễ mễ giật giật vương thanh đàn tay áo một mã quý nhất mã đ ừ n g không đem tiền làm tiền vương thanh đàn đưa tay cho mình mội mội một cái đầu băng vương thanh hạm lập tức đáng thương như vậy ô m đầu giang linh g ặ p đây không khỏi mỉm cười trước mặt một màn này cũng vẫn có thể xem là một phong cảnh cảnh đẹp ý vui giang công tử có thể cần vương thanh đàn nhìn thấy giang linh khoe miệng tiểu dung thù hắn lây nhiễm cũng không khỏi lộ ra vẹ tươi cười mở miệng hỏi lại giang linh lắc đầu đa tạ vương cô nương hảo ý nhưng tạm thời không cần địa mạch t i n h tất h đối ta hiện tại trợ giúp không lớn vậy được ta lại dẫn ngươi đi kế tiếp địa phương lúc này võ huyền vừa mới khai giảng lại thêm lần trước nhóm võ huyền học sinh cơ bản đều đi đông lăng quận mấy huyện lớn thành nhậm chức tuần sát phủ dẫn đến bây giờ võ huyền rất là quận c u n g ẽ cùng nhau đi tới võ huyền học sinh l ắ c đác không có mấy gặp qua vương sư tỷ gặp qua thanh đàn sư tỷ tĩnh m ị c h đường nhỏ một nam một nữ hai vị võ huyền đệ tử nhìn thấy vương thanh đàn đi tới lập tức nghiêng người một bên nhường ra đầy đủ rộng rãi tiểu đạo vương thanh đàn đối hai người khe bước cảm sau đó liền dẫn đầu giang n i n h cùng hắn hai gặp tham quan g ư ờ i kia là ai vậy mà để vương sư tỷ dẫn đường nam học sinh mặt lộ vẻ hiếu kỳ không biết rõ cảm giác rất kỳ quái nữ học sinh cũng lộ ra vẻ nghĩ hoặc vì sao nói kỳ quái nam học sinh hỏi đông lăng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ lấy nam tử kia hình dạng như thế nào yên lặng không nghe thấy nữ học sinh không hiểu hình dạng xuất chúng cũng liền các ngươi loại này tiểu cô nương mới coi trọng như vậy ta cũng thừa nhận hắn bề ngoài s á t thực xuất chúng nhưng không có công phu thật chỉ dựa vào bề ngoài có thể làm không đến danh truyền thập lý bất hương chớ nói chi là vang vọng đông l a g quận nam học sinh lắc đầu một bộ tóc dài kiến thức ngắn t h ầ n sắc một bên khác đan lâu vương thanh đàn cùng giang linh ngồi tại lầu một dựa vào rào chắn một bên dưới chân là kéo dài chập trùng sóng lớn gió núi thổi qua vương thanh đàn hai tóc mai một đ ố n g t o á i phát rơi xuống trong đó có mấy sợi sợi tóc tại gió núi gợi lên đến dưới kể sát tại nàng ướt tác trên ngôi vương thanh đàn nhìn xem trong núi nhìn ra xa trong núi phong cảnh lúc này giang linh ngay tại đọc qua một bản sách nhỏ ghi chép đan lâu tất cả đàn dược phẩm loại sách nhỏ một lát sau giang linh khép lại sách nhỏ vương thanh đàn thu hồi ánh mắt nhìn về phía giang linh đồng thời dùng ngón lút gạt mở dính tại môi đỏ lặp đi lặp lại phất qua gương mặt mà mang đến hơi ngứa sợi tóc giang công tử cảm giác như thế nào không hổ là võ h u y ệ n đang trong lầu đan dược giá cả cơ bản chỉ có ngoại giới bảy tám phần giang linh khen vương thanh đàn khỏe miệng lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười trong lòng cùng có n h yên đối với võ huyền tình cảm của nàng cũng rất sâu nàng lập tức mở miệng đây là tự nhiên ngoại giới đan dược chính là muốn kiếm tiền mà võ huyển bên trong đan dược giá cả căn bản là giá vốn cung cấp cho võ huyển học sinh cấm chỉ đầu cơ trục lợi chỉ có thể dùng riêng vương thanh đàn lại nhìn về phía giang n i n h giang công tử như muốn mua chút đan dược ta có thể cho ngươi mượn điểm học phần nhưng là đến chín ra mười một b chín ra mười một b giang n i n h nhìn xem vương thanh đàn trong lòng lập tức không còn gì để nói liền ra mười ba bể hắn nghe qua đó chính là cho mượn đi chín phần muốn thu về mười ba điểm tên cổ chín ra mười ba bể trong đó lợi tức chính là bốn phần cái này bốn phần lợi chiếm chín phần bên trong gần một nữa bởi vậy có thể thấy được chín g i a mười ba về kinh khủng lợi tức càng mấu chốt chính là nói như vậy tính toán chu kỳ rất ngắn phổ biến là một tới ba tháng một khi lăn lên có thể sừng kinh khủng chương bốn mươi ba võ huyền vôi bảo võ luyện tháp chương bốn mươi ba võ huyền vôi bảo võ luyện tháp võ huyền bên trong ba người đi tại yên tĩnh trên đường nhỏ buổi sáng ánh nắng xuyên tấu h qua trồi non cùng cánh khô che chắn pha tạp v y lên người giang công tử ngươi hẳn là rất trẻ trung a vương thanh đàn mở miệng vương thanh hạm lập tức nghiêng thai phải lắng nghe vĩnh viễn mười tám giang linh cười cười vương thanh đàn quen miệng nàng kéo ra giang công tử tâm tính thật đúng là tuổi trẻ giang ninh mặt lộ vẻ mỉm cười thì ta cũng mười tám vương thanh hạm lập tức nảy ra ta cũng mười lăm vẫn là hai n g ư ơ i tỷ m ộ i tuổi trẻ giang ninh thần sắc có chút thổ thức tính toán thời gian hắn cự ly năm ngoái sinh nhật đã nhanh một năm cái này cũng đại biểu tuổi của hắn lại muốn lớn hơn một tuổi làm người hai đời năm nay sinh nhật chính là hắn đi vào trên thế giới này cái thứ nhất ngược lại là có chút làm tiêu lập tức giang ninh t h ẳ n n h ữ n cười tiếp trước thoát ly phụ mẫu một mình một người bên ngoài cầu sinh liền rốt cuộc không có chúc mừng sinh nhật nhiều nhất nhớ tới v à o cái ngày đó mua bỗng nhiên ăn ngon khao khao chính mình một bên vương thanh đàn nhìn xem giang ninh trong mắt quyến luyến cùng tuế n g u y ệ t tăng thường trong nội tâm nàng lập tức hiểu rõ tứ phẩm h ạ n tuổi thật quả nhiên so b ề ngoài phải lớn hơn nhiều lao nam nhân thử ta mới không muốn lúc trước nàng liền nhìn ra giang ninh đã nhập tứ phẩm bởi vì bước vào tứ phẩm dù cho chỉ là vừa mới bắt đầu luyện tủy biểu hiện ra bên ngoài đặc thù cũng là cực kỳ rõ ràng luyện tủy chân chính tẩy cân phạt ủ y thoát thai hoa cốt sinh mệnh cấp độ thang hoa cơ thể trên lại không tỉ vết loại này tình húng giới phàm là có chút kiến thức đều có thể nhìn ra hắn võ đạo phẩm cấp tứ phẩm cũng là vô số nữ tử nhất tha thiết ước mơ muốn bước vào cấp độ thế gian bất luận cái gì mỹ dung dưỡng nhan tri vật đều không thể cùng luyện tủy mang đến hiệu quả so sánh cơ thể bóng loáng trắng non như ngọc đặt ở bất kỳ cô gái nào trên thân đều sẽ tăng thêm mấy phần tư sắc càng sẽ lộ ra dung nhan thường trú cho dù là nàng đang không ngừng tỉnh lại kiếp trước t ố t tuệ cũng tránh không được loại này tụ bởi vì nàng trí nhớ của kiếp trước mày vỡ nàng mà nói càng giống là cưỡi ngựa xem hoa sau đó vương thanh đạt lại dẫn giang linh đi luyện võ trưởng giảng v long hổ lôi các loại bình thường học sinh thường đi mấy cái địa phương mấy cái này địa phương đều không có cái gì chỗ kỳ lạ chỉ có đi theo sau thần binh tháp có chỗ kỳ lạ thần binh tháp chính là ngã lộn nào tháp tầng thứ nhất trên mặt đất tầng thứ hai thì tại dưới mặt đất càng là số tầng cao thì càng là thâm nhập dưới đất thấp nhất thì là đông lăng thành mạnh nhất rèn binh sư chỗ lấy điệu tâm hỏa rèn binh rèn đ ú c ra thần binh phẩm chất c ự cao c nhìn thấy thần binh tháp giang ninh cũng lập tức nghĩ đến chính mình bây giờ còn k h i ế n khuyết một thành đủ mạnh cùng có thể làm cho hắn tự do phát huy thực lực bản thân cung bây giờ không có vừa tay cùng hắn nguyên bản cực mạnh tiễn thuật có vẻ hơi gần cả cùng cái khác binh khí so sánh tiễn thuật càng thêm dựa vào đồ vật giống đao thuật tiễn thuật thực lực đủ mạnh tình hồ dưới tùy tiện cầm một thanh nàn n u n g binh khí vẫn như cũ có thể phát huy ra đại bộ phận thực lực nhưng là tiễn thuật thì lại khác cung qua kém không cách nào gánh chịu lực đạo của hắn cùng tiễn thuật một hai phần mười đều không thể phát huy hắn bây giờ phong lôi tiễn thuật ngoại trừ đặc tính ra chỉ đối với hắn hữu hiệu, hiệu bên ngoài môn này tiễn thuật cơ hổ thủng rông teo to nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ tiễn thuật công kích từ xa phương thức bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể cùng tiễn thuật so sánh chỉ cần cho hắn một thanh vừa tay cung h ắ n tiễn thuật vẫn như cũ có thể phát huy ra lực sát thương kinh người nhưng là đi thần binh tháp đi một chuyến hắn liền thất vọng mà qua tại thần binh tháp vô luận là thường gặp đao kiếm vẫn là quỷ quyệt kỳ môn binh khí câu giản đều có nhưng duy chỉ có không có cung trong chấp đoán này để hắn thừa hứng mà đến mất hứng mà về không có vừa tay tốt cung h ắ n tiễn thuật cũng chỉ có thể tạm thời hoang phế đi ra thần binh tháp giang công tử người đây là không có tìm được mình muốn binh khí vương thanh đàn nhìn xem giang ninh một mặt thất vọng bộ dáng hỏi giang ninh gật gật đầu vương cô nương đoán không lầm giang công tử là muốn dạng gì binh khí vương thanh đàn hỏi cung một thanh đầy đủ vừa tay tốt cung cung vương thanh đàn hai con ngươi nhìn về phía giang linh xem ra giang công tử còn am hiểu tiết thuật có thể làm hai lần giang linh nói t ỷ nhà chúng ta liền có một trương tốt cung vẫn là cha trước đó trình chiến xa trường dùng vương thanh hạm ở một bên nói sau một khắc nàng liền n ê n h đón vương thanh đàn một cái đầu vỡ thế nào ngươi cái này tiểu nhi tử còn muốn cầm cha ta c u n g đưa ra ngoài không thành không dám vương thanh hạm che lấy đầu của mình nước mắt đ ồ n địa có chút bị khuất tỉ để vừa được rồi được rồi thì sai ra tay nặng vương thanh đàn luốt vớt đầu của nàng an ủi ở trước mặt người ngoài đây kiên cường đ i ể m lần sau tỉ ra tay nhẹ một chút sau đó lại xoa xoa vương thanh hạm khỏe mắt lao đi khỏe mắt nàng sắp rơi xuống tiểu chân trâu nhìn thấy hai nữ nhìn đến ánh mắt giang ninh lập tức đem ánh mắt rời rạc tại chu v i giả bộ quan sát phong cảnh vương thanh hạm lúc này sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ nàng lại q u y ế t có miệng xoa đầu của mình vẫn là đau n h ấ c tỉ cũng thật là ra tay nặng như vậy trong lòng có chút phần nản nhưng là tại vương thanh đàn trường k ô n g dưới nạn g căn bản không chạy ra được một lát sau ba người đi vào một tòa chín tầng cao tháp trạng công trình kiến trúc trước mặt võ luyện tháp ba cái hắc kim sắc mạ vàng chữ lớn khắc dấu tại nhập tháp nơi cửa giang ninh cùng vương thanh đàn xa xa đi tới liền thấy cái này cao lớn chín tầng bảo tháp một tầng lớp mười triệu năm chín tầng bảo tháp bàn bạc cao vài chục t r ư ợ n giang g công tử đây chính là chúng ta võ huyền đệ nhất trọng bảo võ luyện tháp tháp này lai lịch thần bí chính là thượng cổ sản phẩm thiên hạ các võ huyền các học phụ cùng đạo cùng đều có một tòa võ luyện tháp có người từng nói tất cả võ luyện tháp chính là cùng một tòa là vị kia đóng đô thiên hạ võ thánh từ thượng cổ tiên tông đoạt tới vô thượng bảo vật h ư u thường người vô pháp lý giải thần dị nghe được vương thanh đàn giảng giải giang linh nhìn xem phía trước chín tầng bảo tháp cái này tháp có chỗ tốt gì vương thanh đàn nói nhập tháp người mỗi thông qua một tầng liền có đến từ cái này tháp một phần ban thưởng đồng thời thân là võ huyền học sinh mỗi đánh vỡ tự thân ghi chép leo về phía trước một tầng liền sẽ có học phần ban thưởng mà lại cái này tháp cũng là cân nhắc phải trăng tốt nghiệp cùng phải trăng có tư cách tiến về học phủ phán định nhập võ huyền mười năm có thể đang đỉnh chín tầng liền có thể tốt nghiệp có cạnh tranh đi hướng học phủ tư cách nhập võ huyền ba năm có thể đăng đỉnh chín tầng liền có thể đặc biệt chiêu đi hướng học phủ thưởng thụ đãi ngộ đặc biệt tư cách như vậy mỗi cái võ huyền hàng năm chỉ có một cái ngay vậy giang linh nhìn xem võ luyện tháp lập tức gật gật đầu căn cứ vương thanh đàn giản giải g cùng lúc trước hắn đối võ luyện tháp hiểu rõ cơ bản có một cái đại khái nhận biết võ luyện tháp đại khái là thời kỳ thượng cổ cái nào đó tiên ra bảo vật dùng để bồi dưỡng đời sau đệ tử bảo vật sau bị võ thánh s ử đoạt trở thành võ huyền học phủ cùng đạo cùng một loại nội tỉnh bồi dưỡng đệ tử nội tình đăng đỉnh chính thành hoặc phần điểm ban thưởng nhiều không giang linh hỏi ánh mắt rơi vào võ luyện tháp bên trên hắn hào hứng g ạ ặ t rào chương 4 ố n không dám tin tưởng mình vương thanh đàn câu n g u y ệ n phiếu n g u y ệ n phiếu tăng thêm một phần hai chương 4 ố n không dám tin tưởng mình vương thanh đàn câu n g u y ệ n phiếu n g u y ệ n phiếu tăng thêm một phần hai võ luyện tháp bên ngoài theo liếu tam sinh hô lên giang thống lĩnh ba chữ ngoài tháp đám người nao h n h a o lần nữa trở về tam sinh h u n h nghiêm ấu hổ nhìn thấy l i u tam sinh xuất hiện lập tức mở miệng chào hỏi sắc mặt cũng có chút hâm mộ bởi vì liêu tam sinh bây giờ chính là thật sự có quan tri thân lại là trước mắt chính v à o đ a n g hồng tuần sát phủ đội trưởng một vị đội trưởng thống lĩnh một tiểu đội dưới trướng có chín vị võ đạo cửu phẩm đại thành người cung cấp hắn thúc đẩy vô luận cái nào điều kiện đều có thể làm hắn cảm thấy hâm mộ đồng thời cũng để cho hắn có chút hối hận năm ngoái hắn phụ thân lúc đầu an bài cho hắn một cái cơ hội một cái gia nhập tuần sát phủ trở thành đội trưởng cơ hội nhưng hắn từ bỏ bởi vì hắn nghị chuyên tâm luyện võ đội võ đạo có thành cựu đội trưởng loại này cựu phẩm nho nhỏ chức q u n còn không phải dễ như chở bàn tay mà lại tuần sát phủ sơ thành hắn cũng nhìn không thấu gia nhập tuần sát phủ là tốt là xấu loại này vừa thành lập cơ cấu quá bất ổn định cho hắn một loại không đáng tin cảm giác về sau theo tuần sát phủ thành lập cầm mấy cái đại nhân vật lập uy hắn mới biết rõ tuần sát phủ cái gọi là tiền trạm hậu tấu tùy cơ ứng biến là thật là một cái chân chính áp đảo bách quan vạn dân phía trên cơ cấu hắn cũng theo đó hối hận nhưng này cái thời khắc hối hận cũng đã một rồi bỏ qua tuần sát phủ thành lập cơ hội lại n g h ĩ gia nhập tuần sát phủ nhưng không có đơn giản như vậy cho dù hắn đô ý tri tử cũng là như thế vô luận là đông lăng thành tuần sát phủ vẫn là cái khác các huyện tuần sát phủ lại không chút nào cho hắn mặt mũi của phụ thân tuần sát phủ địa vị kéo lên cũng để cho trước đó võ huyển bên trong những cái kia gia nhập tuần sát phủ lại đảm nhiệm một q u a n nửa người chuyên nghiệp địa vị được tăng lên liêu tam sinh tức là một trong số đó cho dù võ huyển học sinh ở sau lưng dế những người này nói bọn hắn chỉ là vận khí tốt đ ặ c vận khí cất chó nhặt được lớn để lọ nhưng là trước mặt người khác không có cái nào võ huyển học sinh dám công khai chửi đới những cái kia có thể tại tuần sát phủ đảm nhiệm một con nửa trước người may mắn võ luyện tháp bên ngoài ấu hổ minh liêu tam sinh đối nghiêm đô ý lên tiếng trào sau đó nhìn về phía giang n i n h giang thống lĩnh n g ư ơ i quả nhiên ở đây liêu ca n g ư ơ i tìm ta giang thống lĩnh n g ư ơ i cũng đừng gọi ta ca ta không chịu nổi liêu tăng đội nghe được giang n i n h xưng hô lập tức liên tục k h o á t tay huyện huyện mặc dù là tẩu thử ngươi ta cùng huyện huyện chính là t ỷ đệ nhưng chúng ta vẫn là các luận các bích đi n g ư ơ i gọi ta tam sinh hoặc là tiểu l i ê u liên tốt nghiêm ấ u hổ hắn nhìn xem hưng thú bừng bừng chạy đến giang n i n h trước mặt l i ê u tam sinh lập tức không còn gì để nói tiểu l i ê u xưng hô thế này để hắn cảm thấy có chút ma nguyễn liêu tam sinh tại võ huyện nói thế nào đều là số một nhân vật liên liên hắn cái này đô hủy t i tử đều muốn sưng một tiếng liêu h u n h bây giờ tại cái này trẻ tuổi nam tử trước mặt lại nói ra tiểu liêu xưng hô thế này hắn là ai nghiêm ấu hổ lập tức nhìn về phía giang linh trong lòng tràn ngập nghi hoặc vừa mới mặc dù hắn chú ý tới giang linh ngay tại bên người vương thanh đ à n rất có một đôi bích nhân bộ dáng nhưng hắn cũng không có quá mức để ý bởi vì hắn biết rõ chính mình không x ư n g với vương thanh đ à n vương thanh đ à n thân là quận trưởng trưởng nữ nếu luận mỗi về thân phận toàn bộ đông lăng thành có thể cùng sánh ngang cũng không nhiều chớ đừng nói chi là vương thanh đản thiên phú cũng là cái người nhập võ huyện vẫn chưa tới ba năm cự li thông quan võ luyện tháp tầng thứ chín hoàn thành đăng đỉnh cũng chỉ t r ê n h lệch một bước cuối cùng thậm chí nửa bước trong mắt hắn toàn bộ võ huyện bên trong tại võ đạo thiên phú có thể xứng được với lâm thanh đàn đoán trừng cũng chỉ có lâm hạt một người lâm hạt tuy là bình dân xuất thân từ tầng dưới chót từng bước một đi tới nhưng là hắn thiên phú siêu t u y ệ n bình dân thân phận nhập võ huyện hai năm liền sắp thông quan võ luyện tháp tầng thứ chín sắp hoàn thành đăng đỉnh loại này thiên phú chính là đông lăng võ huyện mười năm gần đây tới đệ nhất nhân chính là mười phần thiếu niên tông sư trí tượng đây cũng là hắn ca nguyện gọi lâm hạc vị này bình dân xuất thân người vì ca nguyên nhân gọi tương lai tông sư là ca không mất mặt sớm rút ngắn quan hệ đây là tình cảm trên đầu tư một bên nhìn xem liếu tam sinh liên tục khoát tay bộ dáng giang ninh cười cười cũng không miễn cưỡng liêu hình ngươi tới đây tìm ta không biết có chuyện gì nghe được giang ninh xưng hô liếu tam sinh lập tức lộ ra tiếu dung ngược lại không có gì bất quá là ta nghe nói giang thống lĩnh tới võ huyền chúng ta chính là tự mình người ta lại có thể nào không đến mang dẫn đường tận tận nửa cái chủ nhà tình nghĩa có t h ta tại cái nhưng à o hắn vẫn như cũng là giả vờ không biết tìm đến giang linh nó mục đích vất quá là tại giang linh trước mặt soát cái tồn tại cảm bày ra cái tốt đồng thời cũng là mang theo tự mình nhị ra nhiệm vụ nhưng từ lạc thủy huyện đi vào đông lang thành nơi này không ai so với hắn hiểu rõ hơn giang linh nhiệm vụ kia hắn cũng không muốn làm liêu bá minh sống hay chết hắn cũng không muốn quản l i ê u ra nhà lớn việc lớn nhà tộc nhân số đông đảo đều có quan hệ máu mủ đối với liêu bá minh như thế cái đường đệ hắn cũng không có mấy phần tình cảm sau một khắc liêu tam sinh nhìn xem tầm thứ chín tháp tháp trên mái hiên lắc lư trung đồng ấu hổ minh đây chính là lâm hạc tại khiêu chiến tầm thứ chín võ luyện tháp chính là lâm ca nghiêm ấu hổ trong ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn về phía võ luyện tháp tầm thứ chín nhìn bộ dạng này lâm hạc có cơ hội trở thành năm nay vị thứ nhất có được đặc biệt chiêu nhập phủ hưởng đãi ngộ đặc biệt học sinh liêu tam sinh mở miệng nói lâm ca từ lần trước thất bại lại đi khiêu chiến tầng thứ chín tự nhiên là có không nhỏ nắm chắc nghiêm ấu hổ rất là tán thành giang linh giờ phút này đối với bọn hắn ở giữa trò chuyện cũng không bất cứ lưng ơ thú gì hắn lập tức nhìn về phía một bên cùng hắn sóng vai vương thanh đản vương cô đương ta hiện tại có thể có thể nhập tháp không thể nha vương thanh hạm lập tức vượt lên trước trả lời sau đó nàng tiếp tục trả lời thì ta từng theo ta nói qua võ luyện tháp cùng thời k h ắ c đó chỉ có thể tiến vào một người giang linh ca ca như muốn tiến vào võ luyện tháp cần các loại cái người kia ra tội âm rơi xuống vương thanh hạm thấp thấp bộ dáng lập tức có chút hất cầm lên tựa hồ đang nên tiếp khoa t r ư ờ n g giang l i n h gặp đây không khỏi cười cười đa tạ vương cô nương giải hoặc ngay vậy vương thanh hạm lập tức rũ cục lấy đầu đối giang l i n h nhà danh nói người gọi ta tỷ cũng gọi vương cô nương người gọi ta cũng gọi vương cô nương cô nương cô nương đều không phân rõ tỷ ta cùng ta kia、yeah. đa tạ thanh hạm cô nương giải hoặc được đi vương thanh hạm trên mặt lộ ra có chút không lớn lại lựa chọn tiếp nhận bộ dáng vương thanh đàn giờ phút này không khỏi nhìn nhiều bội mọi mình hai mắt sau đó lại nhìn về phía giang ninh giờ phút này giang ninh ánh mắt rơi trên võ luyện tháp đối với võ luyện tháp ban thượng hắn rất là cảm thấy hứng thú cho nên hắn lựa chọn lần nữa chờ một chút chờ trong tháp người ra treo lên tháp đi cái đi ngang qua sân khấu liền có không ít học phần doanh thu loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm lúc này hắn chú ý tới vương thanh đàn nhìn qua ánh mắt lập tức nhìn sang vương cô lương thế nào không có gì vương thanh đàn ánh mắt tại giang ninh bên mặt dừng lại một lát ngữ khí lại n h ạ t nhưng vào lúc này trung đồng ngừng có võ huyển học sinh hô to chương bốn mươi lăm thưa q u a n thu hoạch cùng ban thưởng câu n g u y ệ n phiếu chương bốn mươi lăm thưa q u a n thu hoạch cùng ban thưởng câu n g u y ệ n phiếu võ luyện tháp trước bây giờ đã tới trung tuần tháng hai liên tiếp trời nắng để hàn đông sớm đã đi xa buổi sáng ánh mặt trời chiếu tại võ luyện tháp trước ấm áp cùng hút tầng hai c h u n g đồng đ ộ n g có người mở miệng đám người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới chỉ gặp võ luyện tháp bên trên tầng thứ hai lục g i á c tháp mái hiên nhà hơi rung nhẹ phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe tầng hai c h u n g đồng kẽ động liền cho thấy nhập tháp giang linh giờ phút này cũng tới đến võ luyện tháp tầng hai trong tháp theo thang máy chậm rãi dừng lại giang linh xuất hiện ở võ luyện tháp tầng thứ hai khối k ê u màu đỏ thấp lệnh bài giờ phút này xuất hiện trên tay hắn trên đó số lượng cũng phát sinh biến động qua tầng thứ nhất năm điểm học phần vẫn được hắn nhìn xem chính mình trong tay trên lệnh bài hiện hiện con số là chín mươi lăm lập tức gật gật đầu tầng thứ nhất ban thưởng năm điểm học phần chuyển đổi thành hoàng kim đây chính là năm lượng hoàng kim không có chút nào tính ít dù sao hắn cũng chỉ là thông qua được võ luyện tháp tầng thứ nhất sau đó hắn lại cảm nhận được thể nội khí huyết tăng trưởng thông q u a võ luyện tháp tầng thứ nhất về sau hắn mới minh bạch thông quan võ luyện tháp đặc thù ban thưởng là cái gì k i là một đạo khí huyết một đạo tinh thuần vô cùng khí huyết giờ phút này khí huyết đã dung nhập hắn thể nội bị thân thể của hắn nhanh chóng tiêu hóa hấp thu một đạo khí huyết tổng cộng ba mươi sáu sợi cảm nhận được khí huyết biến hóa hắn lần nữa hài lòng gật đầu hắn còn nhớ rõ nhập môn cấp bậc ngũ cầm quyền lấy hắn trăm phần trăm thối luyện khí huyết thành công hiệu quả luyện tập một lần tăng trưởng một sợi viên mãn cấp bậc ngũ cầm quyền luyện tập một lần thì là tăng trưởng năm sợi một lần phá phá hạ n ngũ cầm quyền luyện tập một luyện bây giờ đã cao tới năm lần phá hạn ngũ cầm quyền luyện tập một lần đối khí huyết chi lực tăng trưởng thì là đạt đến kinh người hai mươi sợi cùng hắn trước đó luyện quyền hiệu quả so sánh một đạo khí huyết tổng cộng ba mươi sáu sợi tương đương viên mãn cấp bậc ngũ cầm quyền luyện tập bảy lần có t h ừ a tương đương hắn bây giờ năm lần phá hạn ngũ cầm quyền luyện tập một lần nửa hiệu quả giống như là nói thông quan tầm thứ nhất đạt được khí huyết b a n thường liền tiết kiệm hạn nước chừng một nén nhang luyện quyền thời gian võ luyện h á p quả thật là tốt đồ vật hắn lần nữa phát ra cảm thán hắn bây giờ nắm giữ thủy hòa áo nghĩ khí huyết cùng chân nguyên đã đạt tới không phân khác biệt hiệu quả khí huyết tăng trưởng cũng là tương đương chân nguyên tăng trưởng cái này khiến hắn đối đang đỉnh võ luyện tháp hảo h ứ n g càng đậm t h ô n g quan t ầ n g thứ nhất liền có hiệu quả như thế t ầ n g thứ hai đây t ầ n g thứ ba đâu thậm chí đang đỉnh t ầ n g thứ chín đâu nhưng vào lúc này t ầ n g thứ hai trong tháp phía trên trong hư không có một đạo khí huyết rơi xuống đến rồi nhìn thấy khí huyết rơi xuống giang ninh lập tức ánh mắt ngưng tụ t h ô n g quan võ luyện tháp tầm thứ nhất hắn cũng hiểu biết võ luyện tháp thí luyện đối thủ là vật gì chính là ở vào khoảng giữa hư hào cùng chân thực ở giữa sản phẩm giống như nàng giờ phút này xuất hiện trước mặt điếu tình bạch nạch hổ vẹn vẹn một hơi cái k i a đạo rơi xuống khí huyết ngay tại giang ninh trước mặt hiển hóa thành một đầu hình thể dài đến bảy thước điếu tình bạch nạch hổ thân dài bảy thước cùng kiếp trước hắn quen thuộc hồ đông bắt chính là một cái cấp bậc loại này cấp bậc máy hổ chính là chân chính bách thú chi vương một chào đánh ra có thể cao tới hơn một ngàn cân lực bộc phát đối mặt loại này cấp bậc máy hổ cho dù võ đạo nhập phẩm võ giả cũng không dám cam đoan có thể thắng dễ dàng giống điếu tình bạch nạch hổ vừa mới hiển hóa liền hướng phía giang ninh mở ra miệm to như chậu máu long ngâm hộ khiếu tại thời khắc này triệt để cụ tượng hóa kinh khủng tiếng hổ gầm tại võ luyện tháp tầng hai quanh quẩn như sấm xét tại giang ninh bên thai nổ v a n g gió tanh đập vào mặt giang ninh cái chán thoái phát trong nháy mắt trở nên lộn xộn từ gió tanh bên trong giang ninh thậm chí có thể cảm nhận được đầu này nếu tình bạch nạch hổ gần nhất có chút phát hỏa hết thể đều lộ ra chân thật như vậy nhưng hắn biết được đây là giả bất quá là cái kia đạo rơi xuống khí huyết ngưng hư hóa thực hình thành sản phẩm như hắn nắm giữ cấp độ thứ ba thế triệt để thoát ly hư ả o hóa thành hiện thực sản phẩm sau một khắc giang ninh nhất chỉ một đạo chân nguyên bán ra、Siêu. tiếng xe do trợt lóe lên đ i ế u tình b ạ c h ngạch hổ cái c h á n chữ a vương phía trên một tấc trong nháy mắt xuất hiện một cái miệng máu xuyên qua trên chán cùng sau đầu miệng máu linh động hai mắt cũng trong nháy mắt trở nên n g ố c trệ tiếp theo một cái trước mắt mánh hổ hóa thành điểm điểm huyết quang tiêu tán lập tức hóa làm hai đạo khí huyết thẳng đến giang l i n h mà tới có vừa mới kinh nghiệm giang l i n h trực tiếp lựa chọn hấp thu luyện hóa vẹn vẹn m ớ i hơi thở cái tiêu đạo khí huyết liền bị hắn triệt để luyện hóa hai đạo khí huyết tổng cộng bảy mươi hai sợi không tệ hắn lại từ ngực móc ra l ệ bài tiến bảo võ luyện tháp về sau võ luyện thân phận lệnh bài liền không thể thu nhập tu di giới bên trong không phải thông quan đoạt được học phần liền không cách nào thực hiện một trăm học phần hồi bốn lại hướng lên chính là thuần kiếm lời hắn nhìn về phía xuất hiện tại lầu hai giàn giáo lập tức bước lên ba tầng một đầu thân dài một t r ư ợ n g máy hổ tại giang l i n h trước mặt vẫn như c ũ là một đạo chân nguyên bán ra mười điểm học phần bốn mươi chín sợi khí huyết tương đương với ta luyện tập hai lần ngũ cầm quyền hắn lần nữa lựa chọn hướng lên võ luyện tháp bên ngoài ba tầng trung đồng đậu bốn tầng đậu năm tầng đậu. nhìn xem g i a n g linh cơ h ổ lấy mỗi mười hơi một tầng hoành định tốc độ kéo lên cao ngoài tháp đám người lập tức ánh mắt nhao nhao khóa chặt phía trên trung đồng người này thực lực thật mạnh có người sợ hai thắng cục hoàn toàn chính xác rất mạnh rõ ràng một đường đều là một chiêu miệu s á t thông quan phương thức mặt khác một người nói giờ phút này lâm hạc nhìn xem tầng thứ bảy lắc lư trung đồng thần sắc cũng biến thành ngưng trọng hắn đã rất rõ ràng đã nhìn ra trong tháp thực lực của người kia đại khái xuất ở trên hắn bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay cũng làm không được bực này thông quan tốc độ l i u minh hắn là ai đúng lúc này nghiêm ấu hổ mở miệng hỏi liêu tam sinh nói lạc thủy huyện giang n i n h trước đây hắn đảm nhiệm tuần sát phủ phó thống lĩnh lạc thủy huyện giang n i n h nghiêm ấu hổ trong miệng thì thảo ánh mắt suy tư sau một khắc trong mắt của hắn linh quang nói lên nguyên lai là hắn một người hơi con thủ một thành xem ra hắn hôm nay đến võ huyển là đến võ huyển bồi dưỡng ấu hổ người biết do hắn một bên lâm hạc mở miệng nói ra biết rõ một chút nghiêm ấu hổ gật gật đầu sau đó tiếp tục nói ta trước đó nghe được phụ thân ta nhắc qua người này chính là hiếm có chi kỳ tài hắn xuất thân giống như lâm ca cũng rất phổ thông cũng là phổ thông bình dân về sau thường thường thường không có gì lạ nhưng là từ khi bộc lộ tài năng về sau ngắn ngủi thời gian một năm liền kỳ thế không thể l ỡ nghe được nghiêm ấu hổ lời nói này lâm hạc trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp từ nghiêm ấu hổ đơn giản trong miêu tả hắn thấy được cùng mình rất nhiều chỗ tương tự đồng dạng xuất thân thường thường đồng dạng ngút trời kỳ tài ấu hổ người này bây giờ là thực lực cỡ nào lâm hạc hỏi lại không biết n g i ê m ấu hổ lắc đầu ta đối với hắn hiểu rõ cũng có hạn khả năng phụ thân ta hiểu rõ nhiều chút tính toán ra người này cùng phụ thân ta có chút khoảng cách phụ thân ta thủ hạ một vị đắc lực tướng tài chính là chết tại hắn trong tay đám người nghe hai người trò chuyện nghe được đoạn văn này về sau lập tức có người mở miệng nghiêm sư minh như đúng như đây người này có chút đáng sợ phải nghiêm ấu hổ gật gật đầu có thể cùng phụ thân ta kết thù kết toán phụ thân ta lại là không hề động hắn tự nhiên không đơn giản hắn bao nhiêu tuổi vương thanh đàn mở miệng hỏi rất trẻ trung phụ thân ta từng cảm khái qua kẻ này mười tám có thể thực lực như thế trăm năm khó gặp một lần tương lai bất khả lượng n g h i m ấu hổ nói nhưng vào lúc này đinh linh linh võ luyện tháp tầng thứ tám trung đồng bắt đầu lắc lư hắn leo lên tầng thứ tám có người mở miệng kinh hô chương 46, m ư ợ n bút lớn nợ tiền mới là đại gia câu nguyên phiếu chương 46, m ư ợ n bút lớn nợ tiền mới là đại gia câu nguyên phiếu võ luyện tháp trước đinh linh tầng thứ chín tháp mái hiên nhà trung đồng hơi rung nhẹ vương sư tỷ bắt đầu lâm hạc thất bại vương sư tỷ có thể thành công sao không biết rõ tại võ luyện đám người tiếng nghị luận bên trong vẹn vẹn đi qua mấy cái hô hấp nguyên bản võ luyện tháp tầm thứ chín hơi rung nhẹ c h u n g đồng giờ phút này đột nhiên khôi phục bình tĩnh vương sư tỷ là thành công hay là thất bại rồi không biết rõ ngoài tháp đơn giản vài câu đối thoại liền khôi phục bình tĩnh nhưng giang ninh biết rõ vương thanh đàn hẳn là thành công thân có thần tính vương thanh đàn há lại sẽ mặt ngoài đơn giản như vậy nàng lựa chọn giờ phút này nhấp tháp rõ ràng là không cam lòng người về sau tất nhiên là nhẹ nhõm thông quan dù sao võ luyện tháp tầm thứ chín cường độ cũng bất quá là thất phẩm võ giả liền có thể ứng đối sau một lát v anh cửa tháp hơi chấn động một chút chậm rãi mở ra buổi sáng ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa chiếu s ạ trên người vương thanh đàn hoa lệ trên váy dài nạ m vàng váy dài tại dưới ánh mặt trời phản xạ kim quang phảng phất giống như cẩm lý tiết tử lại như phượng hoàng thần nữ vào thời khắc này võ luyện tháp một tới chín tầng chuông đồng cùng nhau mà đậu đinh đinh đinh thanh â m êm hai thanh thúy tràn đầy vui sướng phảng phất tại ăn mừng lấy cái gì vương sư tỷ thành công nhìn thấy võ luyện tháp d ị biến ngoài tháp võ huyền học sinh lập tức khẽ nhất miệng mặt lộ vẻ kinh ngạc đông lăng võ huyền xếp hạng thứ nhất lâm hạc vừa mới thất bại, bọn hắn đều cũng không cho rằng v vương thanh đàn nếu có thể thành công xếp hạng há lại sẽ tại lâm hạc phía dưới mà lại lần này võ luyện tháp tầng thứ chín động t ĩ n h thời gian quá ngắn chỉ một lát sau công phu động t ĩ n h liền biến mất cái này khiến bọn hắn càng không cho rằng vương thanh đàn có thể thành công bởi vì vương thanh đàn nếu là có thể thành công l i ê n đại biểu lâm hạc vị này võ huyền đệ nhất cường giả không thể chiến thắng đối thủ tại vương thanh đàn trong tay cũng là bị trong chốc lát giải quyết loại này t r ê n lệnh vậy coi như không phải một chút điểm chính là vô cùng cách xa t r a n lệch vương thanh đàn chính là đồng lăng võ huyền thứ hai cho dù ngắn ngủi siêu việt lâm hạc cũng không có khả năng đột nhiên dẫn trước nhiều như thế nhưng giờ phút này sự thật đã bày ở trước mặt bọn hắn cũng không thể không cho rằng võ luyện tháp chín tầng chuông đồng t ê đậu chỉ có võ luyện học sinh thông quan tầm thứ chín phương sẽ sinh ra đậu t ĩ n h t ỷ chúc mừng ngươi vương thanh hạm lập tức nên đón tiếp lấy một mặt hưng phấn vương thanh đàn bước qua ngưỡng cửa đưa tay vớt vớt tự mình muội m ộ i đầu một bên khác lâm hạc nhìn xem giờ khắc này ở ánh mặt trời chiếu xuống sặc sỡ lóa mắt vương thanh đàn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tự ti không đến môi hơi hoàn thành băng đình ta kém s a nàng cái gì mười năm vừa gặp thiên tiêu buồn cười buồn cười hắn nhìn vương thanh đàn l ư ớ t mắt lại nhìn một chút giang ninh lập tức yên lặng quay người rời đi lâm ca đại sự như thế ngươi không đi chúc mừng chúc mừng vương sư thì sao nghiêm ấu hổ nhìn xem đột nhiên quay người rời đi lâm hạc lập tức mở miệng nàng không cần ta chúc mừng nàng chính là quận trưởng tri nữ ta chỉ là bình dân về sau ta cùng nàng muốn cũng không phải là người của một thế giới lâm hạc trong miệng thì thảo nhẹ giọng nói nhỏ tựa hồ tại đối n g h i m ấu hổ giải thích tựa hồ lại tại tự đủ nói lâm ca ai nhìn xem lâm hạc cô đơn bóng lưng n g h i m ấu hổ lắc đầu thở d sau đó nàng lại nhìn thành công đám người tiêu điểm vương thanh đàn lắc đầu lập tức đổi u kịp lâm hạc hắn biết rõ thời khắc này lâm hạc càng cần hơn hắn vị huỳnh đệ kia một bên khác chúc mừng vương cô lương giang ninh mở miệng chỉ là võ luyện tháp tầm thứ chín không đáng chúc mừng ta vừa mới cũng đã nói võ l u y ệ n đám người không ai có thể đối ta có uy hiếp đang đỉnh võ luyện tháp tại ta mà nói bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu hôm nay vừa v ắ p tới liền tiện thể hoàn thành nhiệm vụ này vương thanh đàn thần sắc lạnh nhạn một mặt bình tĩnh t h người thật là đẹp trai vương thanh h ạ n mặt mũi tràn đầy sùng bái chính nhìn xem tỉ giang l i n h gặp đây không khỏi có chút cười một tiếng vương g i a tỉ muội vẫn rất chơi vui vương thanh đàn chính nhìn xem mội mội ngưỡng mộ ánh mắt lập tức cái c ả m khẽ nâng sau một lát giang l i n h lần nữa khởi hành đi dạo đến nơi đây từ vương thanh đàn trong miệng biết được còn lại cái cuối cùng địa phương đáng giá tham quan đó chính là tàng thư lâu tại đông lăng thành tàng thư nhiều nhất địa phương tức là tại võ huyện tàng thư lâu xuống đến phong lưu tụ vận lên tới luyện huyết tráng thần công pháp đều có giang công tử lợi chút nữa ta mang ngươi tham quan sòng tàng thư lâu nhiệm vụ của ta liền kết thúc、Tốt. đi giữa khu rừng trên đường nhỏ giang linh gật gật đầu giang công tử tàng thư lâu vô luận đọc sách vẫn là mượn sách đều cần không ít học phần nhất là mượn đọc võ đạo công pháp càng la đ ắ t vô cùng ngươi xác định không theo ta chỗ này mượn điểm học phần sao tàng thư lâu thế nhưng là có bảy môn thượng thừa võ học có thể mượn bậc ca vương thanh đàn lần nữa dẫn dụ giang linh từ nàng nơi này mượn nàng vay nặng lãi chín ra mười ba về vay nặng lãi tại biết được giang linh thực lực về sau nàng thì càng muốn đem học phần cho mượn đi chỉ có cho mượn đi c u ộ cải của nàng mới có thể gia tăng giang ninh thực lực nàng cũng không sợ sẽ trả không dạy nổi ở trong mắt nàng giang ninh cũng là một cái mười phần y ê u chất khách hộ thực lực mạnh lại là từ huyện thành nhỏ đi tới sở học võ học tất nhiên không có cao thâm cỡ nào trên thân khẳng định còn có rất bao ngàn tấm loại này tình huống giới giang ninh là thuộc về phi thường thiếu tài nguyên nhưng lại có mười phần tiềm lực y ê u chất khách hộ giang ninh nhìn xem thời khắc này vương thanh đ à n náo hải suy nghĩ chợt lóe lên sau đó nói mượn học phần cũng không phải không thể ta vừa vặn cũng thiếu học phần giờ phút này giang ninh cũng nghĩ thông kiếp trước liền dạy sẽ hắn một cái đạo lý nợ tiền mới là đại gia tiêu hao tiêu phí mười phần thích hợp hắn giống như nửa năm trước hắn xuất ra một vạn l ư ợ n g bạch ngân rất khó nhưng bây giờ một hai vạn bạch ngân hắn tiện tay có thể lấy móc ra thực lực càng mạnh càng tốt kiếm tiền chính mình có cái này cơ hội vương thanh đàn lại đầy đủ có tiền còn liên tiếp đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô liu đến dụ hoặc hắn loại này cầu đại hộ há có không hao đạo lý không hao ngu sao mà không hao tiền của mình là vĩnh viễn không đủ dùng cho dù sau đó không lâu có hơn bốn nguyên năng doanh thu nhưng là thủy hỏa chân kình phá hạn liền cần hai nguyên năng điểm số hiểu biết chữ nghĩa phá hạn cũng cần hai n g h n nguyên năng điểm số bốn n g h n nguyên năng điểm số không cần mấy ngày liền biến rỗng vừa vặn t ừ trên thân vương thanh đàn mượn ít tiền đến hoa hoa càng nghĩ giang linh trong lòng càng là thông thấu giờ phút này vương thanh đàn nghe được giang linh có mượn học phần ý nghĩ lập tức hơi lộ ra vẻ hư vấn giang công tử người muốn làm sao mượn giang linh nói càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt vương thanh đàn lập tức h ầ nghi nhìn về phía giang linh chương bốn mươi bảy tại phú tăng gọn tăng gọn gấp bốn điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất chương bốn mươi bảy tại phú tăng gọn tăng gọn gấp bốn điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất tàng thư lâu giờ phút này bởi vì võ huyền vừa mới khai giảng tàng thư lâu cửa ra vào phá lệ yên tĩnh cũng không bất luận kẻ nào lui tới chỉ có giang ninh cùng vương gia tỷ bội ba người t ố t đây chính là võ huyền cái cuối cùng tham quan địa phương vương thanh đ à n chỉ vào phía trước tàng thư lâu nói sau đó nàng giãn nhẹ một hơi dẫn giang ninh đi thăm võ huyền mấy canh giờ để nàng cảm giác được có chút mọi bệnh giờ phút này đi vào cuối cùng một chỗ tham quan điểm để nàng có một loại hoàn thành nhiệm vụ buông l ò n g cảm giác hôm nay đa tạ vương cô nương giang ninh lên tiếng nói cảm ơn ngươi liền trên miệm cảm tạ sao vương thanh đàn rối da trắng non tay phải tại giang l i n h trước mặt mở ra cái cảm khẽ nâng đây là giang l i n h lộ ra nghi hoặc còn không hiểu chưa vương thanh đàn lại giang tay ra thủ trường rất nhỏ nắm ngón tay tinh tế như xanh thẳm bạch ngọc ta minh bạch giang l i n h gật gật đầu vương thanh đàn nghe vậy lập tức lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng sau một khắc giang l i n h mở ra thủ trưởng vỗ xuống đi ba từng tiếng s á n g thanh n â m văng lên vương thanh đàn tay phải lập tức phiếm h ồ n g nàng lập tức giận g ữ khí lông mày dựng thẳng lên ta hảo ý mang ngươi tham quan võ huyền mấy canh giờ ngươi còn đ á n h ta n g u y ê n lai、like、ta hiểu sai ta còn tưởng rằng vương cô nương có cái gì đặc thù yêu thích giang linh thần sắc b ư n g tình nhưng trong lòng thì ngưng tụ lần nữa tứ chi tiếp xúc vương thanh đản vừa mới nhìn thấy nhắc nhở cũng lần nữa tại trước mắt hắn hiện lên kiểm chắc đến có chủ thần tính điểm cùng tàn phá vạn hỏa c h i chủ quyền hành vừa mới xác thực không có nhìn lầm cũng không phải ảo giác vị này quận trưởng c h i nữ có lẽ là chân chính thượng cổ đại thần chuyện thế chẳng qua hiện nay xem ra còn có thể nhỏ yếu nếu ta giết nàng có thể hay không liền có thể hấp thu nàng thần tính điểm cùng quyền ý nghĩ này hiện lên giang ninh lập tức gâm thầm lắc đầu bắt bỏ đơn t h u ầ n vì một điểm lợi ích liền sát hại không cựu không oán người hắn còn làm không được chớ đừng nói chi là vương thanh đàn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đối với hắn còn có ân huệ lại sinh đ h ẹ mắt người đều là giác quan động vật hắn cũng đồng dạng không ngoại lệ ý niệm trong lòng hiện lên thời khắc động tác trên tay của hắn không n ừ n g lại một đạo kim quang hiện lên một mảnh kim diệp tử liền hiện lên ở hắn trong tay tiểu tiểu tâm ý cái này còn tạm được nhìn thấy kim diệp tử vương thanh đàn vẽ giận g ữ tán đi nàng sau đó lại nói xem ở cái này kim diệp tử phân thượng vừa mới ngươi đối t a mạo phạm coi như bỏ qua nói xong nàng cầm kim diệp tử lộ ra mừng k h ắ p khởi t h ầ n sắc nàng cuộc đời yêu nhất loại này kim quang lóng lánh đổ vật đây cũng là nàng không tiếp tiêu phí món tiền khổng lồ chế tạo cái này t h ầ n kim quang lóng lánh vô cùng hoa lệ vẫy dài nguyên nhân chuyện này đối với nàng tới nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn sau đó vương thanh đàn đem giang n i n h cho nàng kim diệp tử đeo ở hông đi thôi mang ngươi tham quan tham quan tàng thư lâu bên trong hiện tại nên không có người nào bất quá đợi chút nữa tiếng nói nhớ kỹ thấp một chút minh mạch giang linh gật gật đầu thoại âm rơi xuống vương thanh đàn dẫn đầu hướng phía tàng thư lâu đi đến tóc đen vung vẩy dáng vóc cao g ầ y giang l i n h cũng lập tức đi theo tàng thư lâu một tầng vượt qua ngưỡng cửa đập vào mi mắt là t ừ n g dây ra sách cùng phía sau cửa một vị độc nhãn lao nhân tóc trắng phát giác được có người đến lao nhân nhàn nhạt nhìn hai người lướt mắt liền thu hồi ánh mắt nếu muốn mượn bên ngoài thư tịch nhớ ký đến đăng ký vâng tiền bối vương thanh đàn hành lễ sau đó nàng đối giang ninh nhỏ giọng nói vị này là võ huyện tiền bối cũng là tàng thư lâu thủ lâu người giang ninh gật gật đầu không cần vương thanh đàn giải thích vẹn vẹn xem xét hắn liền biết rõ lao nhân kia hẳn là tiền bối cao nhân bởi vì toàn thân trên giới đều là cao nhân khí chất rất phù hợp tiền bối cao nhân hình tượng mà lại lại tại võ huyện trông được thủ tàng thư lâu bực này yếu điện bất quá theo giang linh mạnh hơn thực lực cũng có hạn dù sao đây là võ đạo thịnh vượng thế giới mà không phải có thể tu hành trường sinh thế giới cái này thủ lâu người rõ ràng cự ly đại nạn sắp tới không có quá đã lâu ngày một thân thực lực so sánh đỉnh phong nhiều nhất chỉ có một hai phần mười hướng phía trước đi đến vương thanh đàn nói nhỏ tại tàng thư các lầu một chỉ có mượn bên ngoài thư tịch cần thanh toán học phần nhưng là tiến vào lầu hai thì lại khác bởi vì lầu hai chính là cất đ ặ t nhập lưu võ đạo công pháp khu ở giữa tiến vào lầu hai cần cầm võ h u y ề n thân phận lệnh bài mới có thể tiến nhập lên lầu liền phải trước chụp một điểm học phần mượn đọc những cái kia võ đạo công pháp cần thiết học phần thì là càng nhiều giang ninh có chút như g đầu lẽ vào vương thanh đàn bên thay hỏi kia ba tầng đâu sau một khắc vương thanh đàn trong nháy mắt cùng giang ninh kéo ra một cái thân vị cự li như sờ xà hạt nàng trường giang ninh lấy mắt đừng với lô hai tà thổi hơi sau đó tiếp tục nói ba tầng cùng hai tầng lầu đồng l ý bởi vì cất đặt lấy t r u n g thừa võ học cùng số ít trên cơ bản thừa võ học cần thiết học phần tự nhiên cũng liền cao hơn còn có vương thanh đàn lại bổ sung một câu tàng thư lâu có b ả y thượng cổ t r ấ t pháp ở bên trong tàng thư lâu nhớ lấy không cần sử dụng nạp tu di tại giới t ử bên trong đồ vật đừng có bất luận cái gì trộm cướp hành vi nghe vương thanh đàn g i ả n giải g giang linh có thể thấy được nàng bên thai có đỏ h ư n g nổi lên nhạy cảm như vậy giang linh trong lòng âm thầm kinh ngạc lập tức gật gật đầu minh mạch đi theo tan nơi này đi vương thanh đàn đối giang linh hạ giọng sau đó dẫn đầu hướng phía một bên xem khu đi đến xem khu chính là võ huyền học sinh đọc sách đọc qua địa phương mà giờ khắc này giang n i n h ánh mắt trực tiếp bị tầng thứ nhất thư tịch hấp dẫn nơi đây thư tịch minh mông hắn liếc nhìn lại dựa vào nhìn ra cũng cảm giác tàng thư lâu tầng thứ nhất chí ít có mấy chục b ằ n sách đây đều là điểm kinh nghiệm a trong mắt của hắn toát ra vui mừng những sách vợ này không chỉ là tri thức càng là hắn tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm và khố cho hắn đầy đủ thời gian hắn đủ để cho hiểu biết chữ nghĩa hoàn thành mấy lần phá h ạ n mà lại nơi đây minh mông tàng thư bên trong rõ ràng có rất nhiều chân quý thư tịch căn cứ lúc trước hắn hiểu rõ càng là chân quý thư tịch ghi lại tin tức càng là phức tạp thơm ảo hắn tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm hiệu suất thì là càng cao có thể tưởng tượng được ở chỗ này chuyên tâm đọc sách một ngày đủ để chống đỡ được hắn bình thường đọc sách mấy ngày hiệu quả sau một khắc hắn liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía vương thanh đàn giờ phút này vương thanh đàn đã đi tới cất đặt nước t r à bàn ghế xem khu đồng thời đã lấy ra một chương giấy trắng nàng một tay chống đỡ b à n gỗ mặt bàn một tay cầm mười phần thuận tiện bút than xa xa xa trên tờ giấy trắng chuyển đến bút than xẹt qua sàn sạt thanh âm tóc dài từ bên t a i của nàng rủ xuống. che khuất chân dung tại viết giấy vay nợ sao giang linh trong lòng hơi lậu liền dựa vào tới được rồi vương thanh đàn đem bút than để ở một bên bắt lấy giấy trắng thẳng lên e o thong chi ánh mắt từ trên tờ giấy trắng đảo qua k h ẽ bước cằm lộ ra hải lòng t h ầ n s á c nàng nhìn giang linh lít mắt đem trong tay giấy trắng hướng phía giang linh hất lên Xoạn, giấy trắng sắt qua không khí bị đưa tới giang linh trước mặt xem một chút đi đây là giấy vay nợ vương thanh đàn nghĩ thoáng giang linh gặp đây tiếp nhận giấy vay nợ ánh mắt lập tức quét qua trong nháy mắt thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía vương thanh đàn mỗi tháng trả khoảng mười phần trăm không tệ vương thanh đàn khẽ bước cảm giang linh nhịu n h u mày nhìn về phía vương thanh đàn thế nào khó khăn sao vương thanh đàn hỏi đổi một cái chín ra mười một về đ ổ i thành mười ra mười hai về là được giang linh nói t r ư ơ n g bốn mươi tám lại tập một môn thượng thừa võ học t r ư ơ n g bốn mươi tám lại tập một môn thượng thừa võ học tàng tư lâu ba tầng xuyên qua bao phủ ba tầng màn sáng giang linh lập tức nhìn thấy chính mình trong tay trên lệnh bài số lượng lần nữa phát sinh biến hóa một n h a i chín chín một nghìn hai trăm tám mươi chín g a o mười điểm học phần mới có thể đi lên lầu ba hy vọng v t siêu t r ô giá trị hắn ánh mắt lập tức đảo qua tảng thư lâu tầng thứ ba vẫn như cũng là chống không một người so sánh tầng hai l â u ba cất đặt võ đạo công pháp giá sách cũng khác biệt đồng thời ba tầng võ đạo công pháp minh hiển cũng thiếu rất nhiều hắn ánh mắt rất nhanh liền bị ba tầng ở giữa gian hàng hấp dẫn hắn đi vào một cái triển lãm trước sân khấu ánh mắt nhanh chóng đảo qua bảy cái gian hàng mỗi cái trên sân khấu đều có một đoạn lớn văn tự xem hết trên đó văn tự về sau hắn lập tức minh bạch cái này bảy cái gian hàng chính là cất đặt võ hiển lấy được bảy bạn thượng thừa võ học quy nguyên thai tức công thần long cựu hiện phong lôi bộ tổng cộng bảy bản thượng thừa võ học mỗi bản đều vô cùng c h ấ t quý bất luận cái gì một bản thượng thừa võ học đặt ở bình thường tông môn đều có thể trở thành hạch tâm nhất c h ậ t truyền cho nên cũng không phải có thể cung cấp võ h u y ề n học sinh tùy ý đọc qua vẹn vẹn lấy ra tại lầu ba đơn giản đọc qua liền cần giao nạp năm mươi điểm học phần năm mươi điểm học phần cũng vẹn vẹn có được đơn giản đọc qua tư cách muốn tham n g ộ không có đơn giản như vậy thượng thừa võ học thâm ảo bàn phần bình thường võ giả muốn nhập môn chỉ dựa vào một bản phổ thông thư tịch không có tổ tiên chú giải không có hiền sư giảng giải không ai d m u ố như t ă n ngộ nhập g có có, lúc g i a trước hắn n bình tham nộ g đại nhật quan tưởng đồ như vậy đem nó đặt mi tâm lấy tinh thần lực kích phát từ đó thu hoạch được nội bộ truyền thừa nay hiệu quả giống như có đỉnh trí nhớ không gì phá nổi lại sẽ thu hoạch được một tia tiền nhân lưu lại càng ộ nhập môn sẽ trở nên đơn giản rất nhiều mà lại không minh tinh thạch chính là hàng dùng một lần sử dụng về sau thì liền hết hiệu lực đây cũng là võ thánh phủ một loại phòng n g ừ a võ học cao thâm chuyển ra ngoài phòng trộm thủ đoạn mấy trăm học phần mới có thể thu được một bản thượng thừa võ học quán đỉnh hiệu quả thật là quý giang ninh lập tức lắc đầu hắn bây giờ cũng không thiếu thượng thừa võ học tăng cường chính mình nội tình với hắn mà nói học càng nhiều thì càng tạc cũng không có bao n h i ê u c h ỗ t tốt nếu là miễn phí hắn còn có thể nhìn xem từ ă n n g t r ư ở bảy cái gian hàng trong giới thiệu bảy môn võ học đều có khác biệt giá trị cao có thật có trong đó giá trị cao nhất chính là quy nguyên thái tức công quy nguyên thái tức công chính là một môn phương pháp nội luyện trong cái này luyện chi pháp cực kỳ thần kỳ danh xưng viên mãn có thể cô động tiên tiên h chân nguyên tương mánh vô xong mà lại có kéo dài tuổi thọ thần kỳ công hiệu cho nên công pháp này truyền thừa không minh tinh thạch cực kỳ đắt đỏ đổi lấy một lần truyền thừa cơ hội liền cần tám trăm học phần nhưng so sánh vi nguyên thai tất công giang linh ngược lại đối phong lôi bộ càng tràn ngập hứng thú phong lôi bộ chính là một môn thân pháp đi như gió động như sấm một bước phong lôi kinh mới là viên mãn gồm cả linh động phiêu giật cùng bá đạo cương manh thân pháp nhưng ở cái này bảy bản thượng thừa võ học bên trong giá trị không cao lắm tại trung đẳng thiên hạ đổi lấy phong lôi bộ truyền thừa cơ hội chỉ cần ba trăm học phần ba trăm h ọ c phần mặc dù cũng rất nhiều nhưng cùng quy nguyên thai tước công so sánh không thể nghi ngờ tiện nghi quá nhiều chân chính để giang linh có chút cảm thấy hứng thú không phải hắn tiện nghi mà làm ô n này thượng thừa võ học chính là thân pháp hắn bây giờ thân pháp khiếm khuyết trước có phong lôi tiễn thuật cái này khiến hắn đối với phong lôi bộ có rất cao kỳ vọng mạnh như thác đồ chính mình có lẽ chỉ dựa vào công pháp sách vợ liền có thể hoàn thành được môn về phần nhập môn về sau phong lôi bộ cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm tăng lên hiệu suất là bao nhiêu thì cần nếu lại làm nếm thử nhưng n ô n luận cuối cùng nếm thử kết quả như thế nào hắn đều gánh vắt lên dù sao chỉ cần nỗ lực năm mươi điểm học phần tâm n i ệ m chuyển động、Cực. hắn lập tức làm ra quyết định móc ra thân phận lệnh bài đem nó đặt trên sân khấu trố long xuống đây là lấy ra phong lôi bộ môn võ học này đọc qua phương thức trong chốc lát hắn trên lệnh bài học phần lần nữa phát sinh biến động một hai t á m chín một nghìn hai trăm bốn mươi chín năm mươi điểm học phần một ngụm giống như kích hoạt lên cơ quan trên sân khấu khối gỗ chuyển động lập tức một bản màu xanh tím công pháp chậm rãi thăng lên đi lên phong lôi bộ thình lình ba chữ to xuất hiện tại giang linh tầm mắt sau một khắc hắn cầm lấy phong lôi bộ chậm rãi lật ra nỗ lực năm mươi học phần hắn có thể tại ba tầng lầu tùy ý đọc qua phong lôi bộ thẳng đến t à n g thư lâu b ế lâu ánh mắt rơi vào tờ thứ nhất hắn trong nháy mắt đắm chìm trong đó hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một giờ k h ắ c này hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tăng trưởng so thường ngày rõ ràng nhanh rất nhiều thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ t à n g thư lâu ba tầng yên tình i mắng chỉ có giang linh ngẫu nhiên vượt qua trang sách thanh âm sau một nén hương giang linh chậm rãi khép sách lại trang lần này đọc qua thượng thừa võ học phong lôi bộ hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng năm trăm ba mươi mốt điểm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa sáu lần phá hạn bốn nghìn sáu trăm sáu mươi tám bảy nghìn đặc tính xem qua không quên vũ giáp phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhân thông lục cảm siêu nhiên quét tự thân bảng liếc mắt lập tức đóng lại sau đó nhắm hai mắt bắt đầu tiêu hao vừa mới thu hoạch càng độ qua thật lâu hắn mở ra hai mắt giờ phút này hắn cũng minh bạch phong lôi bộ cường hãn cùng nhập môn chi gian nan phong lôi bộ đại thành danh xưng có thể phùng hương ngự phòng có thể làm được như phi điệu vượn qua khe núi đặc mà đi càng là không đáng kể cận chiến thì thân hình phiêu giật linh động đối thủ khó mà bắt giữ thân hình biến hóa phản vất không trung lông hồng buộc phát lại mánh cũng khó có thể chạm đến mảy may ngắn cự ly xê dịch né tránh biến ảo khó lường khó mà suy nghĩ đường dài bốn ba cũng là cực kỳ am hiểu có thể nói không có nhược điểm mà cái này vẹn v ẹ n chỉ là phong lôi bộ trúng gió hàng nghĩa lôi thì là cương mánh bá đạo truyền thủ làm công một bước phong lôi kinh vô cùng c ư ơ n g m á n h có thần quỷ sợ hãi chi v y nhưng cái này môn công pháp nhập môn cũng cực kỳ khó khăn cần cảm nộ ra phong chi linh động phiêu giật ý cảnh cùng lôi đỉnh cương mánh bá đạo ý cảnh chỉ có cảm nộ phong lôi ý cảnh mới có thể làm được nhập môn loại này huyền chi lại huyền yêu cầu cực nặng nội tính khó khăn nhất thang nộ khó trách cần không minh tinh thạch làm truyền thừa đọc qua xong phong lôi bộ về sau giang ninh cũng minh bạch thượng thừa võ học huyền diệu phong lôi bộ cũng là hắn cuộc đời thang nộ môn thứ nhất thượng thừa võ học với ta mà nói nhập môn nên không khó giang ninh trong lòng thầm nói ba lần phá hạn phong lôi t h kỹ thuật để hắn tại phong lôi phương diện này có bất phản tạo nghệ hắn chợt đem phong lôi bộ môn võ học này thả lại vừa mới vị trí tùy theo nhắm hai mắt hơn mười cái hô hấp sau、vâng. chương 49, phong lôi bộ tiểu thành câu n g u y ệ t phiếu chương 49, phong lôi bộ tiểu thành câu n g u y ệ t phiếu trăng sáng treo cao cành khô tại ánh trăng chiếu xuống phản chiếu tại mặt đất giống như yêu ma giữ t ậ n tàn ảnh nhưng giờ phút này giang l i n h chú ý sớm đã liền không ở chung quanh hoàn cảnh bên trên hắn giống như nhàn nhã đi dạo xuyên qua trong núi tiểu đạo nhìn như chân bước không nhanh động tác nhẹ nhàng nhưng lại tại sau lưng hình thành tàn ảnh hình bóng sai sai c ả n h khô tàn ảnh bị hắn bỏ xa phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một nhìn trước mắt lấy không thấp tần suất xuất hiện nhắc nhở gian g ninh trong lòng có một tia kinh hỉ m ẹ n m ẹ n tùy ý nếm thử một cái hắn liền phát hiện phong lôi bộ môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm thu hoạch không có chút nào khó thu hoạch tốc độ mặc dù không tính đặc biệt nhanh nhưng t u y ệ t không c h ậ m mấu chốt nhất phong lôi bộ điểm kinh nghiệm tăng trưởng rất đơn giản có thể dung nhập hắn bình thường trong sinh hoạt hành tàu đều là luyện công nhất là đi đường thời điểm luyện công hiệu xuất thì cao hơn điều này đại biểu môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng không cần tốn hao hắn tâm tư chỉ cần dung nhập thường ngày hành động bên trong liền có thể không ngừng góp nhặt điểm kinh nghiệm đặt tới điểm tới hạn sau liền có thể đột phá gõ h u y ề n quả thật là tốt địa phương a hồi tưởng lại ban ngày nhìn thấy trải qua đủ loại giang ninh một bên hướng phía đan lâu đi đường một bên trong lòng cảm khái vặt h ầ n một lát sau đan lâu nhìn xem phía trước cửa chính đã đóng chặt cả tòa trong lầu cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ánh đèn quả nhiên cũng đóng cửa giang ninh dừng lại bước chân k ẽ thở dài một cái sau đó nhìn tự thân bảng liếp mắt kỹ nghệ phong lôi bộ nhập môn tám mươi mốt một trăm h thật cao hiệu suất trong lòng của hắn có chút sợ h ã i tháng phục bất quá là từ tàng thư lâu đi vào đàn lâu cái này b ạ n cự ly li liền mang đến cho hắn hơn sáu mươi điểm kinh nghiệm loại hiệu suất này phải cùng phong lôi tiễn thuật tạo nghệ có quan hệ hắn tâm n i ệ m khét đậu liền nhìn về phía phong lôi tiễn thuật cái này một cột kỹ nghệ phong lôi tiễn thuật ba lần phá hạn bốn mươi chín bốn nghìn đ ặ t tính phong lôi chi tước tâm chi tiễn thuật phong lôi chi tiễn ba lần phá hạn phong lôi tiễn thuật để hắn đối với phong lôi có phi phạm cảng ộ mà phong lôi bộ chính là cùng phong lôi hai chữ có liên hệ lớn lao ra quả nhiên chọn khu ô n Giang Ninh trong lòng thầm nói, g sai. s a thầm đông ó đóng có đan đến bảng, lên ánh Ngày đan thiên hiểu biết nghĩa liền có thể tiến hành xuống một lần lại lâu lập lại lâu, hạ. hồi mai hiểu biết quét thu hậu Khu mắt, tức mắt. thể một phá chữ thành một tòa dựa vào núi mà ở tòa nhà lớn công tử nhìn thấy từ đằng xa chạy tới giang n i n h tại cửa ra vào dẫn theo đèn lồng lục y trong mắt lập tức lộ ra nét mừng nàng sau đó bước nhanh tiến lên đón người ở chỗ này làm cái gì giang n i n h dừng lại bước chân chờ công tử công tử buổi sáng ra ngoài đã trễ thế như vậy không có trở về trong lòng có chút bất an đang khi nói chuyện lục y lìa đem trong tay đèn lồng để ở một bên sau đó đem khoác lên tay mình trên cổ tay áo t r à n g lấy xuống sau đó t r à n g tại giang linh trên lưng công tử là từ trong núi gấp trở về a ngươi làm sao biết rõ ban đêm trong núi khí ẩm nặng công tử hai tóc mai tóc đều dính hơi nước ngay vậy giang linh bắt chính một cái tóc trên trán giữa ngón tay có chút ẩ mức y hắn không khỏi cười cười ngươi ngược lại là quan sát cẩn thận sau đó hướng phía phủ đệ chỗ cửa lớn đi đến đi thôi về nhà vâng công tử lục y lìa vội vàng nhấc lên để ở một bên đèn lồng bước nhanh đi theo đi tại phía trước cảm nhận được áo choàng trên lưu lại nhiệt độ hắn không khỏi cười cười mặc dù hắn bây giờ nóng lạnh bất sâm cũng không sợ đông xuân sáng sủa lúc ban đêm trong núi ở mức lạnh nhưng có người chiếu cố cảm giác nhưng cũng không tệ mà lại không cần thiết đi làm mất hứng cái người kia nhất là người khác có h ả o ý tình h ồ n dưới công tử ngươi hẳn là không ăn cơm đi lục y tại s a u l ư n g chạy chậm chăm chú cùng sau l ư n g giang linh không ăn vậy ta đi chuẩn bị xuống đồ ăn huyện huyện tỷ đã sớm lưu tốt bây giờ còn tại ấm ra đây lục y t h nói được giang linh áp hắn từ buổi sáng đến bây giờ cũng liền giữa chưa ăn vương thanh hạm cho hắn một cái đùi gà trừ cái đó ra, hạt gạo chưa tiến tích t h ủ y không có dính mặc dù đối với hắn bây giờ tới nói đừng nói đã nửa ngày dù cho mấy ngày không ăn không uống cũng sẽ không có bất kỳ khắc t h ư ờ n gì g nhưng bụng trống không cảm giác cũng không quen thuộc làm người hai đời hắn sớm thành thói quen một ngày ba b ữ a sau khi ăn xong kia cố phong phú cảm giác hắn rất h ư ở n g thụ ăn cơm tuyệt đại bộ phận tình huống dưới cũng không tính vẹn vẹn vì đơn giản sống sót cũng là một loại n ư ợ n g thụ thượng thụ mỹ vị thượng thụ thân thể ăn no sau cảm giác thỏa mãn thượng thụ chắc bụng về sau lười biếng cảm giác sinh ở cái tiêu mỹ thực hương thịnh quốc gia, hắn sớm tạo thành tập quán này. cho nên ở kiếp trước, theo thu nhập gia tăng, hắn đang ăn phía trên tiêu xài cũng càng lúc càng lớn. một thế này, hắn cũng rất may mắn, may mắn chính mình không phải sinh hoạt tại một cái mỹ thực hoang mạc thế giới. cùng may mắn liêu huyện luyện chủ nghệ phi thường không tệ, đặt ở kiếp trước cũng là thỏa thỏa đầu bếp trình độ. sau một lát, bàn ăn bên trên, công tử, uống rượu không? l ụ c ý thì lại b ư n g một bình rượu tới. uống? giang linh nói. sau một lát, hắn v ư n g chén rượu uống một hơi cạn sạch. thật sự sảng khoái. càng thụ không s ẹ p bụng trở nên phong phú cùng hôm nay thu hoạch để tâm tình của hắn rất tốt nhưng vào lúc này tiếng bước chân từ chỗ cửa lớn chuyển đến giang l i n h ngầm đầu liền thấy giang lê xuất hiện thân ảnh đại ca giang lê đi vào đại sảnh gãi đầu một cái a đệ hôm nay lại là nhờ có ngươi đại ca không khỏi quá k h á c h k h í giang l i n h đứng dậy bắt lấy giang lê liền cho nhấn tại chỗ ngồi trên đến cùng ta uống rượu Tất! giang lê gật đầu đáp lục y kể g ặ p đây vội vàng cấp giang lê cũng chuẩn bị chén rượu lại cho hai người rót đầy vơ vai chén rượu dưới bụng giang ninh lại nhìn phía nơi cửa phương hướng chỉ gặp giang nhất minh cùng liễu v i ễ n v i ễ n thân ảnh đã xuất hiện giờ phút này trong tay liễu v i ễ n v i ễ n cũng bưng hai món ăn đĩa một chậu cá kho một chậu rượu một vịt giang ninh đứng dậy đại tẩu đều đã trễ thế như vậy làm gì còn xào hai cái đồ ăn tới liễu huyền v i ễ n cười cười ca của ngươi hai đều uống rượu sao có thể không có món ăn nóng đợi chút nữa ta cho ngươi thêm hai anh em xào hai cái đồ ăn tới vậy phiên phức đại tẩu giang ninh tiếp nhận liễu h u y n l u y n trong tay đồ ăn đặt lên bàn cũng không làm ra chối tử đã là một người nhà cũng không cần phải quá khách qua đường bộ hắn sau đó lại nhìn về phía nhất minh, vậy vây tay. Thúc thúc, hôm nay nhờ có có người. giang ninh vô vô b ở vai của hắn, n g ư ơ i hôm nay làm cũng rất không tệ. sau đó lại nói, hôm nay nhập học làm xong chưa. làm xong. giang nhất minh gật gật đầu, tiếp tục nói ra, mà lại sư phụ đã thu ta làm đồ đệ. thế nhưng là từ lập t ì n h giang ninh hỏi. đúng vậy, thúc thúc. giang nhất minh nói. chương năm mươi, nguyên năng phá bạn, kỹ nghệ phá hạng. câu nguyên phiếu. chương năm mươi, nguyên năng phá bạn, kỹ nghệ phá hạng. câu nguyên phiếu. võ tuyển. đây chính là tĩnh thất sao. giang ninh bước vào chiếm diện tích trăm bình trong, trong thách t h ấ t đ ỗ n g nhiên cảm giác được trọng lực gia tăng toàn bộ thân thể cũng theo đó trầm xuống tại cố này cường đại trọng lực trước mặt hắn cảm nhận được chính mình ngũ tạng lục phủ toàn thân đều đang chịu đựng một cố lực c á c bách thân thể tự phát bản năng cùng loại này trọng lực đối kháng nặng như thế lực xác thực đối với tôi luyện thể phách có chỗ trợ giúp vẹn vẹn sơ bộ cảm thụ giang ninh liền thừa nhận trước đó vương thanh đản thuyết pháp mười phần có đạo lý không có cường đại trọng lực cắt bách thân thể rất khó bị toàn diện kích phát nhất là tại bát phẩm luyện lực cảnh tại loại này trọng lực gác bắt giới có thể nhẹ nhóm rèn luyện toàn thân cơ bắt quẩn từ đó khiến cho một bước này đi càng thêm hoàn mỹ âm ầm theo hắn bước vào thạch thất sau lưng nặng nề cửa đá chậm dài chuyển động bắt đầu khép kín tạch tạch tạch cửa đá xoay c h ầ m c h ầ m đóng lại hắn có thể nghe được thật dày tường đá nội bộ cơ quan bánh răng chuyển động âm thanh đứng tại chỗ ánh mắt quét qua t r ố n g trải thạch thất toàn cảnh liền rơi vào trong mắt gian linh hắn cũng tìm tới vừa mới kháng thủ giả nói tới trọng lực có điều khiển kéo động trọng lực có điều khiển liền có thể điều chỉnh cả gian thạch thất trọng lực mọi số thể phép cường độ khác biệt có khả năng tiếp nhận trọng lực cũng liền khác biệt. thân hình hắn sau đó khéo đậu cho dù ở trọng lực gác mắt dưới cũng như một trận gió liền đến đến thạch thất nơi hẻo lánh trọng lực có điều khiển trước mặt Két két két á c h ậ m rãi kéo động trọng lực có điều khiển hắn trong nháy mắt cảm nhận được đ ụ c thân thừa nhận trọng lực gia tăng nhìn thấy thạch thất mặt đất cùng trên vách tường một đạo đạo văn đường từ ảm đạm màu da cam đường vân trở nên c à n g phát ra sáng tỏ rất nhanh hắn liền đem trọng lực có điều khiển kéo đến c ự c h ạ n thạch thất nội bộ trận pháp đường vân cũng tràn ngập màu da cam ánh sáng trên thân cũng giống như gánh bắc ngàn cân đỉnh trọng lực hạn mức cao nhất với ta mà nói hơi thấp giang ninh lắc đầu cũng không còn đi q u a n trọng lực biến hóa hắn lập tức xếp bằng ngồi dưới đất lấy ra một bình ôm thai một khí đan sau một khắc một bình mười khỏa trực tiếp bị hắn một hơi vớt lập tức bắt đầu vận chuyển khí huyết quan tưởng lò luyện và anh trong chốc lát thể nội hình như có hỏa diễn bước lên q u o a n h thân phát ra quần quần sóng nhiệt hắn trong nháy mắt cảm giác được không đồng dạng địa phương thân thể cơ năng giờ phút này trở nên càng thêm tràn đầy tựa hồ bởi vì trọng lực áp bách lục thân toàn diện k h i phục thân thể cơ năng bộc phát loại trạng thái này là siêu biệt đỉnh phong trạng thái giống như kiếp chức vận động biển tại đặc thù nào đó trạng thái có thể đá sáng tạo ra chính mình không cách nào đánh vỡ ghi chép đây chính là trọng lực đối thân thể toàn phương bị kích thích giang ninh trong lòng lập tức minh ngộ sau một khắc tại hắn thân giống như hỏa lò hoàn cảnh dưới thể nội mười khỏa ôm thai một khí đ a n lấy cực nhanh tốc độ bị luyện hóa sau một nén hương hắn đi ra thách thất trả lại bảng số phòng đi vào điệu mạch tính thất hắn cũng vẹn vẹn chỉ thuê một canh giờ làm yên t ĩ n h luyện hóa đan dược nơi trốn đồng thời tiện thể tăng trưởng mở mang tầm mắt bây giờ tất cả đan dược đều đã tiến vào hắn trong bụng công lực của hắn cũng nên đón tăng gọn công lực một trăm bốn mươi mốt năm nghìn bảng liếp mắt tùy theo đóng lại từ khi bước vào tứ phẩm về sau hắn liền phát hiện bảng có thể bị tâm niệm của hắn ảnh hưởng thế là vì hiểu rõ tự thân trạng thái tự thân có được bao nhiêu năm công lực hắn dứt khoát để bảng số liệu hóa công lực của hắn bây giờ công lực của hắn đã có hai cái giáp phía trên tổng cộng một trăm ba mươi mốt năm mười bốn mình ôm thai một khí đan giá trị hơn một trăm vạn hai bạch ngân ngắn ngủi nửa cách giờ cho hắn công lực mang đến nước chừng hai mươi năm công lực tăng lên tiền cũng thật sự là tốt đ ồ vật giang ninh không khỏi sinh lòng cảm cái bình thường võ giả cần hơn hai mươi năm tích lũy mà tốn hao hơn một trăm vạn hai bạch ngân đại giới lại có thể tại chưa tới một canh giờ thời điểm hoàn thành hai mươi năm công l ự c tích lũy bất quá trong thời gian ngắn ta cũng không thể lại tiếp tục luyện hóa đan dược tạp chất đan độc tại t r o n g cơ thể ta trồng chất rất rõ ràng cần tắm luyện cốt t ù y đem nó bài xuất thể nội mới được sau đó trong lòng của hắn lại tràn ngập trờ mong mười bốn bình ôm thai một khí đan tổng cộng một trăm bốn mươi khỏa đan dược đều bị hắn luyện hóa đợi cho ngày mai hắn nguyên năng điểm số liền sẽ nên đón lớn nhất từ trước tới nay tăng gọn tàng thư lâu kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa sáu lần phá hạn sáu nghìn bảy mươi bảy bảy nghìn đặc tính xem qua không pên vũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nội tính xuất chúng thiên n h ã n thông lục cảm siêu nhiên phong lôi bộ tiểu thành năm mươi ba năm trăm n h ì n thoáng qua chính mình bảng lập tức đóng lại nhấc chân bước vào trong lầu giờ phút này lầu một đã có hai ba người đều tại yên t ĩ n h đọc qua thư tịch giang ninh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt hướng phía lầu hai thang lầu cổng vào đi đến nhìn thấy giang ninh xuất hiện thủ lâu độc nhãn lao giả cũng b ẹ n b ẹ n ngước mắt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt lầu ba giang ninh cầm lấy một bản trung thừa võ học liền bắt đầu đọc qua lầu ba công pháp thư tịch bởi vì đều là trung thừa võ học về số lượng còn lâu mới có được lầu hai tầm thường võ học công pháp nhiều càng không có lầu một nhiều cộng lại bất quá chỉ là hơn trăm bản tàn thiên hắn cũng chuẩn bị tại hôm nay xem hết toàn bộ lầu ba công pháp tàn thiên đằng sau lại đi lầu hai cùng lầu một từ lạc thủy huyện đi tới hắn biết được chính mình nghiêm trọng khuyết thiếu rất nhiều kiến thức với cái thế giới này đối võ đạo đều giải quá ít hắn bây giờ vô cùng cần thiết gia tăng phương diện này hiểu rõ so sánh cái này luyện t h ủ y hắn đều muốn tạm thời gác lại luyện tùy là vì tăng thực lực lên mà gia tăng tinh thần lực đồng dạng là tăng thực lực lên lại đạt được mới đ ạ tính còn có thể tăng cường nội tình có ngoại ý muốn kinh hỷ cũng không nhất định thời gian trôi qua trong máy mắt s á t trời bên ngoài liền đ ạ tôi xuống một vòng trời chiều dư h i rơi trên người giang ninh đem hắn cái bóng kéo hẹp dài hắn chậm dãi khép lại quyển sách trên tay tịch hắn địa bốn chữ lớn có thể thấy rõ ràng lưu ly bảo thân sau đó thân hình hắn loại lên liền về trước đó cất đặt lưu ly bảo thân giá sách bên cạnh sau đó đem nó thả lại nguyên bản ánh mắt lần nữa đào qua lầu ba rốt cục đều xem xong nương theo lấy trong miệm thì thảo hắn cũng thở phào một hơi sau đó hai tay giơ lên ngửa ra sau thật dài ruỗi lưng một cái đến giờ k h ắ c này lầu ba tất cả trung thừa võ học tản thiên hắn đều đã toàn bộ đọc qua xong xuôi về phần những ngày võ học bộ phận sau hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì nghĩ cũng nghĩ đến muốn đến tiếp sau nửa bộ tản thiên tất nhiên là phải bỏ ra không ít học phần dù sao cái này đều là trung thừa võ học đặt ở tuần sắc p h ủ cho dù là tiện nghi trung thừa võ học cũng muốn nỗ lực phá v ạ n điểm c ô n g hiến sau một khắc hắn chính mở ra bảng kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa sáu lần phá h ạ bảy nghìn bảy nghìn đặc tính xem qua không q ê n vũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn ngộ tính xuất chúng thiên nhãn thông lục cảm siêu nhiên phong l ô i bộ tiểu thành ba trăm hai mươi mốt năm trăm hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ sớm tại bất chi bất giác bên trong liền đạt tới bảy n g h n điểm kinh nghiệm bây giờ cụ thể vượt qua bao nhiêu điểm hắn cũng không có số đến phá hạn sau mới có thể nhìn ra về phần phong l ô i bộ cũng nhàn nhạt tăng lên hơn hai trăm điểm kinh nghiệm mặc dù không coi là nhiều nhưng đây đã là hắn n g o à i định mức thu hoạch đọc sách một cả ngày hắn cũng không phải là tại nguyên chỗ đọc qua mà là tại lầu ba một bên đọc sách một bên vừa đi vừa về thi triển phong lôi bộ bên trong gió bước từ đó gia tăng phong lôi bộ điểm kinh nghiệm canh giờ còn sớm hắn lại nhìn ngoài cửa sổ lên mắt anh ta dương đỏ quặt như máu vãn hạ trải rộng hơn phân nửa bầu trời hắn sau đó hướng phía lầu hai đi đến